từ từ dương vị trí hướng về đông đang bay hơn bốn mươi ngàn dặm bọn họ liền sẽ gặp một loạt t r ư ờ n g không biết bao nhiêu vạn dặm sơn mạch quần vùng sơn mạch này tên gọi biên hoang sơn mạch sơn mạch phía đông là chân chính trên ý nghĩa tiên giới mà sơn mạch phía tây đến những kia t ĩ n h mịch nơi trong lúc này địa vực bị tiên giới mọi người trở thành biên h o a n g c h i địa bất kể là từ kình thiên tiên đế cùng diệu dương tinh quân trong truyền thừa vẫn là đáng phách thiên quân cùng nhạc ngọc quân trong chi nhớ từ dương đều có thể biết biên h o a n g sơn mạch tại ngũ hành tiên đế thống trị tiên giới thời điểm bọn họ cho tiên giới bốn phía phân biệt xác định một cái giới hạn tuy rằng tiên nhân đều tự xưng vì làm thiên giới chủ nhân nhưng là dựa theo thượng cổ lưu lại truyền thống đến toán giới hạn bên trong địa vực mới thật sự là tiên giới mà giới hạn ở ngoài quảng đại thiên giới thì bị tiên nhân cứ gọi là hoang vực hơn bốn mươi n g h n dặm ở ngoài biên hoang sơn mạch chính là tiên giới vùng phía tây cái kia biên giới tuyến từ bọn họ khoảng cách biên hoang sơn mạch vị trí cùng này phạm vi một trăm n g h n dặm địa giới tại tiên giới vị trí t ừ dương trên căn bản là có thể xác định bọn họ tại tiên giới vị trí cùng nghe phong h ạ vị trí phương hướng nếu như khối này trong ngọc g i ả n ghi chép đồ vật không có sai lầm ta biết chúng ta nên đi phương hướng kia đi đem khối ngọc kia giản thu vào phần thiên tiên giới sau khi từ dương mang theo tào thiên xích một đường nhắm hướng đông cẩn trọng hướng về biên hoang sơn mạch vị trí bay đi cái kia tiên nhân hẳn là không có lừa dối hai người lý do nhưng là vì lấy phòng ngựa vắng nhất từ dương nhưng vẫn là quyết định trước tiên bay đến biên hoang sơn mạch nhìn một chút tại nhân giới thời điểm từ dương từng chiếm được hai cái tiên nhân truyền thừa cùng hai cái tiên nhân ký ức thế nhưng trong bốn người này cũng chỉ có kình thiên tiên đế đi tới quá biên hoang sơn mạch bây giờ cách kình thiên tiên đế tại biên hoang sơn mạch du lịch thời gian chí ít cũng có hơn ba trăm ngàn năm bất quá mấy chục vạn năm qua tuy i giới ê n cũng không hề bạo phát bạo q á họa cùng toàn bộ tiên giới đại chiến, hoang mạch chỉnh thể hẳn không h man cùng có toàn tiên sơn trên giới t là bộ đại đó vì lẽ đó đổi đ mới gì ú nhiên g trọng Cẩn bay ơ n tháng một t h ờ gian sau khi, từ Dương cùng khi, i sau h Từ Tào t Sích đi t ớ i trên bản đồ đánh đồ dương ấ u biên hoang sơn mạch h địa vị trí p Từ dương dù ư ơ n g d sao không có tận mắt thấy quá biên hoang sơn mạch vì lẽ đó cho dù đến biên hoang sơn mạch hắn cũng không có thể xác định trước mặt sơn mạch có phải hay không biên hoang sơn mạch thế nhưng t ừ dương có thể giả sử trước mắt tòa sơn mạch này chính là biên hoang sơn mạch sau đó hắn có thể dựa theo hắn suy đoán đi ra hắn vị trí vị trí cụ thể đi tìm kình thiên tiên đế năm đó gặp qua một ít địa phương đặc thù nếu như tìm tới những kia chỗ đặc thù như vậy hắn là có thể căn cứ kình thiên tiên đế lưu lại trong truyền thừa biết hắn vị trí vị trí cụ thể mà nếu như không tìm được những kia chỗ đặc thù từ dương cũng chỉ phải lại đi tìm ẩn cư tại bốn phía tán t i ê n hỏi chương ba mươi lăm vẫn tiêu hỏa đến thượng đi tới biên hoang sơn mạch bên cạnh sau khi từ dương mang theo t ả o thiên xích dọc theo biên hoang sơn mạch hướng về bắc bay hơn hai nghìn dặm tại một chỗ lấy mắt thường không nhìn thấy đáy cốc hẻm núi b đ ứ n gặp ở hẻm núi bên tử dương, dương, dương nói như thế tào thiên s í c h suy nghĩ xoay một cái vội vàng nói thiếu ra kia cũng đem ta thu vào tiên phía trong phủ đi nếu như bên ngoài nếu là có nguy hiểm như vậy thiên xích cũng có thể tạo được kỳ binh đột hiện ra tác dụng như vậy cũng được nói từ dương liền đem thôi thúc trường sinh tiên phủ đem tào thiên xích vào dựa theo kình thiên tiên đế lưu lại truyền thừa nếu như cái kia cho bọn hắn địa đồ cái kia tiên nhân không có lừa bọn hắn như vậy ở cái này hẻm núi nơi sâu xa hẳn là tồn ở một cái liệu quặng s ắ t mạch mới đúng l ư u thiết chỉ là một loại luyện chế trung phẩm pháp bảo bình thường tài liệu nay mỏ quặng nếu như đặt ở nhân giới như vậy có thể rất có thể không có cách nào bảo tồn thời gian mấy chục và năm thế nhưng đối với sinh hoạt ở thiên giới người mà nói bất kể là độ qua thiên kiếp t i ê n nhân hay là không có độ qua thiên kiếp tu sĩ bọn hắn đều sẽ không dùng liệu thiết loại này phổ thông tài liệu đến luyện chế pháp bảo vì lẽ đó nếu như nơi này đúng là biên hoang sân mạch như vậy hẻm núi nơi sâu xa nhất định tồn tại liệu cặn sát năm đó kình thiên tiên đế từng tới cái k i a thâm cốc hai bên đều là chóc lốc thế nhưng này thâm cốc hai bên thì lại mọc đ ầ y một loại màu xanh thấm thảo đẳng bất quá tại không có đến hẻm núi tối dưới đ ấ y điều tra một phen từ dương cũng không thể nói nơi này cũng không phải là kình thiên tiên đế năm đó từng tới cái tia thâm cốc thời gian mấy chục vạn năm cho dù phát sinh biến hóa rất lớn này tất cả đều là có thể lý giải điều động tiên kiếm đi xuống phi một chút sau khi những kia màu xanh thấm thảo đẳng biến mất không thấy hai mặt vách đá diện mục thật sự bại lộ ở tại tử dương trước mắt nhìn cái kia màu đen bên trong mang theo một chút ám màu bạc ánh sáng lộng lây vách đá tử dương trong lòng vui vẻ thầm nói l ư u thiết màu s ắ c chính là ám màu bạc xem ra cái kia tán tiên cho địa đồ không có giả tuy rằng trong lòng đã có một ít suy đoán thế nhưng cẩn thận để tử dương vẫn tiếp tục chầm dai hướng về hẻm núi dưới đáy hạ xuống nay hẻm núi chiều sâu có sắp tới bốn ngàn triệu mà từ dương ngự sử tiên kiếm giảm xuống tốc độ cũng là phi thường chậm vì lẽ đó từ dương đại khái dùng đi tới một cái thời gian nửa canh giờ mới rơi xuống đáy cốc đáy cốc mặt đất màu sắc là ám màu bạc toàn bộ đáy cốc chính là một cái l o a lộ lựu quạng sắt mạch nhìn dưới chân l o a lộ lựu quạng sắt từ dương đã có thể khẳng định cái hạp cốc này xác thực là năm đó kình thiên tiên đế từng tới cái hạp cốc kia cái kia tán tiên cho tấm bản đồ kia một điểm vấn đề cũng không có bất quá tại nghiệm chứng nơi này chính là biên hoang sơn mạch sau khi từ dương nhưng không có trực tiếp rời khỏi hẻm núi mà là đem tất cả an toàn tin tức truyền quay lại trường sinh thiên phủ. sau đó ngay này loả lộ lựu i quạng sắt mạch trên tỉ mỉ tìm tòi lên kinh thiên tiên đế thiên tư chắc việt bản thân tại tu tiên lục nghệ trên tinh thông nhưng là thần thông cùng pháp thuật đối với đan khí trận pháp cùng bửa chú thuật cũng không hề cái gì thiên phú thế nhưng kinh thiên tiên đế đang tìm kiếm thuộc tính thổ cùng thuộc tính kim khoáng vật trên thiên phú cũng chỉ có rất ít mấy người biết liệu thiết như vậy cấp thấp tài liệu đương nhiên không đặt ở kinh thiên tiên đế trong mắt thế nhưng quạng sắt diễn sinh quán thiết mẫu kim tinh nhưng là một loại luyện chế thượng hạng tiên khí tài liệu trong tình huống bình thường thiết mẫu kim tinh là sẽ không xuất hiện tại l ự quạng sắt loại này cấp thấp thấp quạ thế nhưng k i n h thiên tiên đế năm đó nhưng tại này liệu quặng sắt mạch trên tìm được một khối thiết mẫu kim tinh nếu này liệu quặng sắt mạch trên mấy chục vạn năm trước diễn sinh ra tới một khối thiết mẫu kim tinh như vậy mấy chục vạn năm sau ngày hôm nay tại này liệu thiết trong mỏ quặng tìm tới một khối thiết mẫu kim tinh cũng không phải là một cái chuyện không thể nào tại này liệu quặng sắt trên tiền tiền hậu hậu tỉ mỉ tìm sau ba ngày từ dương lại không có thể tại này liệu quặng sắt mạch trên tìm tới thiết mẫu kim tinh k i n h thiên tiên đế năm đó sở dĩ đang tìm kiếm khoáng vật trên có cực cao thiên phú đó là bởi vì hắn đối với thuộc tính thổ linh khí cảm nộ đã đạt đến một cái tuyệt cao hoàn cảnh cái gọi là thổ có thể sinh kim chính là bởi vì hắn đối với thuộc tính thổ linh khí hiểu rõ hắn đang tìm kiếm thuộc tính kim khoáng vật trên cũng có cực cao thiên phú thế nhưng từ dương bản thân tại thuộc tính thổ linh khí cùng thuộc tính kim linh khí cũng không hề quá sâu cảm nộ cho nên hắn tại này liệu quặn g sắt mạch trên tìm kiếm thiết mẫu kim tinh liền chỉ có thể dựa vào sức mạnh của nguyên thần đến tìm tòi mà bao hàm linh khí khoáng vật đối với lực lượng nguyên thần có cực cường trở ngại tác dụng vì lẽ đó từ dương không chỉ không thể tra xét đến quá sâu địa phương nay liệu quặng sắt bên trong có thể tại này thời gian mấy chục vạn năm bên trong lại diễn sinh ra tới một khối thiết mẫu kim tinh thế nhưng là không phải từ dương có thể tìm ra lấy c h ạ m tinh sắc bén ngã cũng là có thể tại rất dễ dàng tại này trong mỏ quặng đào ra một ít hố sâu đến càng sâu một bước tìm kiếm thiết mẫu kim tinh thế nhưng tự dưng ơ phá hủy mỏ quặng sự tỉnh từ dương nhưng làm không được liền đang chuẩn bị rời khỏi cái hạp cốc này thời điểm từ dương giật mình đem tạo thiên xích phóng ra thiên xích ngươi tỉ mỉ cảm thụ một thoáng dưới chân này liệu quặng sắt mạch tình huống nhìn nơi nào có cho ngươi cảm giác không giống nhau địa phương nghe được từ dương tào thiên s í c h cũng không hỏi tại sao trực tiếp khoanh chân cố định thả lỏng toàn thân đối với dưới thân này l i ề u quặng s á t mạch tình huống tỉ mỉ cảm thụ lên lúc mới bắt đầu tào thiên s í c h là thả ra lực lượng nguyên thần đi cảm thụ này l i ề u quặng s á t mạch tình huống chờ cảm giác không ra tình huống nào sau khi tào thiên s í c h sẽ thu hồi nguyên thần thử chìm vào một loại tĩnh lặng tâm tính đến cảm thụ dưới thân mỏ q u ạ n g thời gian hơn một nửa ngày qua đi tào thiên s í c h một mặt tâm hỉ mở hai mắt ra quay về từ dương nói rằng thiếu ra ta cảm giác này mỏ q u n bên trong mỏ q u n tinh hoa thật giống đều tại chiều vị trí kia lưu động nói tào thiên s í c h hướng phía trước bên ngoài hơn hai mươi trượng tới gần phía bên phải vách đá địa phương kia chỉ chỉ từ dương thân hình hơi động đi tới tào thiên s í c h chỉ địa phương hỏi là ở đâu sao lúc này theo tới tào thiên s í c h gật gù chỉ vào hai người bên chân vị trí trả lời chính là chỗ này lấy lực lượng nguyên thần hướng về tào thiên s í c h chỉ vị trí kia đi xuống dò xét gần hai mươi trượng chiều sâu từ dương nhưng vẫn không thể nào tra xét đến thiết mẫu kim tinh vị trí triệu ra c h ạ m tinh sau khi từ dương ngay bên chân vị trí đào lên trạm tinh sắc bén đến cực điểm lưu quạng sắt lại chỉ là bình thường linh quạng sắt mạch vì lẽ đó chỉ là một hồi thời gian từ dương ngay bên chân đào ra một cái dài rộng có năm thước hố tại hướng phía dưới đào sắp tới khoảng cách hai mươi triệu địa phương từ dương cũng có thể loáng thoáng cảm giác được mỏ quạng tinh hoa lưu động lại đi hạ đào m ộ ư ơ i năm một mươi sáu triệu sau khi một khối to bằng đầu n ắ m tay màu vàng sậm kỳ dị khoáng vật đã xuất hiện ở từ dương nguyên thần có khả năng tra xét trong phạm vi đào được cái khối này kỳ dị khoáng vật vị trí sau khi từ dương cẩn trọng lấy trạm tinh đem cái khối này màu vàng sậm khoáng vật chu vi lựu quạng sắt loại bỏ đem cái khối này màu vàng sầm khoáng vật đào lên đem khoáng vật nắm ở trên tay nhẹ nhàng sờ một cái cái kia khoáng vật dĩ nhiên ngay từ dương năm ngón tay đ è ép trong lúc đó hơi thay đổi một điểm hình dạng cùng kình thiên tiên đế lưu lại trong truyền thừa nói như thế do ngũ kim mỏ quạng diễn sinh ra đến kim c h i tinh hoa đều là một loại dẻo dai tính cực cường khoáng vật đem thiết mẫu kim tinh thu vào phần thiên tiên giới sau khi từ dương thân hình hơi động đi tới trên mặt đất đem vừa náy đào lên lưu quạng sắt do chứa đồ tiên trong nhẫn lấy ra điền tiến thủ thiết mẫu kim tinh lúc đào hố sau khi từ dương mang theo tảo thiên xích bay ra hẻm xác định bọn họ vị trí sau khi t ử dương mang theo tàu thiên xích liền dọc theo biên hoang sơn mạch phía tây một đường hướng về phương bắc bay đi có lẽ là bởi vì nơi này thuộc về biên hoang c h i địa duyên cớ không có cái gì tiên nhân ở chỗ này qua lại vì lẽ đó t ử dương dọc theo đường đi cũng không hề đụng tới cái gì tiên nhân chính là tình cờ đụng phải có thể là tiên nhân động phủ địa phương t ử dương hai người cũng là xa xa liền mở ra tại không trở ngại gì tình h ô n g dưới hai người phi hành tốc độ cũng không tính quá chậm dựa theo t ử dương suy đoán bọn họ chỉ cần dựa theo tốc độ bây giờ phi hành thời gian m ư ơ i hai m ư ơ i ba năm bọn họ gần như là có thể đến nghe phong hạp vị trí khu vực tại một đường hướng về nghe phong hạp vị trí khu vực phi hành trong quá trình căn cứ kình t h i ê n tiên đế lưu lại một ít tin tức từ dương thỉnh thoảng là có thể đ à o được một ít cực kỳ quý giá khoáng vật tài liệu tuy rằng thu hoạch không ít thế nhưng từ dương vẫn là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy đáng tiếc trái ngược với khoáng vật tài liệu mà nói từ dương càng hy vọng có thể hái được một ít linh dược đáng tiếc chính là tại trải qua thời gian mấy chục vạn năm sau khi kình thiền tiên đế từng tới những kia linh dược nơi ở đã sớm đại biến g i dấp bất quá từ dương như trước không có chết tâm phàm là bọn hắn bay qua kình thiên tiên đế từng tới những kia linh dược nơi ở thời điểm từ dương đều sẽ mang theo tào tiên xích dừng lại tìm kiếm một phen ngày n à y từ dương hai người ở một tòa mọc đầy màu đỏ cây thấp sơn mạch trên ngừng lại những n à y màu đỏ cây thấp gọi năm giác phong là một loại so với khá thường gặp cây giống thế nhưng giống như vậy cả ngọn núi đều dài đầy năm giác phong riêng cớ ở chỗ này sinh trưởng không ít lấy năm giác phong lá khô vì làm chất dinh dưỡng kiếp sau tồn bào gà khuẩn mà từ dương ở chỗ này dừng lại mục đích chính là vì vặt hái một điểm có thể dùng đến luyện chế tử dương đan màu gà khuẩn nếu nơi này dáng vẻ cùng mấy chục vạn năm trước không có biến hóa quá lớn như vậy ở chỗ này lẽ ra có thể hái được một điểm màu gà khuẩn mới đúng trong lòng nghĩ như vậy tử dương lấy ra một khối thẻ ngọc đem màu gà khuẩn dáng vẻ khắc lục đi vào đưa cho tào thiên xích nói rằng thiên xích chúng ta tới đây mục đích đúng là vì vặt hái một điểm màu gà khuẩn người ta tách ra tìm kiếm tòa này mọc đầy năm giác phong sơn mạch cũng không tính quá to lớn hai người cộng đồng lấy lực lượng nguyên thần tinh tế kiểm tra một bên cũng chỉ dùng không tới thời gian một cách giờ lần này hai người vẫn may không tệ tại không tới thời gian một canh giờ bên trong bọn họ ở tòa này mọc đầy năm giáp phong bên trên sơn mạch tổng cộng hái được hai mươi bảy đoá màu gà khuẩn đem tào thiên xích đưa tới màu gà khuẩn thu vào phần thiên tiên giới sau khi từ dương cười nói muốn là lúc sau hành trình bên trong cũng có thể may mắn như vậy như vậy đến nghe phong hạp là có thể thử luyện chế một ít thất phẩm đang ăn dược nhìn thấy từ dương tâm tình không sai tào thiên xích cũng vô cùng vui vẻ hai người một vừa cười nói một bên kế tục hướng về phương bắt bay đi chương ba mươi sáu vẫn tiêu hỏa đến cũng không biết là trước đó những chỗ kia biến hóa quá nhanh vẫn là từ dương số phận tới tại tiếp theo quá khứ sắp tới thời gian một năm bên trong tại trải qua phần lớn linh dược nơi sản xuất thời điểm từ dương đều có thể hái được một ít niên đại thành thục linh dược ngày nay từ dương hai người đang bay đến một dãy núi bầu trời thời điểm lại một lần ngừng lại tòa sơn mạch này tràn đầy màu đen nham thạch tồn tại linh dược độ khả thi cực tiểu trên thực tế tòa sơn mạch này tuy rằng hiện tại sinh trưởng một chút thấp bé lùng cây thế nhưng tại mấy chục vạn năm trước đó tòa sơn mạch này nhưng là trọc lốc nơi này không có linh dược nhưng là ở đâu nhưng có một loại từ dương phi thường muốn lấy được kỳ dị khoáng vật hơn bảy năm trước đó từ dương tại cái k i a liệu thiết trong mỏ quặng chiếm được một khối thiết mẫu kim tinh mà ở tòa này trong dãy núi đ e n xì nhưng tồn tại cùng thiết mẫu kim tinh tương tự thượng hạ n g khoáng vật duyên mẫu kim tinh bọn họ dừng lại tòa sơn mạch này trên thực tế chính là một cái to lớn hắc thạch duyên mỏ quặng mà ở một cái như một dãy núi như thế đại hắc thạch duyên trong mỏ quặng diễn sinh ra một điểm duyên mẫu kim tinh độ khả thi là phi thường đại mấy trăm ngàn trước hình thiên tiên đế liền tại trong tòa sơn mạch này chiếm được ba khối thể tích không nhỏ duyên mẫu kim tinh. Từ dương ngã, cũng chưa hề nghĩ tới muốn chiếm được quá nhiều duyên mẫu kim tinh hắn chỉ cần có thể ở chỗ này tìm tới to bằng nắm tay một khối là được rồi nay mỏ quặng diện tích là lúc trước cái kia hẻm núi dưới đáy cái kia mỏ quặng hơn ngàn lần mà hát thạch duyên quang đối với lực lượng nguyên thần trở ngại tác dụng lại muốn so với liệu quặng s ắ t mạnh hơn gấp bảy nhiều vì lẽ đó tại bên trên tòa sơn mạch này tìm duyên mẫu kim tinh trình độ khó khăn rất lớn muốn không phải bởi vì từ dương muốn duyên mẫu kim tinh nếu như hữu dụng từ dương cũng không lại ở chỗ này làm lỡ thời gian nào thiên xích ngươi lợi dụng ngươi đối với thuộc tính kim năng lượng cảm ứng tìm một chút bên trên ngọn núi này khá là đặc dị địa phương n à y hắc thạch duyên quáng đối với nguyên thần trở ngại tác dụng cực cường muốn tìm duyên mẫu kim tinh chủ yếu hay là muốn dựa vào tào thiên xích đối với thuộc tính kim năng lượng cảm ứng đây không phải là tào thiên xích lần thứ nhất dựa vào đối với thuộc tính kim năng lượng cảm ứng đến tìm kiếm thuộc tính kim khoáng vật cũng coi như là đang tìm kiếm thuộc tính kim khoáng vật trên có một chút kinh nghiệm nhưng là bởi vì này mỏ quạng thực sự quá lớn duyên cớ tào thiên xích vẫn là bỏ ra nhanh thời gian một tháng mới đơn này mỏ quạng tinh tế cảm ứng một lần nhìn tào thiên xích đứng lên đối với mình lắc lắc đầu từ dương trong mắt xẹt qua một tia vẽ thất vọng đi thôi các loại chờ chúng ta sau đó tiến ra đến thiên tiên cảnh giới lại đến tìm kiếm đi ngay hai người chuẩn bị bay khỏi tòa sơn mạch này thời điểm hai cỗ cực cường sóng năng lượng lấy tốc độ cực nhanh đi tới bên trên tòa sơn mạch này tại cái kia hai cỗ năng lượng mới ra xuất hiện thời điểm từ dương hai người cũng đã cảm giác được nhưng là này hai cỗ năng lượng tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh tại hai người vẫn không có làm ra phản ứng thời điểm hai cỗ năng lượng liền đã tới bên trên tòa sơn mạch này、Ấm. tại hai người vừa phi lực mặt đất bất quá ba mươi mấy trượng thời điểm một tiếng vang thật lớn hưởng tại bên trên tòa sơn mạch này vang lên kèm theo này tiếng nổ một đạo tử làm giao nhau năng lượng cường đại lực trùng kích đột kích đến hai người trước người căn bản cũng không có cái gì chỗ phản kháng tại này đạo lực trùng kích đột kích đến trên người của hai người thời điểm hai người ngay lập tức sẽ mất đi đối với tiên kiếm trường khống thân thể lăn lộn rơi xuống bên ngoài ba trăm trượng địa phương bị lực từ dương qua một tiếng phun ra một ngụm màu tươi từ dương còn chưa kịp vươn mình lại là một tiếng vang thật lớn vang ở từ dương trong hai bởi vì này tiếng nổ chấn động từ dương lại phun ra một ngụm màu tươi vừa nay đạo kia lực trùng kích mang cho từ dương thương thế thật sự là quá lớn hắn bây giờ thương thế so với hắn tại lạc hồn cốc cùng những k i a chân tiên chém giết lúc chịu thương còn nặng hơn nhiều bất quá tuy rằng lại phun ra một ngụm màu tươi thế nhưng từ dương trong lòng nhưng là một trận may mắn kèm theo tiếng thứ hai nổ vang mà đến lực trùng kích từ đỉnh đầu của hắn gần trăm trượng nơi đã qua cũng không hề đột kích đến trên người hắn bằng không t h o i t ở đ ạ o thiên ứ kích bên dưới. Một cái vươn mình đứng l sau, tử dương lập tức siêu lên tàu Tử tức tầm thiên Dương lên lập xích hành thiên sích Tàu tung được. Tàu thiên sích rơi xuống địa phương khoảng cách tử dương cũng không phải là rất xa tử dương hầu như liếc mắt liền thấy được nằm ở hơn một trăm ba mươi trượng ở ngoài t à u thiên xích nhìn thấy bên kia không biết sinh tử t à u thiên xích tử dương trong lòng phát lệnh vội vàng hai cái lắc mình đi tới t à u thiên xích bên người gian g i ắ c tử dương còn chưa kịp kiểm tra tào thiên xích tình huống một tiếng sấm rền giống như nổ vang vang lên trực đem tử dương chấn động ngã xuống tào thiên xích trên người kèm theo này tiếng nổ sóng trùng kích vẫn là từ từ dương đỉnh đầu bên ngoài trăm trượng không trung s ẹ n qua đi thế nhưng lần này lực trùng kích nhưng vẫn là mang cho từ dương rất lớn phiền phức tại từ dương bị chấn động nằm ngoài tào thiên xích trên người thời điểm một khối đỉnh núi nhỏ giống như cự thạch từ trên đỉnh ngọn núi hạ xuống vừa vặn hướng về từ dương hai người vị trí rơi đi nếu như tại bình thường từ dương không một chút nào sẽ đem đỉnh đầu sắp hạ xuống cự thạch để vào trong mắt thế nhưng lúc này nếu như không cẩn thận cự thạch này vô cùng có khả năng muốn hắn cùng tào thiên xích tính mạng lấy bối ép sát mặt đất dung cổ tay phi thường xảo diệu đem tàu thiên xích thân thể đặt ở thân thể của chính mình trên sau khi từ dương góp chân giẫm một cái điệu thân thể của hắn mang theo tàu thiên xích thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng về sau phía trên mạch tới cự thạch cấp tốc hạ xuống mang theo kình phong đem từ dương tóc từ trên mặt của hắn thổi đi từ dương mang theo tàu thiên xích lấy cách nhau không tới khoảng cách bốn thước né tránh cái khối này cấp tốc hạ xuống cự thạch công và anh tại một tiếng có thể đem nhân màng thai phá vỡ sắt thép va chạm tiếng vang lên sau lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh lần này kèm theo nổ vang mà ra xuất hiện ngoại trừ giữa không chung một đạo tử làm giao nhau lực trùng kích ở ngoài còn có lượng lớn cự thạch có thể đúng là vận tiêu họa liền đến lần này từ dương hai người vị trí lại là một tảng đá lớn hạ xuống nơi lúc này từ dương nếu như bất kể là hướng về trước đi phía trái vẫn là hướng về hữu hắn đều sẽ phải chịu không có năm chắc né tránh nhanh chóng hạ xuống cự thạch tại này vạn phần nguy cơ thời khắc từ dương ôm tảo thiên xích thân thể dùng sức sau này va chạm chui vào vừa nay ánh mắt đảo qua một cái khe bên trong tại từ dương ôm tảo thiên xích thân thể tiến vào đến khe hở kia sau khi từ dương kinh hỷ phát hiện cái khe này thậm chí ngay cả tiếp một cái không nhỏ lòng núi không gian tại lại một tiếng vang thật lớn tiếng vang tại hắn trong thai thời điểm từ dương không chút nghĩ ngợi trực tiếp thông qua khe nước đi tới lòng núi trong không gian lòng núi này không gian cũng không lớn chỉ có ba phạm vi mười mấy triệu lòng núi này không gian khoảng cách trên đỉnh ngọn núi sắp tới ba trăm n h triệu vị trí lại là tòa sơn mạch này khá là dựa vào trung gian vị trí vì lẽ đó vùng không gian này đỉnh c h ố c vách đá cùng cái khác ba mặt vách đá đều thật dày bởi vậy trên bên ngoài ngọn núi tuy rằng bởi vì cường đại kịch liệt năng lượng xung kích mà gặp rất lớn hủy hoại thế nhưng vùng không gian này bên trong xem ra ngược lại là không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng trên thực tế tại từ dương tiến vào đến lòng núi này không gian lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn sau khi hắn liền biết hắn tạm thời l à an toàn kiểm tra một chút tào thiên xích thân thể sau khi từ dương phát hiện tào thiên xích tuy rằng đã hôn mê nhưng là bản thân thương thế nhưng không mạnh hơn hắn bao nhiêu biết tào thiên xích thương thế sau khi từ dương cũng không hề lập tức cho tào thiên xích chữa thương mà là theo cái khe này lại đến ra đến bên ngoài không còn tào thiên xích liên lụy sau khi từ dương tốc độ nhanh rất nhiều lấy tốc độ cực nhanh tại cái khe này phụ cận lượng lượng lớn núi đá sau khi từ dương vội vã lại thu về đến trong khe hở lấy núi đá cẩn trọng đem cái khe này phong sau khi chết từ dương lúc này mới yên tâm cho tào thiên s í c h này hạ chữa thương đan dược tại mấy viên chữa thương đan dược ảnh hưởng tào thiên s í c h h o a phun ra trong cơ thể máu tươi mở hai mắt ra hai người liếc mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được nồng đậm lo lắng thiếu ra làm sao bây giờ còn có thể làm sao xuất hiện ở loại tình huống này Chúng tại a hai người kia tranh đấu tiên nhân sẽ không đem hai người chúng ta vang, hai chỉ có chúng thể nhân không nhân Nghe không chuyển ngóng trong tiên tiểu vật để vào trong mắt. từ trong mắt để người người bên ngoài ngừng đến nổ dương người n g vào đấu đem sẽ trừ lo lắng ở ngoài cũng chỉ còn lại mê man. Đối mặt không thể kháng cự sức mạnh, nhiều hơn nữa cơ tâm tư cũng không dụng lắng gì. sảo lo lại Đối Tại chỉ cự sức cơ có tác thể suốt mặt tâm tư mê bên trong quá thời gian hơn một nửa ngày sau khi bên ngoài tiếng nổ lớn rốt cuộc không nghe thấy nhưng là từ dương hai người không những không có tâm hỉ trái lại càng thêm lo lắng sắc mặt biến hóa mấy lần sau khi từ dương đem trường sinh tiên phủ lấy ra lấy thổ hạt trang giáng dấp đặt ở tại một cái chỗ tầm thường sau đó quay về tào thiên s í c h khiến cho một cái ánh mắt lắc mình đi tới cái khe này bên cạnh tào thiên s í c h có chút lưu luyến tại trường sinh tiên phủ vị trí nhìn thoáng qua một cái lắc mình đi tới tử dương bên người triệu ra kim long kích sau khi tào thiên s í c h thân thể hơi di nhúc n í c h một chút chắn tử dương trước người nhìn thấy tào thiên s í c h động tác tử dương ánh mắt hơi động nhưng cũng không có ngăn cản tại không biết bên ngoài tình huống cụ thể dưới tình huống tử dương hai nhân đã làm tốt tối phôi chuẩn bị nếu như tiếng nổ lớn biến mất là hai người kia tiên nhân bên trong một cái trong đó thủ thắng như vậy tử dương không dám cam đoan cái kia thủ thắng tiên nhân là không phải sẽ quên hai người bọn họ thực lực nhỏ yếu tiên nhân mà một khi cái kia thủ thắng tiên nhân không có quên hai người bọn họ như vậy lấy cái kia tiên nhân thực lực muốn tại bên trên ngọn núi này tìm tới bọn họ cũng không khó khăn giả sử cái kia thủ thắng tiên nhân tìm được bọn hắn hai người hai người bọn họ sinh mệnh liền cũng không do bọn hắn quyết định nếu như cái kia thủ thắng tiên nhân muốn đối với bọn hắn hạ sát thủ như vậy hai người bọn họ căn bản cũng không có một điểm tồn tại hy vọng nếu như dựa theo biết bắt nhất tình huống đến phát sinh như vậy đem trường sinh tiên phủ mang ở trên người nhất định sẽ họa cùng phó ngọc hinh cùng thanh kỳ vì lẽ đó tử dương mới đưa trường sinh tiên p h ụ đặt ở lòng núi này không gian bên trong tào thiên xích muốn che ở t ử dương trước mặt chỉ là muốn tại tình huống bết bát nhất thời điểm tận cùng một phần trung tâm nếu như tình huống thật sự dựa theo bết bát nhất tình hình đến phát triển như vậy chết ở t ử dương trước đó đại khái là tào thiên xích tâm nguyện cuối cùng có lẽ là bởi vì khẩn trương duyên c ớ c ó lẽ là bọn họ vẫn không có từ cái loại này trong tiếng nổ khôi phục như cũ bọn họ lúc này dĩ nhiên vô cùng muốn đi ngay được một điểm vang động ẩm ẩm tại yên tĩnh trong hoàn cảnh Bọn họ nghe đ ư ợ chương tiếng động, cái kia động, là a i n g ờ i b ba mươi bảy nghe phong hạp thượng ngày hôm nay canh ba một mười một điểm còn có một canh hốt hoảng bên trong thời gian một năm đã qua thiên xích cái kia tiên nhân nên đi rồi đi một cái k h ả n khàn âm thanh đột nhiên vang lên phá vỡ một năm qua yên tĩnh tào thiên xích có chút cứng ngắc quay đầu quay về từ dương nói rằng hẳn là đi thời gian đã qua một năm rồi thanh â m này đồng dạng khẳng khẳng như thế tục sắp chết lão nhân âm thanh ta đi ra xem một chút đi vẫn để cho ta đi ra xem một chút đi thiếu ra ở chỗ này chờ là được chúng ta vẫn là một khối đi ra ngoài đi nói từ dương từng bước từng bước na đến khe hở bên cạnh sau đó một khối tiếp một khối bắt đầu đem một năm trước đó đổ ở chỗ này tảng đá thu vào chứa đổ tiên giới bên trong nhìn thấy từ dương động tác tào thiên s í c h cũng liền vội bắt đầu thanh lý trong khe hở tảng đá một năm trước vì để cho phá hỏng cái khe này tảng đá xem ra tự nhiên một điểm từ dương đặt tảng đá thời điểm phi thường cẩn trọng thế nhưng cho dù là phi thường cẩn trọng từ dương vẫn là ở mấy hơi thở thời gian liền đem cái khe này cho phá hỏng nhưng là hôm nay từ dương hai người đem năm đó phá hỏng đóng kín tảng đá dọn dẹp sạch sẽ nhưng dùng hơn ba canh giờ thời gian thanh lý đạo kia ngọn núi khe nước thời điểm từ dương hai tốc độ của con người thật chậm một bộ vội vã cuốn cùng dáng vẻ thế nhưng xuất hiện ở khe hở sau khi hai người hành động tốc độ nhưng lập tức biến cực nhanh bay đến giữa không trung sau khi hiện ra ở từ dương hai người trước mắt chính là một mảnh tàn tạ cảnh tượng tại một năm trước đó bên trên ngọn núi này còn có một chút thấp bé l ù n t â thế nhưng lúc này lại một điểm thực vật từng tồn tại dáng vẻ cũng không nhìn thấy tại một năm trước đó ngọn núi này ngọn núi tuy rằng cũng không bằng thẳng thế nhưng là cũng so với ngày hôm nay cái này khắp nơi khe khắp nơi đá vụn d á n g dấp muốn tốt hơn nhiều nhìn thấy trước mắt này rách nát ngọn núi từ dương hai người chẳng những không có cảm thấy phiền c h á n trái lại đều biểu hiện ra cực kỳ kinh hỷ d á n g dấp không có cái gì tiên nhân hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỷ lấy lực lượng nguyên thần đại khái đem cả ngọn núi quét mắt một bên sau khi từ dương vội vã trở lại lòng núi kia không gian đem trường sinh tiên p h ụ thu vào trong cơ thể sau đó mang theo tào thiên xích lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương bắc bay đi hướng về bắc cấp tốc bay sau mười ngày từ dương mang theo tào thiên xích ở một tòa tiên linh khí đối lập mỏng manh sơn mạch bầu trời ngừng lại ở giữa không trung đem dưới thân sơn mạch đánh giá một phen từ dương mang theo tào thiên xích hướng về một cái không đáng chú ý sơn cốc nhỏ rơi xuống bay xuống mấy tầng che giấu khí tức trận pháp sau khi hai người chậm rãi cố định nhìn nhau một chút sâu xác thổ thở ra một hơi xả ra một cục tức hai người trong mắt đều t o á t ra một loại sống sót sau tai nạn lung dung thiếu ra hai người kia tiên nhân hẳn là đều có cấp cao thiên tiên tu vi đi từ dương lắc đầu cười khổ nói ta cũng không có tự mình cảm thụ qua cấp cao thiên tiên k h í thức vì lẽ đó cũng không biết bọn họ là kiểu gì tu vi bất quá từ chúng ta tại hai người kia tiên nhân tranh đấu dư âm bên trong đều không có sức phản kháng đến xem hai người kia tiên nhân hẳn là có cấp cao thiên tiên tu vi đi từ dương có thể không muốn tin tưởng bọn họ tại cấp thấp thiên tiên trước mặt cũng không hề có chút sức chống đỡ ta bây giờ mới hiểu được tại sao đ ă n g tiên thành cái khối này bia đá sẽ lưu lại đối với sơ phi thăng những tiên nhân kia những kia nhắc nhở nói như vậy này tiên giới nhưng có phải hay không tu vi thấp tiên nhân có thể tùy tiện c ấ c bước từ dương điểm điểm đầu tiếp nhận tào thiên s í c h nói rằng đúng vậy cấp cao tiên nhân có thực lực thật sự là quá là đáng sợ hai người trầm mặc một hồi tào thiên s í c h quay về từ dương hỏi chúng ta đón lấy làm sao bây giờ vẫn đi nghe phong hạp sao đương nhiên nghe phong hạp chẳng những là một cái tuyệt hảo ẩn c ư nơi hơn nữa hoàn cảnh nơi đây còn có thể tăng cao hai người chúng ta tu vì tăng tăng tốc độ chúng ta đương nhiên muốn đi nơi đó tại tiên giới cất bước tuy rằng nguy hiểm thế nhưng nếu như tổ tại một chỗ không dám ra như vậy cũng không nhất định sẽ bình yên không lo nói t ử dương trong mắt b ư ớ c lên một k i a thần quang khí thế cũng trong dây lát biến kiên cường lên một năm trước đó cái k i a chàng thai họa không những không có để t ử dương có chút đủ rũ trái lại càng ngày càng khích lệ hàn đầu trí nhìn thấy t ử dương g á n g vẻ tào thiên xích gật g ù trầm giọng nói thiếu gia nói đúng đường này nguy hiểm hơn nữa này nghe phong hạp chúng ta hay là muốn đi đem thương thế trên người điều dưỡng được chúng ta liền tiếp theo hướng về b ắ c đi nói tử dương nhắm hai mắt lại lấy nguyên thần dò vào trường sinh tiên phụ sau tử dương cho phó ngọc hinh báo một cái bình an sau đó mới bắt đầu điều dưỡng thương thế trên người tử dương cùng tào thiên xích tại hướng về nghe phong hạp chạy đi trong quá trình phó ngọc hinh thanh kỳ hai người bởi vì lo lắng an toàn của bọn họ vì lẽ đó cũng không có chìm vào đến tu luyện trong trạng thái tại tao nộ g cái k i a chàng thai họa trước đó tử dương mỗi một quang thời gian sẽ hướng về các nàng nhân đạo một tháng bình an lần này có thời gian một năm thời ừ dương đều k ô n g có n gian không truyền vào đến. Phó truyền Ngọc đến, n h t r g lòng người lo lắng có hai tưởng tượng được r tháng t qua đi từ dương hai người trạng thái đều khôi phục đến tốt nhất đem bố trí trận pháp trận kỳ thu sau khi thức dậy từ dương cùng tào thiên s í c h tiếp theo hướng về phương bắc bay đi lần này hai người bọn họ càng thêm cẩn thận rồi khi đi ngang qua một ít khả năng có thiên tài địa b ả o địa phương cũng không làm dừng lại một đường cẩn thận dọc theo biên hoang sơn mạch biên giới hướng về nghe phong hạ vị trí bay đi thời gian năm năm thoáng một cái đã qua từ dương hai người tại không có gặp phải nguy hiểm gì dưới tình huống đi tới tiên giới góc tây bắc tại nhân giới thời điểm toàn bộ thiên châu sau khi phía cực bắc địa phương tồn tại băng tuyết mà ở vân châu ngoại trừ tuyết nguyệt cao nguyên ở ngoài có băng tuyết tồn tại địa phương cũng chỉ có bắc bộ tới gần man hoang sơn mạch những chỗ kia cùng vùng phía tây tới gần băng nguyên địa phương Cách châu c h ỉ nhưng thể nhiệt Thiên thấp, thế Châu Châu h Vân cùng muôn n với độ so với Hấp, tồn tại băng tuyết địa phương cũng chỉ là dựa vào băng nguyên địa phương cùng cách châu bắc bộ một ít địa vực tiên giới tình huống cùng nhân giới gần như tại tiên giới phần lớn địa vực trừ một chút núi tuyết ở ngoài phần lớn địa phương đều là không nhìn thấy băng tuyết mà ở tiên giới phương bắc địa vực đặc biệt là tới gần đại tuyết sơn địa phương thì lại đều là bị trắng như tuyết băng tuyết bao trùm nhìn phía xa cùng dưới chân trắng lóa như tuyết tào thiên xích cởi nói thiếu ra nơi này n ã cũng là có chút như chúng ta trường sinh cốc vị trí địa vực a nhìn thấy này vạn dặm trắng như tuyết băng tuyết cảnh tượng ta liền bắt đầu yêu thích nơi này tại cái kia chàng thai bay vạ gió qua đi này thời gian năm năm bên trong hai người bọn họ ngược lại là không có gặp phải cái dạng gì phiền thức hiện tại mắt thấy cũng sắp muốn đến nghe phong hạp tào thiên xích vẫn khẩn trương nỗi lòng cũng thả lòng ra tào thiên xích tâm tình không sai từ dương tâm tình cũng là cực dai nghe được tào thiên xích từ dương cười nói không nhưng hoàn cảnh nơi này như tuyết nguyệt cao nguyên cái kia nghe phong hạp cũng là một cái to lớn hẻm núi nói đến nghe phong hạp cũng coi như là một sân cốc ồ nói như vậy chúng ta ngã cũng theo ậ t thể sự là có h mang n g p h n g hạp c bọn họ càng tới gần nghe phong hạp vị trí trong không khí thuộc tính gió tiên linh khí liền càng ngày càng đậm tốc độ phi hành của bọn hắn cũng càng ngày càng chậm tại lấy mắt thường có thể nhìn thấy trong không khí bao hàm màu xanh thuộc tính gió linh khí thời điểm từ dương hai người đã không có cách nào trên không trung vững vàng phi hành hai người rơi xuống mặt đất sau khi tào thiên xích đánh dùng mình một cái quay về từ dương hỏi thiếu ra chúng ta đến nghe phong hạp sao từ dương lắc đầu cười nói vẫn không có đây nghe phong hạp vị trí phạm vi mấy chục ngàn dặm trong phạm vi ngoại trừ thuộc tính gió linh khí ở ngoài là không có có những thuộc tính k h á c linh tức giận bất quá hiện tại vượt nhưng đã có thể lấy mắt thường nhìn thấy thuộc tính gió linh khí như vậy chúng ta khoảng cách nghe phong hạp vị trí cũng không xa rơi xuống mặt đất trên sau khi từ dương hai người tốc độ so với lúc trước bọn họ tại lạc hồn cốc lúc tốc độ còn chậm hơn rất nhiều trước mặt mà đến gió lạnh lực đầy đ ố i với hai người bọn họ cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng gì thế nhưng bốn phía trong không khí hàn ý nhưng để bọn hắn cảm giác đặc biệt không thoải mái mới vừa lúc mới bắt đầu hai người vẫn thỉnh thoảng nói dỡn vài câu đợi đến bọn họ nhất định phải lấy tiên nguyên đến phòng ngự chu vi hàn ý thời điểm hai người cũng không có nói chuyện tâm tình minh m ô n g thanh bạch song sắc đan dẹt trong sương mù một cái màu xanh thân ảnh cùng một cái màu xám cái bóng chầm dai đi về phía trước xem ra đặc biệt tịch liêu theo thời gian trôi đi bọn họ tiến lên tốc độ biến càng ngày càng chậm bất quá bởi vì bọn hắn đều là vẫn không có dừng lại duyên cớ bọn họ cất bước lộ trình ngược lại là một mực tăng cường hơn ba tháng thời gian qua đi này hai bóng người tốc độ do bắt đầu một nén nhang bốn mươi năm mươi dặm giảm thiểu đến một nén nhang ba bốn dặm tuy rằng tốc độ đã giả đến một cái cực thấp trình độ nhưng là bọn hắn tại hơn ba tháng thời điểm nhưng vẫn là đi về phía trước sắp tới bốn mươi dặm đường trải qua bốn mươi dặm gian nan hành trình sau khi từ dương hai người đi tới một cái tràn đầy tràn đầy ánh sáng màu xanh địa phương nơi đây ánh sáng màu xanh bởi vì phân bộ không đều cùng thường thường lưu động duyên cớ sẽ thể hiện ra một gương mặt cực kỳ tươi đẹp tranh vẽ xem ra xa hoa nghiễm nhiên là một bộ tiên cảnh mới hẳn là tồn tại cảnh tượng nơi này đã không có cái kia róc xương hàn ý đột kết thân chỉ có nhàn nhạt thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái thiếu ra nơi này chính là nghệ phong hạt sao thật xinh đẹp địa phương a lúc này t à o thiên xích trên mặt tuy rằng mang theo hệ hoại thế nhưng thần tình nhưng không giống trước đó như vậy cứng ngắc nhìn một chút cảnh đẹp trước mắt lại xoay người lại nhìn phía sau cách đó không xa cái k i a thanh bạch song sắc cùng nhau xuất hiện mê vụ từ dương điểm điểm đầu đáp chúng ta đã đến nghe phong hạc bao trùm pha vi bất quá khoảng cách phong nhãn vị trí còn có hơn hai mươi ngàn dặm đường phải đi nơi này cảnh s á t tuy đẹp thế nhưng là ẩn giấu đi đông đảo có thể khiến cấp cao thiên tiên chết nguy cơ muốn không phải bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm địa phương này sớm đã bị nhân chiếm thuộc tính gió thể chất người tuy rằng chiếm tỷ lệ phi thường tiểu thế nhưng tiên giới thuộc tính gió tiên nhân con số vẫn là rất nhiều muốn không phải bởi vì nghe phong hạp quá mức nguy hiểm duyên cớ địa phương này tại phát hiện thời điểm cũng sẽ bị thuộc tính gió thể chất cao thủ cho chiếm đ o ạ n ta mặc dù biết một cái an toàn đi thông nghe phong hạp phong vị trí vị trí đường hầm thế nhưng chúng ta cùng đi ta rất khó bảo đảm an toàn của ngươi nơi này trên căn bản là sẽ không xuất hiện cái gì tiên nhân ngươi chưa hết đến tiên phía trong phủ ở lại đi tào tiên xích sắc mặt khẽ thay đổi trầm mặc một hồi muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng nhưng vẫn gật đầu tuy rằng trái ngược với 140 vạn độ dài mà nói 1 0 ờ i ngàn vé mời không coi là nhiều nhưng là các vị bằng hữu một phiếu một phiếu tích lũy lên hóa thạch không có định quá cái gì v ẽ mời bạo phát loại hình quy định đó là bởi vì hóa thạch gõ chữ tốc độ không nhanh không nghĩ tới cho mình ra áp lực nào để tránh khỏi viết ra không hài lòng đồ vật được hóa thạch không quá yêu thích cả ngày ra cầu phiếu loại hình sau đó kính xin đem bảo thiên xích thu vào trường sinh tiên phủ sau khi từ dương cũng không hề lập tức hướng về nghe phong hạp vị trí bước đi mà là đầu tiên k h a n h chân cố định khôi phục một thân tiên nguyên có lẽ là phong giúp hàn ý duyên cớ theo hai người bọn họ càng ngày càng tới gần nghe phong hạ vị trí trên người bọn họ hàn ý liền càng ngày càng đậm mới vừa lúc mới bắt đầu bọn họ chỉ cần dùng tiên nguyên vòng bảo hộ ngăn trở bốn phía hàn ý là được rồi thế nhưng theo hàn khí càng đổi càng dày đặc cái kia hàn khí t r ậ n bắt đầu xuyên thấu qua tiên nguyên vòng bảo hộ tiến tới ảnh hưởng đến thân thể của của bọn hắn cùng tiên nguyên vận chuyển từ dương tuy rằng tại thủy tuyệt điệu bên trong rèn luyện quá lại có viêm dương châu hộ thể nhưng là tại đi tới đây thời điểm hắn một thân tiên nguyên vẫn bị tiêu hao không ít luyện hóa cùng thân thể thuộc tính không giống nhau linh khí chuyển hóa thành tự thân năng lượng là một chuyện lần công nửa sự t ì n h thế nhưng từ dương dựa vào đối với năng lượng chuyển hóa sâu sắc lý giải hắn hấp thu thuộc tính gió tiên linh khí tốc độ ngược lại cũng không thể so hắn hấp thu thuộc tính một cùng thuộc tính l ử a tiên linh khí tốc độ chậm tại lần thứ hai thay máu sau khi từ dương đã có thể không thông qua huyết mạch trực tiếp đem ngoại giới năng lượng chuyển hóa thành tự thân năng lượng thế nhưng trực tiếp chuyển hóa ngoại giới năng lượng đạt được tiên nguyên so với thông qua trường sinh quyết đạt được tiên nguyên phải kém rất nhiều vì lẽ đó từ dương vẫn là dựa theo trước đây phương thức đến thu nạp đến năng lượng bỏ ra gần thời gian hai ngày từ dương một thân tiên nguyên liền khôi phục đến trạng thái tốt nhất đứng dậy sau khi từ dương nhìn thoáng qua trước mắt không ngừng biến hóa mỹ cảnh cẩn trọng hướng về phía trước bước đi cho dù có đi tới nghe phong hạp phương pháp từ dương đối với cái này nghe tên tiên giới hiểm địa vẫn là ôm hết sức cẩn thận thái độ một bên từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước một bên vẫn ngắt lấy một loại kỳ quái dấu tay từ dương hiện tại có thể tính là cẩn trọng tới cực điểm tam giới tuyệt địa ngoại trừ ngũ hành tuyệt địa ở ngoài còn có thuộc tính, gió tuyệt địa cùng thuộc tính xét tuyệt địa mà nghe phong h ạ chính là tiên giới khá lớn một cái thuộc tính gió tuyệt địa một trong tại rất nhiều tuyệt điệu bên trong đều sẽ diễn sinh ra đến một ít tự nhiên tinh linh thế nhưng đang nghe phong hạp bên trong nhưng không tồn tại thuộc tính gió tự nhiên tinh linh nay mặc dù là mấy chục vạn năm trước tình huống thế nhưng tử dương tin tưởng hiện tại này nghe phong hạp bên trong tồn tại tự nhiên tinh linh khả năng hành cũng cực thiểu kính thiên tiên đế tới nghe phong hạp thám hiểm trước đó nghe phong hạp đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm nếu như nghe phong hạp bên trong sẽ sản sinh tự nhiên tinh linh như vậy năm đó kính thiên tiên đế nhất định là gặp gỡ mới đúng tử dương trên tay ngắt lấy kỷ quái dấu tay không phải dùng để phòng ngự cái gì tự nhiên tinh linh mà là dùng để phòng ngự nghe phong hạp bên trong tồn tại quỷ dị do xoáy nghe phong hạp có thể chia làm trong cốc cùng ngoài cốc hai cái bộ phận hai người này bộ phận đều vô cùng nguy hiểm nghe phong hạp ngoài cốc sở dĩ để nguy hiểm dị thường ngoại trừ tồn tại một ít quỷ dị thiên địa sắt phong ở ngoài càng nhiều cũng là bởi vì cái loại này tùy cơ xuất hiện những tia quỷ dị do xoáy nếu như t ử dương không có đặc thù phương pháp để ứng đối những này lập tức xuất hiện quỷ dị do xoáy khi gió xoáy kia đột kích thân thời điểm cũng không ai biết gió xoáy kia sẽ đột h t h n t h i điểm cũng không ai b ế t do o á i a sẽ đem hắn na di đi nơi nào nếu như na di đến ngoài cốc v gió xoáy kia không phải từ xa xa hướng bên này bay đến mà là đột nhiên ngay từ dương trước mặt tạo thành sau đó liền trực tiếp đem từ dương thân thể cuốn lên tại thân thể bị cuốn lên trong nháy mắt từ dương theo bản năng đem vẫn ngắt lấy dấu tay đánh ra theo đạo kia bị đánh ra dấu tay một đạo nhẹ nhàng chấn động năng lượng đột nhiên ngay từ dương bên người xuất hiện đạo năng lượng này chấn động tuy rằng không thể đem đột nhiên quỷ dị kia gió xoáy đánh tan thế nhưng là để gió xoáy đối với từ dương thân thể g i n g buộc sức mạnh lập tức yếu bất đến mấy cái không có cách nào chống đỡ từ dương thể t r ọ n g mức độ âm một tiếng từ dương thân thể tà tà bị quăng đến trên đất mấy cái l á n lột từ dương một bên tá đi trên người l ự ợ c đạo một bên lại vội vàng bấm một cái dấu tay vươn mình đứng lên sau từ dương sắc mặt bạch hạ nhân cái chắn cũng nổi lên một tầm mồ hôi lạnh tuy rằng từ kình thiên tiên đế trong truyền thừa biết gió xoáy kia đáng sợ nhưng là thật cảm giác được cái loại này thân bất do kỷ cảm giác thời điểm từ dương mới rõ ràng cảm nhận được này nghe phong hạp nguy hiểm năm đó vẫn có thái ớt kim tiên tu v i kình thiên tiên đế còn cần sáng chế loại này giấu tay đến ứng đối loại này quỷ dị vòng xoáy thảo nào từ không có tiên nhân nguyện ý tới nơi này đứng tại nguyên chỗ t r ầ m rãi điều tức một hồi từ dương đẻ xuống đáy lòng sợ hãi đem tâm tính điều chỉnh đến bình tĩnh trạng thái tiếp theo hướng về sức gió càng mạnh hơn địa phương đi đến Có theo ể càng càng cái loại này tử dương do x khoảng cách nghe phong h ạ bên trong cốc vị trí càng ngày càng gần q u cái xuất hướng về tử dương thiên địa sắt phong do vừa mới bắt đầu phổ thông sắt phong đã biến thành chín thiên s á t phong trải qua chín thiên sắt phong sau khi tiếp theo lại đã trải qua xích thanh sắt phong hòa tiêu hồn sắt phong từ dương này vừa mới đến nghe phong hạp bên trong cốc lối vào thung lũng hô dạo này nghe phong hạp bên trong phong thanh rất nhẹ viễn còn lâu mới có được chín thiên sắt phong hòa xích thanh sắt phong tiếng vang lượng lớn thế nhưng thiên địa sắt phong uy lực cùng phong âm thanh cũng không hề quan hệ trực tiếp từ dương có thể lấy tiên nguyên vòng bảo hộ cùng lòng quy thần giáp phân biệt chống lại chín thiên sắt phong hòa xích thanh sắt phong mà ở không hề có một tiếng động tiêu hồn sắt phong thời điểm từ dương nhưng tôi thúc thiên linh châu đến phụ trợ chính mình chống đỡ sắt phong tập kích nghe phong hạc ngoài cốc địa phương đã có thể tính là xa hoa thế nhưng bên trong cốc cảnh sắc nhưng đẹp hơn màu xanh thuộc tính gió tiên linh khí một hồi ngưng kết thành màu xanh tơ lụa theo gió múa lên một hồi do ngưng kết thành các dạng có tươi đẹp dáng người yêu thú theo gió mà đi thỉnh thoảng từ dương còn giống như thấy được một ít do màu xanh tiên linh khí ngưng kết thành cây cối theo gió đung đưa cái kia phần phật ảo t ả o phong thanh tựa hồ chính là do những t i u cây cối đung đưa mà sản sinh trong cốc cảnh sắc thật sự rất đẹp thế nhưng này mỹ cảnh bên trong n h ư ẩn giấu đi đủ để đem cấp cao thiên tiên đánh rết trong chớp mắt thiên địa sắc phong đứng tại nguyên chỗ khôi phục hảo một thân tiên nguyên sau khi từ dương tỉ mỉ tại hơn ba trăm dậu lối vào thung lũng xoay chuyển hơn hai tháng thời gian sau đó lúc này mới cẩn trọng dựa theo kình thiên tiên đế chuyện trọng bên trong ghi chép con đường hướng vào phía trong đi đến đang nghe phong hạ bên trong ngoại trừ trong cốc nơi sâu xa nhất cái kia to lớn phong nhãn ở ngoài vẫn phân bố to to nhỏ nhỏ không biết đến tột cùng có bao nhiêu cái phong nhãn từ những n à y phong trong mắt phun ra thiên địa sắt phong muốn so với từ dương trước đó gặp phải nguy hiểm nhất tiêu hồn sắt phong còn nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần có sắt phong có thể trong nháy mắt đem một cái cấp cao thiên tiên nguyên thần thổi tán có sắt phong có thể trong nháy mắt đem một cái cấp cao thiên tiên biến thành một khối không có sự sống tượng đá còn có sắt phong thậm chí có thể mang một cái cấp cao thiên tiên trực tiếp thổi thành hư vô mà bất kể là cái k i a một loại sắt phong đều không phải từ dương hiện tại có khả năng hướng đối những này phong nhãn có chính là không ngừng hướng ra phía ngoài thổi r a sắt phong mà có nhưng là che giấu chỉ có tại hứng chịu chấn động mới có thể hướng ra phía ngoài thổi da sắt phong trong cốc trên mặt đất gần như là che kín phong nhãn mà một khi bay lên liền lập tức sẽ dẫn động lượng lớn sắt phong đột kích thân vì lẽ đó nếu như không có ra vào hẻm núi con đường tiến vào trong cốc dễ cái bản đó là một con đường chết kinh thiên tiên đế năm đó ở nghe phong hạp bên trong ở lại sững sờ sắp tới thời gian ba trăm năm mới tìm ra một cái ra vào nghe phong hạp an toàn con đường hắn tìm ra này an toàn con đường vẹn vẹn chỉ là hứng thú mà thôi vì lẽ đó cũng không hề đem con đường này tuyến báo cho người khác chỉ là tại lưu lại chuyển thừa thời điểm đem đường dây này đường cho lưu lại vì lẽ đó hiện tại toàn bộ tam giới cũng chỉ có t ử dương một người biết kinh thiên tiên đế lưu lại con đường này tuyến dọc theo con đường này tuyến hướng về trong cốc đi Không chỉ có thể tách ra những kia không chỉ thể cách những phun trào phong nhãn, hơn ngừng nữa còn có, có trào ra sợ mất mật đi vào trong thời gian bốn mươi bảy ngày từ dương hướng về trong cốc được rồi gần ba nghìn dặm đi tới một cái sức gió cực kỳ mạnh mẽ địa phương Trước mặt mà đ ế nay kình phong đem tử dương gọ má thổi đến thổi chút gọ đem đ má mức tử có u đớn, đậm được đến trước nhưng dương trong nhưng nồng mừng. mạnh, dương hắn an toàn. n thế tử mắt toát mặt tử biết giác gió ra Cảm mà a là ý cỗ trước mặt mà đến gió mạnh chính là nghe phong h ạ bên trong cái kia to lớn nhất phong nhãn thổi ra. Cùng phun í a kia trước cái kia khắp nơi khắp phong nhãn h p ra phong không giống to lớn nhất cái này phong nhãn phun ra phong cũng không chứa sắt khí không thuộc về thiên địa sắt phong mà ở có thể cảm giác được cái này to lớn phong nhãn sức gió địa phương là không tồn tại cái khác phong nhãn vì lẽ đó tử dương hiện tại xem như là an toàn đón hướng mặt thổi tới kình phong về phía trước được rồi không tới khoảng cách mười dặm từ dương liền không có cách nào càng đi về phía trước lui trở về cái này to lớn nhất phong nhãn thổi ra phong h ò a những k i a sắt phong chỗ giao giới sau khi từ dương chuyển biến phương hướng chậm dại hướng về bên phải đi đến nghe phong hạp hẻm núi cũng là thành hoa loa kèn hình dạng hẻm núi còn có hơn ba trăm dặm độ rộng đến từ dương vị trí cũng chỉ có hơn chín mươi dặm độ rộng bỏ ra hơn ba canh giờ thời gian đi tới hẻm núi phía bên phải vách núi sau khi từ dương dọc theo phía bên phải vách núi một bên hướng về nghe phong hạp nơi càng sâu di động một bên cẩn trọng quan sát vách đá hướng về nơi sâu xa di động hơn ba dặm chiều sâu sau khi từ dương nhìn phía bên phải vách núi một cái mai rùa dáng dấp dấu ấn sau từ dương trong lòng vui vẻ thầm nói này đánh dấu vẫn còn như vậy bên trong bố trí hẳn là không có thay đổi gì mới đúng vừa nghĩ tới từ dương vừa hướng cái k i a mai rùa dáng dấp dấu ấn đánh ra vài đạo huyền diệu dấu tay ừ m không phản ứng lại thử mấy biến sau khi từ dương hơi nhúng mày đem t r ạ g tinh triệu hồi ra đến đối với trước mặt vách đá chắt tiến b ả o c h ư một yên ổn tăng theo một tiếng không cao sắt đá tương sắt tiếng vang lên c h ả m tinh hào không trở ngại đâm vào trong vách đá mấy chục vạn năm trước đó kình thiên tiên đế tìm kiếm nghe phong hạp huyền bí thời điểm từng ở nơi này mở ra một cái đơn giản động phủ cái kêu mai rùa dáng dấp dấu ấn chính là động phủ vị trí tiêu chí thời gian mấy chục vạn năm đã qua cái kêu mai rùa dáng dấp dấu ấn đang nghe phong hạp sức gió ăn mòn hạ vẫn bảo tồn vô cùng hoàn hảo thế nhưng mở ra động phủ d ấ u tay nhưng lại không biết làm sao liền mất đi hiệu dụng rút ra c h ả m tinh sau khi từ dương tại mai rùa dấu ấn bốn phía tỉ mị dò xét một thoáng chầm tư một chút sau đó cầm trảm tinh tại trên vách đá đào lên nghe phong hạp vách đá cứng rắn dị thường bình thường thượng phẩm tiên khí đều rất khó tại trên vách đá lưu lại rõ ràng vết tích đâm vào đi thời điểm từ dương cũng không hề phí quá to lớn khí lực thế nhưng dùng trạm tinh tại trên vách đá đào ra một cái lôi thủng nhưng tiêu hao từ dương không ít khí lực đi vào trong đảo gần sáu trượng sâu sau khi một cái chiều cao ba trăm trượng phạm vi có gần ba ngàn trượng hình tròn lòng núi không gian đã xuất hiện ở từ dương trước mặt lòng núi này không gian chính là kình thiên tiên đế năm đó đặt tiên phủ địa phương bất quá tại mấy chục vạn năm trước đó vì bố trí phòng hộ chất pháp tại lòng núi này không gian trên vách động t r ố n g trời khắc đầy các dạng phu văn thu xếp mười bốn cái thượng phẩm tiên khí thế nhưng hiện tại từ dương nhưng vừa không nhìn thấy cái gì phu văn cũng không nhìn thấy những kia thượng phẩm tiên khí lẽ nào tại này mấy chục vạn năm bên trong có ai phát hiện động phủ này sau đó đem những kia thượng phẩm tiên khí cho lấy đi cái này ngã cũng cũng không phải là không thể được vừa nghĩ tới vừa đi từ dương đi tới năm đó thu xếp tiên khí cái kia mười bốn cái địa phương bên trong một nơi tỉ mỉ quan sát một tháng o năm đó thu xếp tiên khí địa phương kia từ dương trong lòng hơi hơi động lấy trạm tinh tại năm đó thu xếp tiên khí địa phương kia đào lên nhìn tay trên khối này màu xanh trung gian có chứa một đạo rộng nửa tấc dài ba tấc màu vàng sầm đường nét hòn đá từ dương thầm nói này đạo màu vàng sầm đường nét hẳn là năm đó cái kia mười bốn cái tiên khí bên trong này t h à n h tiên kiếm lưu lại theo như cái này thì năm đó bị kỉnh t h i ê n tiên đế thu xếp ở chỗ này cái kia mười bốn cái tiên khí hẳn là bị bốn phía thuộc tính gió linh khí tuy rằng không chứa sắc khí nhưng là thông qua thời gian mấy chục vạn năm đem những kia thượng phẩm tiên khí cho ăn màu đi đây cũng không phải là chuyện không thể nào lại đem mặt khác cái kia mười ba cái thượng phẩm tiên khí vị trí kiểm tra một bên t ừ dương kết luận suy đoán của mình là không có sai động phủ này không có ai đã tới năm đó kình thiên tiên đế bố trí phòng ngự trận pháp là bị chu vi thuộc tính gió tiên linh khí cho ăn mòn đi mà trước đó t ừ dương đánh ra những k i a dấu tay sở dĩ sẽ mất đi hiệu lực cũng là bởi vì kình thiên tiên đế bố trí mở ra động phủ trận pháp bị thuộc tính gió tiên linh khí cho ăn mòn đi đem cái này bỏ đi động phủ lại tỉ mỉ quan sát một lần sau khi t ừ dương cầm c h ạ m tinh tại vất động đỉnh cùng trên mặt đất khắc họa nổi lên từng đạo từng đạo phủ văn cùng một ít quỷ dị đường bộ tử dương đây là muốn xuất hiện tại trong động phủ này bố trí một cái lưu nguyên ngự linh trận sau đó sẽ đem trường sinh tiên phủ thu xếp ở chỗ này nếu chu vi thuộc tính gió tiên linh khí có thể ăn mòn những kia thượng phẩm tiên khí như vậy nó đối với trường sinh tiên phủ khẳng định cũng là có sự ăn mòn t ừ dương không chỉ dự định chờ ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài hơn nữa còn dự định đem nơi này coi như chính mình một cái bí ẩn động phủ vì lẽ đó bố trí một cái lưu nguyên ngự linh trận liền phi thường tất yếu hao tốn thời gian bảy ngày lấy t r ạ g tinh khắc họa được rồi bố trí lưu nguyên ngự linh trận cần thiết phủ văn cùng năng lượng đường hầm sau khi tử dương đưa tay ném đi đem trường sinh tiên phủ đặt ở tại động phủ này ở giữa nhất vị trí trường sinh tiên phủ có thể thông qua ngũ hành trận cùng tứ tượng trận đem thuộc tính gió linh khí chuyển hóa thành tinh thuần tiên linh khí cung cấp tiên phủ bên trong người tu luyện cùng tự thân tiến hóa vì lẽ đó lấy nó đến làm làm lưu nguyên ngự linh trận trận tâm ngã cũng là phi thường thích hợp thế nhưng khi tử dương đem trường sinh tiên phủ bỏ sau khi ra ngoài trường sinh tiên phủ hấp thu năng lượng tốc độ nhưng không thể đến khởi động lưu nguyên ngự linh trận lúc này trường sinh tiên phủ bên trong tiên linh khí cũng không thiếu nó hấp thu chu vi năng lượng tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhìn thấy trường sinh tiên phủ dĩ nhiên không có cách nào khởi động lưu nguyên ngự linh trận từ dương cũng là hơi s ư n g sở bất quá đang nhìn đến đi ra tiên phủ phó ngọc hình ba người sau khi từ dương ánh mắt hơi động nhưng lập tức lại nghĩ tới giải quyết một vấn đề này biện pháp hình nhi đem linh giới lấy ra thôi thúc nó hấp thu chu vi năng lượng phó ngọc hình ngay vậy cũng không hỏi tại sao vội v ã triệu ra năm màu linh giới bắt đầu hấp thu chu vi năng lượng năm màu linh giới bên trong có hơn ba mươi ngàn vượt qua năm loạt tiên kiếp linh thể bọn họ tu luyện nhu cầu năng lượng đều là thông qua năm màu linh giới hấp thu ngoại giới năng lượng chuyển hóa lại đây vì lẽ đó năm màu linh giới đối với năng lượng hấp thu tốc độ muốn so với t ử dương trường sinh tiên phủ nhanh nhiều tự những kia linh thể vượt qua năm loạt thiên kiếp tới nay bởi vì linh giới bên trong năng lượng cũng thiếu thốn duyên c ớ những kia linh thể cũng chỉ là rèn luyện tự thân tinh thần năng lượng cũng không hề hấp thu linh giới bên trong năng lượng hiện tại theo phó ngọc hinh t ô i thúc năm màu linh giới đến hấp thu ngoại giới năng lượng năm màu linh giới bên trong những kia linh thể tinh thần chấn động không tự chủ được cũng bắt đầu hấp thu linh giới trong giây lát trở nên dày đặc linh khí tu luyện tại những kia linh thể bắt đầu hấp thu linh giới bên trong năng lượng thời điểm năm màu linh giới đối với chu vi năng lượng hấp thu tốc độ lập tức liền trở nên càng nhanh hơn đang lúc này vừa nãy từ dương tại trên vách động khắc họa những k i a phủ văn cùng năng lượng vận hành đường bộ trong d â y lát sáng lời lưu nguyên ngự linh trận khởi động lưu nguyên ngự linh trận tác dụng chính là lấy một loại linh khí đến phòng ngự loại này linh khí bản thân vì lẽ đó theo lưu nguyên ngự linh trận khởi động trong động phủ này thuộc tính gió tiên linh khí lập tức biến h y mỏng hơn mà lúc này cái tia năm màu linh giới hấp thu thuộc tính gió tiên linh khí tốc độ nhưng chẳng những không có yếu bớt trái lại lại tăng cường rất nhiều nhìn trên vách động những tia phủ văn không ngừng lập lòe từ dương biết nếu như tùy ý năm màu linh giới như thế hấp thu xuống lưu nguyên ngự linh trận khẳng định sẽ bởi vì dòng năng lượng động tới nhanh mà tan vỡ đi phó ngọc hinh mặc dù đối với lưu nguyên ngự linh trận hiểu rõ không nhiều thế nhưng là cũng có thể nhìn rõ ràng tình huống bây giờ cho nên nàng b a y về từ dương nói rằng từ đại ca bây giờ là không phải hẳn là ngăn cản linh giới bên trong linh thể kế tục hấp thu năng lượng à. nhìn một chút cái kia vẫn đang hút thu năng lượng năm màu linh giới từ dương lắc đầu nói tạm thời không cần nói từ dương lấy tốc độ cực nhanh tại lưu nguyên ngự linh trận trên tăng thêm từng cái từng cái phủ văn đến giảm bớt lưu nguyên ngự linh trận áp lực tuy rằng vô dụng lực lượng nguyên thần điều tra linh giới bên trong tình huống thế nhưng tử dương nhưng cũng có thể đoán được này linh giới vì sao lại lấy tốc độ nhanh như vậy đến hấp thu c h u vi năng lượng linh giới bên trong linh thể là bảo vệ phó ngọc hinh thị vệ là hai người bọn họ tử trung thuộc hạ những này linh thể thực lực tăng cường vậy chính là hắn cùng phó ngọc hinh nhận dấu thế lực tăng cường vì lẽ đó tử dương đương nhiên sẽ không tưởng dùng đánh gãy linh giới bên trong linh thể tu luyện thủ đoạn đến ổn định lại lưu nguyên ngự linh trận theo lượng lớn phủ văn gia nhập toàn bộ lưu nguyên ngự linh trận dần dần ổn định lại lúc này lưu nguyên ngự linh trong trận bộ thuộc tính gió tiên linh khí tuy nhưng đã biến vô cùng m n m manh thế nhưng thuộc tính gió tiên linh khí lưu động tốc độ so với năm đó tử dương tại lạc hồn cốc bên trong bố trí cái kia lưu nguyên ngự linh trong trận bộ dòng năng lượng động tốc độ mạnh gần vạn lần năng lượng nhanh chóng lưu động để tử dương bốn người cũng không được không để cao ra một tầng tiên nguyên vòng bảo hộ đến bảo vệ tự thân không bị thương tổn nhìn thấy tình huống như thế, tử dương hơi nhúm mày quay về phó ngọc hinh nói rằng hình nhi ngươi khống chế linh giới dừng lưu lại nơi này động phủ định trung gian khoảng cách lưu nguyên ngự linh trận có nửa trượng là được rồi nghe được tử dương phó ngọc hinh vội v ã đem không chế linh giới bay đến từ dương nói tới vị trí c ả m thụ một thoáng năng lượng trong động phủ dòng năng lượng động tốc độ sau khi từ dương song tay nhanh chóng q u a y về bốn phía đánh ra từng đạo từng đạo màu bạch kim phủ văn những này màu bạch kim phủ văn bị chu vi nhanh chóng lưu động thuộc tính gió tiên linh khí r ộ i rửa một lần sau khi ngay lập tức sẽ đã biến thành màu xanh lượng lớn màu xanh phủ văn tại từ dương không chế hạ tạo thành một cái màu xanh nửa cung tròn hình vòng bảo hộ cái này màu xanh vòng bảo hộ đem lấy trường sinh tiên phủ làm trung tâm phạm vi hai ngàn trượng không gian cho lồng lên ở cái này năng lượng màu xanh vòng bảo hộ hình thành sau khi từ dương đám người bên người thuộc tính gió tiên linh khí tốc độ ngay lập tức sẽ biến vô cùng vững vàng cái này vòng bảo hộ là từ dương lấy trận lục thuật bố trí lưu nguyên ngự linh trận cũng là từ dương lần thứ nhất lấy trận lục thuật đến bố trí lưu nguyên ngự linh trận giải quyết thuộc tính gió linh khí di chuyển nhanh chóng phương pháp rất đơn giản chính là tại lưu nguyên ngự linh trong trận tại bố trí một cái lưu nguyên ngự linh trận kỳ thực nếu như lấy trận lục thuật không có cách nào bố trí lưu nguyên ngự linh trận từ dương còn có thể nghĩ ra không ít phương pháp đến bố trí một cái bên trong tầng lưu nguyên ngự linh trận mà nếu như trận lục thuật không thành công như vậy từ dương bố trí bên trong tầng lưu nguyên ngự linh trận liền muốn phiền phức hứa hơn nhiều lấy một ít phủ văn đem năm mẩu linh giới cố định sau khi thức dậy từ dương quay về phó ngọc hình ba người cười nói ta lại đi bố trí một phen nơi này chính là chúng ta tạm thời nhà xuyên qua bên trong tầng lưu nguyên ngự linh trận từ dương lại đang tầng ngoài lưu nguyên ngự linh trận trên tăng thêm lượng lớn dùng cho giảm bất lưu nguyên ngự linh trận áp lực phu văn làm xong những việc này sự tình sau khi từ dương đem ra vào động phủ đường hầm sửa sang lại một thoáng sau đó liền trở về bên trong tầng lưu nguyên ngự linh trong trận tại t ừ dương rời khỏi bên trong tầng lưu nguyên ngự linh trận thời điểm phó ngọc hinh ba người cũng không hề tiến vào đến trường sinh tiên phủ bên trong mà là tại trường sinh tiên phủ bên ngoài đánh giá bọn họ sau đó sinh hoạt hoàn cảnh động phủ này bên trong vốn là không cái gì cảnh sắc có thể nói thế nhưng tại t ừ dương lấy trận lục thuật bố trí bên trong tầng lưu nguyên ngự linh trận sau khi động phủ này ngược lại cũng có vẻ hết sức xinh đẹp trên đỉnh sơn động bộ một viên ánh sáng năm màu lấp lóe viên trâu tại màu xanh trong x ư ơ n g mù không ngừng l g ậ p l ò cho cả tòa động phủ cung cấp quang minh tầng kia màu xanh vòng bảo hộ bên trong chậm rãi lưu động năng lượng màu xanh cũng làm cho người ta một loại như nhập mộng cảnh cảm giác tại từ dương xuất hiện ở bên trong tầng lưu nguyên ngự linh trận thời điểm phó ngọc hinh ba người đều đem ánh mắt do chu vi mỹ cảnh rời đến từ dương trên người từ đại ca chúng ta cuối cùng cũng coi như cũng là có một cái yên ổn nhà cùng ba người phân biệt nhìn nhau một chút từ dương cười nói đúng vậy chúng ta cuối cùng lại an định lại rồi nguyện vọng của bọn họ rất đơn giản đó là có thể có một cái yên ổn địa phương an tâm tu luyện cái này đơn giản nguyện vọng rất nhiều người vừa xuất sinh liền nắm giữ nhưng mà bọn họ nhưng sẽ không quý trọng mà đồng dạng là nguyện vọng này Từ dương 4 người nhưng là trải qua lần này từ dương bế quan mục đích không phải tăng cường tu vi mà là vì đem hắn tại lạc hồn cốc lĩnh ngộ ra đến cái loại này giảm bất lực phương pháp cùng rèn luyện thân thể phương pháp cân nhắc hoàn thiện một phen tại quá khứ thời gian hơn năm mươi năm bên trong Phó Hinh Ngọc Hình, ba người vẫn trải ỉ n h c qua hơn 50 năm mươi năm chậm rãi tìm tòi cùng cân nhắc từ dương đối với cái loại này giảm bất lực bí kỹ cùng rèn luyện thân thể phương pháp đã có một ít đại khá i ý nghĩ tại gió mạnh bên trong bế quan từ dương chính là muốn nghiệm chứng một tháng o những năm này cân nhắc đi ra đồ vật sau đó đem giảm bất lực bí kỹ cùng rèn luyện thân thể phương pháp hoàn thiện thành một bộ công pháp rèn luyện thân thể công pháp là lấy giảm bất lực bí kỹ làm trụ cột mới có thể tu luyện vì lẽ đó từ dương trước hết muốn hoàn thiện hắn một chút cân nhắc đi ra giảm bất lực bị kỹ lẳng lặng đứng ở mạnh mẽ sức gió bên trong từ dương tinh tế cảm thụ sức gió đối với thân thể lực đẩy tác dụng sau đó thử lấy thân thể nhẹ nhàng động tác đem sức gió đối với thân thể lực đẩy chuyển hóa thành một cỗ thuần túy lực đạo chờ cỗ lực đạo này nhập thể sau khi từ dương tại thông qua thân thể đặc thù run run đem này cỗ lực đẩy hóa thành một cỗ chính mình có thể nắm giữ lực đạo chuyển ra ngoài thân thể loại phương pháp này từ dương tại lạc hồn cốc thời điểm cũng đã cân nhắc đi ra chỉ là vào lúc này Từ đối với hai cỗ ngược lại lực đạo mà nói nếu như lực đạo không khác nhau lắm về độ lớn như vậy chúng nó va chạm sau khi đương nhiên sẽ đối với thân thể sản sinh một ít đẻ ép tác dụng thế nhưng khi hai cỗ ngược lại lực đạo to nhỏ trên lệnh rất lớn như vậy chúng nó đụng vào nhau đương nhiên liền sẽ không sản sinh bao lớn để ép tác dụng t ừ dương muốn hoàn thiện chính mình giảm bất lực phương pháp trên thực tế chính là muốn tìm ra một loại không cho hai cổ lực đạo to nhỏ khá là tiếp cận lực đạo chạm vào nhau phương pháp mà thôi lấy lui về phía sau phương thức đến giảm bất lực kỳ thực cũng là bởi vì thân thể tại lui về phía sau trong quá trình bên trong thân thể đối với lực đẩy sản sinh phản kích lực là nhỏ đến có thể quên mức độ vì lẽ đó t ừ dương nghĩ ra phương pháp giải quyết bên trong lần chứa đạo lý kỳ thực rất đơn giản thế nhưng đạo lý vô cùng đơn giản nhưng cũng không có nghĩa là tìm ra lợi dụng đạo lý này tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp liền phi thường dễ dàng chỉ thấy từ dương khắp nơi gió mạnh sau khi không chỉ phải không ngừng biến hóa thân thể run run tần suất cùng phương thức hơn nữa còn không ngừng làm ra đủ loại quái lạ động tác mới vừa lúc mới bắt đầu từ dương chạy sẽ không ngừng đi lại bởi vì hắn cần đem chuyển rời đến dưới chân lực đạo thông qua lùi về sau phương thức cho tá đi mà theo thời gian trôi đi từ dương đứng tại nguyên chỗ là có thể thông qua hai chân hơi rung động đến tá đi lực đạo bất quá loại này giảm bất lực phương thức vẫn là xa xa không đạt tới từ dương yêu cầu trải qua không ngừng thí nghiệm từ dương không chỉ có thể lấy hai tay run run đến tá rơi vào nhập trong cơ thể lực đạo hơn nữa còn có thể lấy thân thể hơi run run đến tá rơi thể lực đạo hiện tại từ dương đã có thể khống chế trong cơ thể một bộ phận bắp thị t chuyên môn đem phong lực đẩy chuyển hóa thành thuần túy lực đạo hút vào trong cơ thể tại những này lực đạo nhập thể sau khi từ dương sẽ lợi dụng bắp thị t xương cốt nhẹ nhàng run run đem lực đẩy chuyển hóa thành một cỗ chính mình có thể lợi dụng lực đạo tiếp theo từ dương lại thông qua mặt khác một ít bắp thịt đem cổ lực đạo này lấy cao tần suất phương thức chuyển vận đi ra bên ngoài bởi vì mỗi một đạo bị chuyển vận đi ra bên ngoài lực đạo cũng không phải là rất mạnh cho nên bọn hắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến từ dương cứ như vậy từ dương tan mất sức gió mục đích liền đạt đến tại sức gió không mạnh địa phương loại này giảm bất lực phương thức vô cùng vô bổ thế nhưng đang hút lực cực kỳ mạnh mẽ trong hoàn cảnh loại này giảm bất lực phương thức nhưng là một loại ổn định thân hình tuyệt hảo bị kỹ bất quá loại này giảm bất lực phương pháp đối với thân thể cường độ cùng nắm giữ trình độ đều có cực cao yêu cầu mà loại này yêu cầu là bình thường vũ tu cũng khó có thể đạt đến đem loại này giảm bất lực phương pháp hoàn thiện sau khi t ừ dương cũng không hề lập tức bắt đầu thí nghiệm rèn luyện thân thể phương pháp mà là tiếp theo cân nhắc do loại này giảm bất lực bí kỹ làm gốc cân nhắc đi ra một loại khác bí kỹ ở thế tục trong trốn võ lâm tá lực đả lực kỹ xảo cũng không hiếm thấy thế nhưng thế tục trong trốn võ lâm tá lực đả lực cũng chỉ là một ít đơn giản phát lực kỹ xảo lực đạo tuy rằng cũng sẽ chuyển vào thân thể thế nhưng đây chẳng qua là cực n h ỏ một bộ phận t ừ dương muốn lây chuyển vào thân thể lực đạo đến tá lực đả lực kỳ thực chỉ là nhất thời hưng khởi nghĩ ra được mà thôi trải qua một phen thí nghiệm sau khi tử dương phát hiện loại này tá lực đả lực phương pháp đối với thân thể yêu cầu quá cao là một loại cực kỳ vô bổ kỹ xảo nếu loại kỹ xảo này không có cái gì thực dụng tính từ dương đương nhiên cũng không thèm lại đi cân nhắc nó đem loại kỹ xảo kia bỏ ở sau g á y sau khi từ dương trực tiếp bắt đầu cân nhắc rèn luyện thân thể phương pháp hoàn thiện giảm bất lực phương pháp là không cho hai cổ lực đạo ngược lại to nhỏ gần gũi lực đạo đụng vào đồng thời mà rèn luyện thân thể phương pháp nhưng là muốn cho này hai cổ lực đạo phương hướng ngược lại to nhỏ gần gũi lực đạo đụng vào đồng thời tiến tới sản sinh đ ầ ép lực bất quá này hai cổ lực đạo ngược lại lực đạo nhất định không thể quá mạnh mẽ cũng nhất định không thể quá yếu quá mạnh mẽ thân thể sẽ tại hai cấu ngược lại lực đạo ảnh hưởng bị thương quá yếu nhưng liền lại lên không tới rèn luyện thân thể tác dụng bởi vì rèn luyện thân thể phương pháp trên thực tế cũng là muốn thông qua thân thể bắp thịt cùng xương cốt run run để đạt tới sở dĩ có trước đó nghiệm chứng giảm bất lực phương pháp kinh nghiệm từ dưng cũng không hề tốn hao thời gian quá dài liền đi tìm khống chế trong cơ thể lực đạo rèn luyện thân thể phương pháp kết hợp một ít vũ tu công pháp bên trong thân thể hấp thu năng lượng phương pháp từ dưng hao tốn thời gian mười ba năm đem rèn luyện thân thể phương pháp tổng kết trở thành một bộ rèn luyện thân thể công pháp bởi vì loại này rèn luyện thân thể phương pháp tương đương với là lấy dùng thiên nhiên lực đạo đến rèn luyện thân thể vì lẽ đó t ử dương cho này bộ rèn luyện thân thể công pháp gọi là gọi là thiên chú chân thân mà cái loại này giảm bớt lực bí kỹ cũng bị t ử dương gọi là thiên đúc bí kỹ tính là thiên chú chân thân bên trong bí pháp lại bỏ ra thời gian gần mười năm đêm thiên chú chân thân tinh tế cân nhắc mấy lần sau khi t ử dương rời khỏi cường trong gió trở lại nghe ống thông gió năm đó xuất gia lạc h ư n g cốc rời khỏi tính mịch nơi sau khi trải qua mấy chục năm tu luyện phó ngọc hình ba người đều có tam phẩm chân tiên cảnh giới vì rằng từ chân tiên tiến giai đến thiên tiên cũng không tồn tại cái gì khó có thể vượt qua bình cảnh thế nhưng bây giờ cách bọn họ tiến giai đến tam phẩm chân tiên cảnh giới cũng b ấ t quá một trăm thời gian hơn bảy mươi năm vì lẽ đó bọn họ tại không có tỉnh ngộ dưới tình huống là không thể nào tại từ dương tại kình phong bên trong bế quan thời điểm tiến giai đến cảnh giới thiên tiên mà ở không cần bế quan chuyên tâm tiến giai dưới tình huống bọn họ mỗi lần bế quan thời gian đều sẽ không quá trường phần lớn thời gian bên trong bọn họ hoặc là sẽ nghiên cứu một thoáng đan đạo hoặc là liền tụ tập cùng một chỗ thảo luận vấn đề tu luyện từ dương tiến vào nghe ống thông gió thời điểm ba người vừa vặn học hỏi tại dưỡng tâm điện bên trong thảo luận con đường tu luyện cảm giác được từ dương khí tức xuất hiện phó ngọc hinh ba người vội vã đứng lên ở tại bọn hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm dưỡng tâm điện cửa lớn thời điểm từ dương cũng đã lặng yên xuất hiện ở dưỡng tâm điện bên trong nay trường sinh tiên phủ là từ dương bản mệnh pháp bảo tại này trường sinh tiên phủ bên trong từ dương có dịch chuyển tức thời năng lực từ đại ca ngươi đem cái loại này rèn luyện thân thể phương pháp hoàn thiện được rồi trước khi bê quan từ dương cho ba người từng nói hắn bế quan mục đích vì lẽ đó ba người cũng biết từ dương lần này bế quan là phải đem trước đây lĩnh nộ ra đến một môn rèn luyện thân thể phương pháp hoàn thiện một thoáng ừ n đã hoàn thiện được rồi nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian ta cùng thiên xích liền bắt đầu lợi dụng môn công pháp này rèn luyện thân thể vừa nói một bên hướng phía trước đi vài bước tại dưỡng tâm điện chủ vị ngồi xuống nghe được từ dương tào thiên xích hưng phần nói thiếu gia tổng kết ra công pháp khẳng định không bình thường có môn công pháp này thực lực của ta nhất định sẽ nhanh chóng tăng cao gặp tào thiên xích nói như thế từ dương cười nói ta mặc dù đối với cái môn này rèn luyện thân thể công pháp vô cùng đắc ý thế nhưng ngươi nhưng không cách nào dựa vào nó đến nhanh chóng tăng cao tu vi cái môn này rèn luyện thân thể công pháp muốn kéo dài tu luyện thời gian rất lâu mới có thể nhìn thấy hiệu quả bất quá đem môn công pháp này tu luyện hảo thân thể của ngươi khẳng định so với bình thường vũ tu cường nhiều mà thân thể cường đại như vậy tại đồng bậc bên trong vô địch vượt cấp đánh giết so với mình tu vi cao tiên nhân cũng cũng không phải là cái gì hảo tưởng trên thực tế vũ tu vốn là so với bình thường tiên nhân muốn cường đại hơn nhiều mà tu luyện thiên chú chất hơn sau khi thân thể cường đại như vậy tào thiên s í c h là có thể so với cùng giai vũ tu càng thêm cường đại theo dứt tiếng từ dương đem một khối khắc lục thiên chú chân thân toàn bộ nội dung thẻ ngọc đổ cho tào thiên s í c h tào thiên s í c h một bên tiếp nhận thẻ ngọc vừa cười nói rằng ta đã sớm tiện mộ thiếu gia có thể vượt cấp giết địch năng lực hiện tại ta cũng có cơ hội như vậy ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện thiếu gia sáng chế môn công p h á p này đem thẻ ngọc nội dung đại khái kiểm tra một phen sau tào thiên s í c h cau mày nói tạm thời ta chỉ sợ là không có cách nào tu luyện cái môn này thiên chú chân thân nó đối với thân thể nắm giữ trình độ yêu cầu quá cao từ dương nghe vậy đầu tiên là sửng sốt tiếp theo hơi mỉm cười nói muốn tăng cao đối với thân thể trưởng khống trình độ kỳ thật cũng không khó ngươi ở bên ngoài gió mạnh bên trong rèn luyện một quãng thời gian thân pháp dĩ nhiên là có thể đem thân thể trưởng khống trình độ tăng cao đến tu luyện thiên chú chân thân yêu cầu tào thiên xích gật gù có chút thất vọng trả lời nếu như sớm biết tu luyện thiên chú chân thân đối với thân thể năng lực quản lý cao như vậy ta nên tại thiếu gia bế quan thời điểm đến gió mạnh bên trong đi rèn luyện một chút hiện tại nhưng nhất định phải hưởng phí hết một ít thời gian nhắc tới cao đối với thân thể trưởng khống trình độ chờ tào thiên s í c h nói cho hết lời thanh kỳ tiếp nhận thoại cười nói tại thiếu gia b ế quan thời điểm ngươi không phải cũng đem cái khối này thiết mẫu kim tinh cho luyện hóa sao luyện hóa thiết mẫu kim tinh chẳng lẽ không cần phải thời gian cái gì hưởng phí hết thời gian a đối với thê tử trêu trọc tào thiên s í c h cười ha h a cũng không đi tiếp nàng chương ba xa xôi và năm bên trong thiên s í c h ngươi long quy thần giáp tu luyện ra triệu hồi ra đến cho ta nhìn một chút nghe được từ dương tào thiên xích đứng dậy đem những năm này hắn luyện hóa thiết mẫu kim tính tu luyện ra l o n g quy thần giáp kêu gọi ra năm đó từ cái k i a l o n g quy con dối trong trí nhớ cân nhắc ra l o n g quy thần giáp này một môn tu luyện khôi giáp quỷ dị công pháp sau khi t ừ dương tuy rằng không có đem môn công pháp này lục nhập đến trường sinh chân kinh bên trong thế nhưng là cũng đem môn công pháp này chuyển cho cùng hắn quan hệ chặt chẽ mấy người đáng tiếc chính là ngoại trừ t ừ dương ở ngoài những người khác dựa theo l o n g quy thần giáp tu luyện ra khôi giáp thuộc tính quá kém căn bản cũng chưa có tiếp tục rèn luyện sự tất yếu bởi vì tu luyện lòng quy thần giáp đạt được khôi giáp thuộc tính quá kém đạt được từ dương c h u y ể n công những người kia ngoại trừ tào thiên s í c h bên ngoài những người khác đều từ bỏ tu luyện là một cái vũ tu tào thiên s í c h vô cùng hy vọng đạt được một thân tuyệt hảo khôi giáp đáng tiếc hắn tuy rằng vô cùng nỗ lực đi tu luyện lòng quy thần giáp nhưng là tu luyện ra khôi giáp và những người khác tu luyện ra cũng, cũng không hề khác biệt quá lớn tại nhân giới thời điểm từ dương liền đã từng nghĩ tới muốn cho tào thiên s í c h hấp thu một ít kim chi tinh hoa đến tu luyện chính mình lòng quy thần giáp thế nhưng trên tay của hắn bảo vật tuy nhiều nhưng l à nhưng nếu không có kim chi tinh hoa khi chiếm được thiết mẫu kim tinh sau khi tử dương đã nghĩ muốn cho tào thiên s í c h đem thiết mẫu kim tinh luyện hóa đến tu luyện thần giáp bất quá vào lúc này hắn cân nhắc đến mỗi một loại kim loại kim chi tinh hoa có thuộc tính đều không giống nhau vì lẽ đó tử dương muốn nhiều thu thập một ít kim chi tinh hoa lại giao cho tào thiên s í c h luyện hóa thế nhưng sau đó tao n g ộ cái kia chàng thai bay vạ gió lại làm cho tử dương không có can đảm sẽ tiếp tục tại biên hoang sơn mạch tìm kiếm bảo vật đang nghe phong hạp an định lại sau khi tử dương liền đem thiết mẫu kim tinh, giao cho tinh hoa tu luyện lòng quy thần giáp phương pháp tỉ mị đáng e m tiếc h ê n năm n g ư đó ở cái kia hát thạch duyên trong màu cạn chúng ta cũng không có tìm được duyên mẫu kim tinh nếu không phải như vậy người l o n g quy thần giáp thuộc tính nhất định sẽ tu luyện so với hiện tại hảo gấp mấy lần nghe được từ dương tào thiên s í c h c ư ờ i nói hiện tại long quy thần giáp tuy rằng chỉ có thể đạt đến hạ phẩm tiên khí phẩm cấp thế nhưng này dù sao cũng là chính mình tu luyện ra mai rùa nó đối với ta mà nói đã so với trung phẩm tiên khí cấp bậc khôi giáp hảo có thêm còn sau đó tìm những k h ắ c kim chi tinh hoa đến tu luyện long quy thần giáp sự tình thiên s í c h chính mình đến là được rồi nói đến từ dương sở dĩ mang theo tào thiên s í c h tại cái kia h ắ t thạch duyên mỏ cặn g trên dừng lại mục đích là vì tìm tới duyên mẫu kim tinh giúp tào thiên s í c h tu luyện nếu như năm đó bọn họ thật sự tại bên trên tòa sơn mạch kia gặp bất chắc như vậy tào thiên xích chết rồi cũng sẽ không an lòng đối với tào thiên xích t ử dương chỉ là cười nhạt tiếu cũng không có nhận thoại tào thiên xích thực lực nếu như tăng cường như vậy lấy hắn đối với t ử dương trung tâm cũng thì bằng với là t ử dương thực lực của mình tăng cường vì lẽ đó t ử dương trợ giúp tào thiên xích tăng cường thực lực cũng có thể tính là tăng cường thủ hạ thực lực bất quá cùng người bình thường bồi dưỡng thủ hạ không giống chính là t ử dương đem thủ hạ của chính mình coi như bằng hữu h u n h đệ đối đãi nếu như gặp phải chuyện gì tào thiên xích có thể ứng đối từ dương đương nhiên liền sẽ phân phó tào thiên xích đi làm mà nếu như tào thiên xích không có thể ứng phó như vậy cho dù chuyện này đối với tử dương hết sức trọng yếu nhưng tử dương nhưng tuyệt đối sẽ không phân phó tào thiên s í c h đi làm năm đó ở nhân giới thời điểm tử dương cho hát thiên hành này thanh bản mạng phi kiếm đặt tên là c h ù tiên cũng có đem tào thiên s í c h bồi dưỡng làm cao thủ vì mình che phong chắn vũ tâm tư thế nhưng tại nhân giới thời điểm tử dương rất ít phân phó hát thiên hành ra tay bởi vì cùng hắn có c ử u oán đại đều không phải hát thiên hành có thể ứng phó đem tu luyện long quy thần giáp sự tình vượt qua một bên sau khi tử dương lại đem tu luyện thiên chú chân thân một ít bí quyết cho tào thiên xích nói một lần thời gian nửa tháng qua đi Tào t h i ê nhẹ í c giọng, giọng trò chuyện thời o thanh r n gian n h i g ư ờ i hơn i ư một nửa ngày phó ngọc h i n h đột nhiên nói đến năm màu linh giới từ đại ca ca linh giới tại hấp thu lượng lớn năng lượng sau khi bên trong bộ không gian cũng tại cấp tốc biến hóa hiện tại bên trong bộ không gian đã có thể dung nạp được càng nhiều linh thể cho nên ta muốn đem năm đó q u é t đại ca đưa cho chúng ta những tia quỷ hồn bên trong một bộ phận chuyển hóa thành linh thể từ dương điểm điểm đầu nghĩ một lát c h ấ m ngâm nói trên tay ta ngũ hành linh ngọc ngã cũng có không ít thế nhưng những này linh ngọc bên trong đ ư n g linh khí đều là nhân giới linh khí về bản chất muốn so với tiên giới tiên linh khí kém rất nhiều nếu như chúng ta dùng trước tia phương pháp luyện chế ngọc liên như vậy lấy những này ngọc liên làm căn cơ chuyển hóa đi ra linh thể đang hút thu tiên linh khí lúc tu luyện nhất định vô cùng khó khăn vì lẽ đó hoặc là chúng ta nghĩ ra một cái biện pháp đem nhân giới ngũ hành linh ngọc chuyển hóa thành tiên giới t i ê n ngọc hoặc là chúng ta nhất định phải thay đổi nguyên lai、like、cái loại này luyện chế ngọc liên phương pháp phó ngọc hinh nghĩ một lát hỏi này hai loại phương pháp cái kia càng khá hơn một chút đây từ dương trầm ngâm nói nếu muốn ra mới luyện chế ngọc liên biện pháp kỳ thực cũng không khó thế nhưng cho dù loại này mới biện pháp hoàn mỹ hơn nữa ta cũng không có biện pháp đem luyện chế ra ngọc liên bên trong những k i a nhân giới linh khí loại bỏ sạch sẽ cứ như vậy linh thể sau đó tốc độ tu luyện nhất định sẽ chịu ảnh hưởng phó ngọc hinh g ậ u trầm、ngâm、nói lấy loại thứ nhất phương thức luyện chế ra ngọc liên không chỉ sẽ ảnh hưởng linh thể độ kiếp t r ư ớ c tu luyện hơn nữa khả năng đối với linh thể căn hắn cơ cũng sẽ tạo thành một ít không tốt ảnh hưởng đem ngũ hành linh ngọc chuyển hóa thành tiên ngọc nhu muốn thời gian bao lâu đây luyện chế ngọc liên đối với ngọc thạch phẩm chất yêu cầu cũng không phải là quá cao chúng ta chỉ cần đem ngũ hành linh ngọc chuyển hóa thành bình thường nhất tiên ngọc là được rồi nếu như dùng tiên phủ bên trong những kia linh khí đối lập khá là dạy đặc địa phương làm ngũ hành linh ngọc chuyển hóa nơi lớn như vậy khái cần một ngàn thời gian năm, thì có thể làm cho ngũ hành linh ngọc chuyển hóa thành tiên ngọc một ngàn tám trăm năm tuy rằng không đắn nhưng chúng ta ở chỗ này thời gian nhất định sẽ không so với 1.800 n ă m n g ắ n vì lẽ đó ta ngược lại thật ra có khuynh hướng dùng loại thứ hai phương pháp nghe được từ dương phó ngọc hinh cười nói ta cũng nghĩ là như vậy bất kể là vì chúng ta chính mình vẫn là vì những kia linh thể thiền đồ loại thứ hai phương pháp đều muốn so với loại thứ nhất phương pháp hảo nhiều t i ê n phủ bên trong hết thể trong phòng đều có tụ linh trận mà tụ linh trận hiệu quả hay nhất nhưng là tiền trong phủ những kia dùng cho bế quan những kia gian phòng hiện tại những kia linh thể đều tại linh giới bên trong tu luyện vì lẽ đó tiên phủ bên trong có thể dùng với bế quan gian phòng cũng không phải thiếu đem trên người hết thể ngũ hành linh ngọc toàn bộ lấy ra chuyển rời đến một cái dùng cho bế quan gian phòng sau khi từ dương suy nghĩ một chút lại đem mang ở trên người một ít nhân giới tài liệu cũng lấy ra phân loại chuyển rời đến những t i ê u tiên linh khí khá là sung túc địa phương trên thực tế đem nhân giới tài liệu đặt ở tiên phủ bên trong lấy tiên linh khí ôn dưỡng một thoáng như vậy những tài liệu này phẩm chất nhất định sẽ biến càng tốt hơn thế nhưng bởi vì hắn đem trên người tuyệt đại đa số nhân giới tài liệu tất cả đều lưu lại nhân giới trường sinh q ố c bên trong cho nên hắn phi thăng tới nay đều sẽ phần thiên tiên giới bên trong những kia nhân giới tài liệu quên đi ở sau gáy đem nhân giới những tài liệu kia phân loại chuyển rời đến trường sinh tiên phủ bên trong sau khi từ dương đang chuẩn bị hỏi một chút phó ngọc hình trên người có hay không có chứa nhân giới tài liệu thời điểm hắn đột nhiên phát hiện tào thiên s í c h vừa vặn bước ra trường sinh tiên phủ cỡ lớn thiên s í c h ngươi này liền đi tu luyện thiên chú chân thân bên trong yếu l i n h lĩnh ngộ được rồi nghe được từ dương truyền âm tào thiên s í c h dừng bước lại quay về dưỡng tâm điện phương hướng nói rằng thiếu ra ta bây giờ đi ra ngoài tu luyện là muốn một bên phỏng đoán thiên chú chân thân, một bên tại kính phong bên trong tăng cao đối với thân thể năng lực quản lý từ d ư ơ n g nghe vậy nghĩ một lát chuyện ông nói ở bên ngoài kính phong bên trong phòng đoán thiên chú chân thân ngã cũng thật sự là so với tại tiên phủ bên trong phòng đoán hảo bất quá ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn tại kính phong bên trong một khi cảm thấy vẻ vải ngay lập tức sẽ trở về điều t ứ c ha ha thiếu g i a yên tâm đi thiên s í c h tuy rằng muốn nhanh lên một chút tăng lên thực lực nhưng là tuyệt đối sẽ không nắm cái mạng nhỏ của mình nói dỡn thiếu g i a ta đi ra ngoài tu luyện nói tạo thiên xích đối với dưỡng tâm địa phương hướng chắc tay đi ra khỏi trường sinh tiên phủ cửa khoảng cách dưỡng tâm điện đến khoảng cách năm trăm trượng tào thiên xích tiếng nói lại không cao lắm vì lẽ đó phó ngọc hình cũng không nghe thấy tào thiên xích câu nói kia bất quá nàng nhìn thấy từ dương vẻ mặt k h ắ c thường cũng biết chắc là có xảy ra chuyện gì từ đại ca đã xảy ra chuyện gì sao từ dương nhẹ giọng cười nói không có chuyện gì phát sinh vừa nãy ta phát hiện tiên xích rời khỏi tiên phủ đi ra bên ngoài tu luyện đi tới vì lẽ đó liền cho hắn truyền âm để hắn ở bên ngoài lúc tu luyện muốn cẩn trọng một chút ồ nguyên lai、like、là như vậy a dưỡng tâm điện bên trong tại ừ dương ở sao à không, sao? Sao không nói ra cho hình t nhi ọ cũng i nghe ngay đây nhìn thấy phó ngọc h hai n h trong mắt nghi hoặc cùng lo lắng từ dương cười khổ nói ta chỉ là nhìn thấy thiên xích liều mạng như vậy liều mạng mà đi tăng lên thực lực trong lòng hơi xúc động thôi nghe được từ dương phó ngọc hinh cũng là rõ ràng từ dương vì sao lại tâm tình có chút bị đèn nén t à o tiên xích đối với thực lực theo đuổi một mặt là vì tìm tòi nghiên cứu cảnh giới càng cao hơn là trọng yếu hơn một mặt thì lại là thực lực của bọn họ tại này trong tiên giới thật sự là không hề có một chút cảm giác an toàn thực lực cũng là cần phải thời gian đến tích lũy từ đại ca liền không muốn suy nghĩ nhiều như vậy từ dương cười nói cái này ta đương nhiên rõ ràng ta chỉ là nhất thời hơi xúc động thôi chương bốn xa xôi và năm hạ tự phi thăng tới nay tại đăng tiên thành cùng cựu liên sơn thời điểm hắn thân bất do kỷ tùy ý, ý người khác thao túng vận mệnh của mình mà bởi vì vì làm thành kỷ báo thù sự tình hắn thoát ly thủy vân cung sau khi hắn ngược lại là trải qua một đoạn tất cả trường không chính mình vận mệnh sinh hoạt nhưng mà loại này do chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh sinh hoạt vẫn không có để từ dương chân chính cảm thấy ung dung thời điểm một hồi thay bay vạ gió đột nhiên giáng lâm ở tại trên người hắn tại cái kia chàng thay bay vạ gió bên trong từ dương tuy rằng phi thường may mắn bảo vệ tính mạng thế nhưng khi đó chịu đựng sợ hai cùng tuyệt vọng nhưng là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên sự tình Nhìn thấy tàu thiên xích khi chiếm được, thiên chân thân, sau khi ngay lập tức sẽ bắt đầu tu luyện ráng thấy sích khi chiếm chú khi tàu tức bắt tu sau đầu được, lập sẽ vì từ dương không khỏi lại nghĩ tới tại thai trong tuyệt dương không nghĩ chàng bên hắn cùng vọng. gió khỏi kia hãi lại cái vạ bay v sợ tại sau đó gặp phải như vậy thay bay vạ gió thời điểm có thể đem vận mệnh của mình n ắ m ở trong tay của mình mà không phải dựa vào mở ảo vận may từ dương nhất định phải muốn tăng cao tự thân thực lực thế nhưng bởi vì trong cơ thể có trời phạt năng lượng cản trở từ dương có thể rất nhanh tăng cao tự thân thực lực sao bồi tiếp phó ngọc hình tại tiên phủ bên trong nhàn nhã sinh sống thời gian hơn hai năm từ dương rồi rời đi tiên phủ đến đi ra bên ngoài kính trong gió tu luyện thiên chú chấn thân màu xanh kình phong bên trong một người mặc màu vàng sẩm khôi giáp diện mạo có chút giản mua đại hán chính đang nhanh chóng vũ động một thanh kim sắc trường kích khi thì như cá vượt long môn khi thì như chuồn chuồn lướt nước h ơ i h ậ n khi thì sắc thực như mãng phu p h á c h thụ này thanh màu vàng trường kích tại đại hán kia trên tay vũ ra lượng lớn thần diệu chiêu thức đem chu vi màu xanh kình phong đều dẫn động chết đi nguyên lai phương hướng trong giây lát đại hán kia hét lớn một tiếng trường kích hướng phía trước vẩy một cái xoay một cái vừa bổ chiêu này đơn giản kích pháp lướt qua những kia cường lực kỉnh phong lại bị một thước này kích pháp đánh rút lui trở lại thủ đoạn nhẹ nhàng run lên cái kia màu vàng trường kích kích thân dừng lại một trận một hồi bị đại hán kia bắt được kích thân trung gian lấy kích vi c h á t mà đem trường kích thụ trực sau đại hán kia thân hình hơi hơi động cũng theo đứng thẳng thân thể ha ha thiếu ra ta chiến kỹ có tiến bộ đi theo tào thiên xích lâm thanh â m vang lên cái kia màu xanh, kính phong bên trong một thân áo xanh tử dương đột nhiên liền đã xuất hiện ở tào thiên xích trước mắt là tiến bộ không ít bất quá chúng ta vẫn là đánh một hồi m ớ tào thiên xích i là, là tam phẩm trân tiên mà từ dương là nhất phẩm trân tiên thế nhưng trải qua một phen tỉ thí sau khi tào thiên xích vẫn cứ không phải từ dương đối thủ thiếu ra thực lực quả nhiên không phải ta có thể so sánh tuy rằng từ dương tu vi so với hắn thấp hai cái tiểu giai thế nhưng tào thiên s í c h đối với thua ở từ dương trong tay nhưng cũng sẽ không sản sinh cái gì cảm giác mất mát từ dương cười nói tu vi của ngươi đã đạt đến tam phẩm chân tiên cảnh giới nói không chắc lúc nào liền có thể đột phá đến t i ê n tiên cảnh giới chờ ngươi đột phá đến t i ê n tiên cảnh giới sau khi ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi tào thiên s í c h nghe vậy cười ha ha nói ta nhưng là có tự mình biết mình tuy rằng ta tu vi cảnh giới hiện tại so với thiếu gia cao một điểm thế nhưng các loại chờ thiếu gia tu vi bắt đầu tăng lên thời điểm thiếu gia tu vi nhất định sẽ rất nhanh liền vượt qua ta nghe được tào thiên xích từ dương lắc, lắc đầu cũng không có nhận hán thoại thiên xích ta đi bên trong tu luyện ngươi lúc tu luyện nhất định phải cẩn trọng thiết m ạ c tham công a nói xong từ dương thân hình chấp động biến mất ở tào thiên xích trước mắt nhìn từ dương biến mất thân ảnh tào thiên xích trầm ngầm nói tại k i n h phong bên trong rèn luyện hơn hai năm chiến kỹ ta đối với thân thể trưởng k h ố n g trình độ hẳn là đạt đến tu luyện thiên chú chân thân yêu cầu là thời điểm tu luyện thiên chú chân thân tào thiên xích tại sức gió khá nhỏ chỗ tu luyện thiên chú chân thân mà từ dương nhưng là tại sức gió khá lớn chỗ tu luyện tại sức gió khá lớn chỗ tu luyện thiên chú chân thân hiệu quả đương nhiên so với tại sức gió tiểu nhân nhỏ bé chỗ tu luyện hiệu quả muốn hào rất nhiều thế nhưng trên thực tế tào thiên xích thân thể tốc độ tiến bộ so với từ dương thân thể tốc độ tiến bộ muốn nhanh hơn nhiều đệ một cái nguyên nhân là từ dương hiện tại thân thể so với tào thiên xích hiện tại thân thể mạnh hơn nhiều n à y tốc độ tiến bộ đương nhiên sẽ không rất nhanh cái nguyên nhân thứ hai là tào thiên xích là tại toàn thân tâm tu luyện thiên chú chân thân mà từ dương nhưng muốn tại mỗi ngày âm dương giao hàng cái kia một hồi thời gian dừng lại tu luyện đi hấp thu huyền dương tử khí cùng huyền âm thanh khí mà cái nguyên nhân thứ ba nhưng là tào thiên tu vi cảnh giới sẽ theo thân thể cường độ tăng cường mà thoáng tăng lên mà từ dương nhưng chỉ có thể đơn thuần tăng cao thân thể cường độ theo thời gian trôi đi tào thiên xích vị trí khoảng cách từ dương càng ngày càng gần thân thể của của bọn hắn cường độ trên lệnh cũng càng ngày càng nhỏ tại tào thiên xích bắt đầu tu luyện thiên chú chân thân sau khi lại qua một ngàn thời gian 500 năm trăm năm tào thiên xích tu vi cảnh giới tại thân thể cường độ tăng cường kéo truyền đạt đến thiên tiên cảnh giới trở thành trong bốn người cái thứ nhất đạt đến cảnh giới thiên tiên tiên nhân mà một ngàn thời gian năm trăm năm đã qua từ dương tu vi nhưng vẫn cứ tại nhất phẩm chân tiên cảnh giới nhìn thấy t ử dương tu vi tại một ngàn thời gian năm trăm năm bên trong không hề có một chút tiến bộ phó ngọc hinh ba người cũng đều biết t ử dương đang tu luyện bên trên gặp được rất lớn p h i ề n p h ứ c vì lẽ đó tào thiên s í c h đột phá đến thiên tiên cảnh giới mặc dù là một cái vô cùng giá trị phải cao hứng sự tình nhưng là vì k i ê n kỵ t ử dương cảm thụ phó ngọc hinh cùng thành kỳ đều không có dự định vì làm tào thiên s í c h chúc mừng một thoáng t ử dương mặc dù là tào thiên s í c h có thể đột phá đến cảnh giới thiên tiên mà cảm thấy vui vẻ thế nhưng hắn đáy lòng cái loại này bởi vì tu vi không cách nào tăng lên mà sản sinh thất lạc nhưng là khó tránh khỏi cùng với làm một cái bầu không khí quái dị chúc mừng tiệt diệu còn không bằng không làm tào thiên xích tu vi ổn định tại cảnh giới thiên tiên sau khi liền đem chính mình đột phá cảnh giới thiên tiên một ít kinh nghiệm dàng cho ba người nghe có một cái chân chính thiên tiên đến chỉ đạo tu luyện phó ngọc hinh bỏ ra thời gian ba trăm năm đột phá đến thiên tiên cảnh giới thanh k ỷ cũng tại phó ngọc hinh sau khi đột phá lại qua thời gian hai trăm năm đột phá đến thiên tiên cảnh giới thanh k ỷ đột phá có thể từ dương tu vi cảnh giới vẫn như c ũ dừng lại tại nhất phẩm trân tiên tại thanh kỳ cũng đột phá đến cảnh giới thiên tiên sau khi tào thiên xích lại rời khỏi trường sinh tiên phủ đến kình phong bên trong tu luyện thiên chú chân thân cùng tự thân công pháp tu luyện hôn nguyên huyền công mà từ dương thì lại ở lại tiên trong phủ bồi tiếp phó ngọc hinh đồng thời đem chứa đựng tại thiên linh châu bên trong những k i a quỷ hồn chuyển hóa thành linh thể trải qua hai thời gian hơn ngàn năm hiện tại linh giới bên trong không gian đã kinh biến đến mức có gần phạm vi sáu mươi n g h n dặm phạm vi sáu mươi n g h n dặm địa phương tuy rằng cũng không phải là rất lớn thế nhưng cất vào hơn bốn trăm vạn linh thể ngược lại cũng không lộ vẻ chen trúc vì lẽ đó từ dương cùng phó ngọc hinh liền dự định đem thiên linh châu bên trong hết thể quỷ hồn toàn bộ chuyển hóa thành linh thể l vì lẽ đó tuy rằng mỗi ngày đều sẽ chuyển hóa đi ra một ít trẻ con trạng linh thể nhưng là bọn hắn cũng không hề tân sinh linh thể quáy dày bọn họ hai người chuyển hóa linh thể tốc độ tuy rằng cực nhanh thế nhưng cái tia quỷ hồn tổng số mục nhưng vẫn là nhiều lắm vì lẽ đó đem hơn bốn trăm linh vạn cái quỷ hồn toàn bộ chuyển hóa thành linh thể r ò n g giã đi tìm hai người hai trăm thời gian bảy mươi năm đem thiên linh châu bên trong hết thể quỷ hồn chuyển hóa thành linh thể sau khi từ dương tại trường sinh tiên phủ bên trong ở lại s ư n g sờ không tới thời gian một năm liền chuẩn bị rời khỏi trường sinh tiên phủ đi ra bên ngoài kính phong bên trong tu luyện nhìn từ dương cái kia kiên định bên trong nhưng mang theo một điểm m ở mị t á n h mắt phó ngọc hinh do dự một chút nhưng cuối cùng nói cái gì cũng không nói ra miệng s ư n g sờ nhìn từ dương thân ảnh rời khỏi trường sinh tiên phủ nhẹ nhàng thở dài một hơi phó ngọc hinh thân hình lóe lên cũng theo rời khỏi trường sinh tiên phủ từ dương là đi ra bên ngoài tu luyện mà phó ngọc hinh nhưng là xuyên qua bên trong tầng lưu nguyên ngự linh trận đi tới linh giới bên trong này linh giới bên trong linh thể là nàng cùng từ dương một đám tử trung thuộc hạ đem thực lực của bọn họ tăng lên như vậy từ dương trên tay cũng là có một cái không kém thực lực tại từ dương gặp phải phiền phức thời điểm nhiều hơn nữa khuyên bảo nói như vậy cũng không sánh được yên lặng thật tình chống đỡ đi tới kình phong bên trong sau khi từ dương phát hiện tào thiên s í c h lúc này khoảng cách hắn có thể tại kình phong bên trong đi tới cực hạn khoảng cách đã không tới năm dặm hiển nhiên tào thiên xích thân thể tại hôn nguyên huyền công tiến giai đến cảnh giới thiên tiên thời điểm chiếm được một cái tăng lên rất nhiều hướng về chuyên tâm tu luyện tào thiên xích nhìn thoáng qua t ừ dương hơi thở dài một hơi nhẹ nhàng vòng qua hắn đi tới hắn có khả năng đạt đến cực hắn nơi n à y hơn hai năm đến thân thể của hắn vẹn vẹn chỉ hướng phía trước đi tới bảy dặm địa mà thôi tại cảnh giới đến không tăng lên dưới tình huống thân thể của hắn cường độ tăng cường cũng biến phi thường chậm c h ạ m lúc này khoảng cách huyền âm thanh khí sản sinh thời gian chỉ có không tới nửa canh giờ nhưng t ừ dương vẫn là dành thời gian tu luyện một hồi thiên chú c h â n thân tuy rằng bởi vì nhiều năm như vậy hấp thu huyền dương huyền âm khí như trước không thể loại bỏ những thiên phạt này năng lượng duyên cứ thời ừ d tiếp tiếp gian lại qua sau tám trăm năm tào thiên xích lãnh ngộ đến đạo đan trên chín đạo đại đạo thần văn bên trong trong đó một đạo tiến giai đến nhất phẩm thiên tiên cảnh giới tiến giai đến nhất phẩm thiên tiên sau khi tào thiên xích thân ảnh đã đi tới từ dương phía trước tại c à nhân g tiếp cận giới l thời điểm tào thiên xích cũng không hề hiện ra cao bao nhiêu nộ tính tại tiến giai đến cảnh giới thiên tiên trước đó tào thiên s í c h tu luyện tư chất cũng chỉ có thể toán trung thượng nhưng ở tiến giai đao cảnh giới thiên tiên sau khi tào thiên s í c h nhưng biểu hiện ra phi phàm lộ tính từ nhất phẩm thiên tiên tăng lên tới nhị phẩm thiên tiên tào thiên s í c h chỉ dùng thời gian sáu trăm năm từ nhị phẩm thiên tiên tăng lên tới tam phẩm thiên tiên tào thiên s í c h dùng một n g h n thời gian bốn trăm năm từ tam phẩm thiên tiên tăng lên tới tứ phẩm thiên tiên tiến vào trung giai thiên tiên cảnh giới tào thiên s í c h dùng thời gian hai nghìn năm từ tứ phẩm thiên tiên tăng lên tới ngũ phẩm thiên tiên tào thiên xích nhưng chỉ dùng một n g h n thời gian chín trăm năm tào thiên xích tu vi cảnh giới cùng thực lực tại cấp tốc tăng cao có thời ể tử tu thay t dương như cảnh vẫn không giới gì. vi đổi cũ có h gian c h ậ mười rãi lại thời gian qua tử khoảng cách năm, d ơ n tiến nghe phong g t vào đao hạp h đã có g i a nghìn năm, ư năm trước thế. Trước thoát. Thời như gian năm, Giải đối với tuổi thọ dài lâu tiên nhân cũng là một cái thời gian không ngắn nữa tại thời gian mười nghìn năm bên trong chính là tư chất lại kém tiên nhân tu vi của hắn cũng nên có một chút tiến bộ mới đúng thế nhưng từ dương nhưng phá vỡ này một cái quy luật thời gian mười nghìn năm từ dương thực lực có tăng cường thế ngay h ư n tu vi c ủ hắn nhưng h n k ô đó tại từ dương lại hấp thu một đạo huyền dương tử khí sau khi đang chuẩn bị diễn luyện chảm tinh đa quyết thời điểm hắn đột nhiên cảm giác sinh ra một loại muốn bay lên cảm giác đặc biệt thoải mái mười nghìn năm qua bởi vì trời phạt năng lượng đối với tu vi áp chế từ dương chưa từng cảm giác được loại này cảm giác thoải mái đây Tại loại c ả một giác này x u h bên lung tung suy đoán từ dưng ơ một bên vội vã điều tra lên tình huống trong cơ thể được tu vi cũng không hề muốn tiến ra dấu hiệu thế nhưng điều tra đến tình huống trong cơ thể sau khi từ dương nhưng không nhịn được cuồng tiếu lên ha ha tiếng cười kêu bên trong có bạo ngược có điên cuồng vẫn mang theo một điểm ngấm cuồng điều tra đến tình huống trong cơ thể sau khi từ dương phát hiện cái kêu đem tu vi của hắn áp chế ở nhất phẩm chân tiên cảnh giới có một thời gian hơn vạn năm trời phạt năng lượng dĩ nhiên sắp muốn từ trong cơ thể hắn thoát ly đi ra giải thoát áp chế hắn hơn một vạn năm trời phạt năng lượng từ dương hưng phấn có chút điên cuồng lên từ dương cười lớn âm thanh vượt trên lệnh leo phong thanh truyền vào chính đang tu luyện chiến kỹ tào thiên xích trong hai để tào thiên xích không khỏi cảm thấy trong lòng phát lạnh hắn có thể nghe ra thanh â m kia là từ dương phát ra nhưng là hắn nhưng xưa nay nghĩ tới từ dương sẽ phát sinh cái loại này cười lớn âm thanh thân hình chất động tào thiên s í c h đi tới từ dương trước mặt từ dương như trước tại cười lớn mang trên mặt điên cuồng trên người khí tức cực kỳ không ổn định thiếu gia này là thế nào chẳng lẽ là bởi vì tu vi không có cách nào tăng lên sốt u ruột có chút điên cuồng tào tiên h s í c h một bên ở trong lòng đ o á n được một bên viễn chuyển tiên nguyên quay về từ dương hô thiếu gia thiếu gia tào tiên xích âm thanh không chỉ cực kỳ dày nặng hơn nữa còn có cực cường lực xuyên tấu thế nhưng lúc này từ dương nhưng nghe không được tào thiên xích t ấ m thanh nhìn từ dương trên mặt điên cuồng càng ngày càng đậm hơi thở của hắn cũng càng ngày càng bất ổn tào thiên xích cắn răng một cái triệu ra kim long kích hướng về từ dương c ô n g quá khứ lúc này từ dương tuy rằng xa vào đến một cái điên cuồng trong trạng thái thế nhưng hắn đối với nguy hiểm cảm ứng nhưng vẫn là cực kỳ linh mẫn cảm giác được một c ố ý lạnh đánh út về phía bên hông từ dương ha ha cuồng cười một tiếng triệu ra chạm tinh hướng về ý lạnh chuyển đến phương hướng bổ ra một đao một đao kia thật giống như là tùy ý p h á c chém ra nhưng lại nhưng rượu tới cực điểm nếu như tào thiên s í c h kim long kích tiếp theo hướng về trước chát như vậy t ử dương c h ạ m tinh liền vừa vặn sẽ bổ vào kim long kích đầu vị lực đạo yếu nhất địa phương lúc này khoảng cách tào thiên s í c h tiến d i a i đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới đã qua thời gian một nghìn năm hắn đã có thể lấy chiến kỹ đến khói hoa một ít hắn lĩnh nộ g thiên đạo quy tắc cho nên nói hắn lúc này chiến kỹ muốn so với tử dương càn g mạnh hơn thế nhưng nếu như r ứ t bỏ chiến kỹ bên trong ẩn chứa thiên đạo quy tắc không nói chuyện như vậy tào thiên s í c h đối chiến kỹ kỹ xảo nắm giữ so với tử dương nhưng còn kém xa lắm mười nghìn năm qua từ dương ngoại trừ tu luyện thiên chú chân thân nhắc tới cao thân thể cường độ ở ngoài hắn hoa ở võ đạo thời gian so với tào thiên xích nhiều hơn nhiều tại tu vi không có cách nào tăng cường thân thể cường độ lại tăng cường khá là thong thả dưới tình huống tử dương tăng cao thực lực tốt nhất phương thức chính là sâu sắc thêm đối với võ đạo kỹ xảo nắm giữ cùng v ậ n dụng đơn thuần võ đạo kỹ xảo có thể hay không liên thông trí cao thiên đạo tử dương cũng không dám xác định thế nhưng đối với võ đạo kỹ xảo lĩnh ngộ càng sâu hắn có khả năng phát huy thực lực nhưng nhất định sẽ càng ngày càng mạnh tào thiên xích công kích tử dương mục đích chỉ là để tử dương tỉnh táo lại vì lẽ đó tại tử dương bắt đầu phản kích sau khi hắn liền lập tức thu hồi kim long kích từ dương kỹ xảo mạnh hơn tu vi của hắn nhưng trước sau kém tào thiên s í c h quá nhiều cho nên khi nhiên không thể bổ tới tào thiên s í c h kim long kích tào thiên s í c h không muốn đánh có thể nằm ở trong cơn điên cuồng từ dương nhưng không có bông u tha công kích hắn người tâm tư thân hình một cái c h ấ p động từ dương đã xuất hiện ở tào thiên s í c h bên cạnh lấy t r ạ g tinh hướng về tào thiên s í c h bổ tới tào thiên s í c h thấy thế vội vã lấy càng nhanh hơn tốc độ né tránh từ dương trảm tinh nhìn từ dương trong mắt điên cuồng tào thiên xích trong lòng lo lắng và phần nhưng lại nhưng nghị không ra tỉnh lại từ dương biện pháp h ắ n biết trảm tinh sắc bén dị thường một khi thật sự phách ở trên người hắn như vậy trên người hắn tầng kia long quy thần giáp cùng thân thể chỉ sợ cũng sẽ bị chạm tinh một đao cho chém thành hai khúc tào thiên xích tốc độ so với từ dương nhanh nhiều nhưng là từ dương thân pháp thật sự là quá là quỷ dị hắn cũng không có thể phán đoán chuẩn xác ra từ dương tại bên cạnh hắn xuất hiện vị trí trong khoảng thời gian ngắn tào thiên xích lẫn mất nhưng là hết sức chật vật nhìn thấy từ dương tốc độ càng ngày càng nhanh thân hình cũng càng ngày càng quỷ dị tào thiên xích tại tránh né càng ngày càng gian nan thời điểm nhưng là trực tiếp thối lui đến sức gió càng mạnh hơn địa phương tào thiên s í c h thối lui đến địa phương là từ dương trước đó không có cách nào trước đi vào địa phương thế nhưng tại điên cuồng trong trạng thái từ dương nhưng dựa vào thân pháp quỷ dị đuổi theo tào thiên s í c h tránh thoát khỏi từ dương đơn giản nhưng quỷ dị một đao sau khi tào thiên s í c h hướng về sức gió càng mạnh hơn địa phương thối lui từ dương lại lấy thân pháp quỷ dị đi tới khoảng cách hơn bốn trượng sau khi rốt cục vẫn là không có cách nào chống đỡ trước người cường đại sức gió cảm giác được trước người sức gió to lớn lật đầy từ dương theo bản năng đem thiên đúc bí kỹ lấy ra sử dụng thiên đúc bí kỹ sau khi từ dương thân thể lại hướng phía trước đổi một khoảng cách thân hình hướng về trước bổ một cái t ừ dương chạm tinh một cái chém thẳng vào hướng về tàu thiên s í c h bổ tới lưới đao không thể bổ tới tàu thiên s í c h lưới đao trước yêu diễm màu máu ánh đao cũng tại mới vừa thoát ly thân đao thời gian đã bị màu xanh kình phong cho thổi tàn đi nhìn thấy tàu thiên s í c h lại lùi về sau một khoảng cách t ừ dương phát sinh một tiếng điên cồn giống g giận bước chân hơi động liền muốn tiếp theo hướng về trước đổi u đang lúc này t ừ dương sắc mặt đột nhiên một bạch phun ra một n g ụ máu m thân thể tại màu xanh kình phong lực đầy hạ lấy tốc độ cực nhanh sau này đổ tới nhìn thấy tự dương thân thể bị kình phong thổi đi tàu thiên xích mặt liền biến、sắc. vội vã lấy càng nhanh hơn tốc độ vọt tới từ dương bên người đem từ dương bế lên một tầng màu vàng vòng bảo hộ tại tào thiên xích bên người đột nhiên xuất hiện đem tào thiên xích cùng từ dương bảo vệ lên sau khi bị thương từ dương cũng từ loại điên cuồng kia trong trạng thái thanh tịnh lại lúc này từ dương tiên nguyên tiêu hao hầu như không còn thể lực cũng bởi vì tiêu hao quá đại mà biến vô cùng suy yếu thế nhưng hắn lực lượng nguyên thần tại trải qua một phen phát tiết sau khi nhưng tăng cường gần gấp đôi hướng về một mặt lo lắng tào thiên xích khẽ mỉm cười từ dương nói rằng thiên xích báo ta về tiên phủ bên trong tào thiên xích nghe vậy thân ảnh cực nhanh chấp động mấy lần liền trở về n g h e phong trong đ ậ u tiến dài đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới sau khi tào thiên xích tốc độ so với bình thường lục phẩm thiên tiên cấp bậc vũ tiên tốc độ còn nhanh hơn mà ở này kính trong gió hắn thậm chí có thể phát huy ra thất phẩm thiên tiên cấp bậc vũ tiên tốc độ thiếu ra ta chúc ngươi chữa thương dưỡng tâm điện bên trong tào thiên xích vừa nói một bên lấy ngũ phẩm thiên tiên nguyên thần mạnh mẽ đem lượng lớn tiên linh khí gom lại từ dương bên người trường sinh tiên phủ là từ dương bản mệnh pháp bảo luận cùng tại tiên phủ bên trong tụ tập tiên linh khí năng lực tào thiên xích cái này n g ũ phẩm thiên tiên nhưng vẫn là không sánh được từ dương cái này nhất phẩm chân tiên thế nhưng nếu tào tiên h xích đã đem lượng lớn tiên linh khí tụ tập đến trước người từ dương cũng liền không hề nói gì trực tiếp bắt đầu hấp thu chu vi dày đặc tiên linh khí đến khôi phục tiên nguyên cùng thể lực trái ngược với tiêu hao hầu như không còn tiên nguyên cùng suy yếu thể lực mà nói từ dương trên người này điểm thương thế căn bản là không đáng giá nhắc tới tại hao tốn thời gian nửa tháng đem một thân tiên nguyên khôi phục đến tối trạng thái đỉnh cao trong quá trình từ dương thương thế trên người cũng tại tiên nguyên ôn dưỡng hạ khỏi hẳn thể lực của hắn cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh cao mở mắt ra sau khi t ừ dương nhìn thấy tào thiên s í c h như trước khẩn trương đứng ở bên cạnh mình cười nói ta thương thế trên người đã khỏi hẳn ngươi có thể tán đi những này tiên linh khí đem mạnh mẽ tụ tập tiên linh khí lực lượng nguyên thần thu hồi trong cơ thể sau tào thiên s í c h do dự một hồi trầm giọng nói rằng thiếu gia tăng cao tu vi chú ý thuận theo tự nhiên ngươi cũng đừng quá gấp gáp tại thiếu gia tạm thời không có cách nào vung vẩy trường đao thời điểm thiên s í c h chính là trên tay ngươi tốt nhất binh khí thiếu gia nếu như muốn làm chuyện gì thiên xích nhất định sẽ giúp thiếu gia làm được nghe được tào thiên xích thật a ha nói, y ê sự lúc này tào thiên xích đáy lòng hưng phấn nhưng không thua kém một chút nào năm đó hắn đột phá cảnh giới thiên tiên thời gian thật a sự nói rằng dĩ nhiên tuy rằng trải qua một phen đ i ê n c u ồ n g phát tiết tự giang buộc hắn hơn vạn năm gông xiềng bên trong tránh thoát ra vui sướng lại làm cho tử dương mất đi ngày xưa bình tĩnh cũng không có tiến vào bế quan gian phòng tử dương tại dưỡng tâm điện bên trong trực tiếp nhắm hai mắt lại nhưng là cảm ứ n g tình huống trong cơ thể trước đây hắn từng vô số lần đã kiểm tra trong cơ thể trời phạt năng lượng nhưng mỗi lần kiểm tra thời điểm hắn viễn xạ lực lượng đều sẽ không đối với trời phạt năng lượng mang đến bất kỳ sóng chấn động thế nhưng lần này nhưng không như thế tử dương lấy lực lượng nguyên thần đi tra xét những tiên phạt này năng lượng thời điểm hắn nhưng cảm giác được hắn viễn xạ lực lượng có thể chỉ huy những thiên phạt này năng lượng cũng đem b ứ c ra ngoài thân thể cẩn trọng thử lấy lực lượng nguyên thần đi chỉ huy trời phạt năng lượng thời điểm từ dương kinh h ỉ phát hiện hắn quả thực có thể lấy lực lượng nguyên thần chỉ huy những k i ê u màu máu trời phạt năng lượng tại tàu thiên xích ánh mắt kinh ngạc bên trong một cái cùng từ dương giống nhau như lúc bóng người màu máu chậm rãi từ từ dương trong thân thể xông ra ở cái này bóng người màu máu hoàn toàn rời khỏi thân thể sau khi từ dương cảm thấy một trận ung dung sau khi hắn đột nhiên có một loại cùng thiên đ i ệ dung làm một thể cảm giác chương sáu phong trong mắt cờ giả tại ì n ngộ chia làm rất nhiều chủng, h chia thể có cụ đối với làm rất đ o của đất t r ờ tam ì nhìn tình tình n ngộ, nhân sinh ngộ, còn nào chủng ngộ. h một có cái có cái cái đó đối đối với với loại Bất là xảo kỹ kể kêu giới bên trong hết t hệ t ì n h ngộ trong trạng thái là người ngóng trông nhất nhưng là thiên nhân hợp nhất cảnh giới tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong người tu luyện tu vi sẽ không tăng cường thế nhưng người tu luyện thân thể tiên nguyên nguyên thần nhưng sẽ phải chịu thuần túy nhất lực lượng của đất trời g ò n rửa phàm là trải qua một lần thiên nhân hợp nhất cảnh giới người tu luyện tốc độ tu luyện đều sẽ biến cực nhanh mà từ dương tại thoát khỏi hơn vạn năm gông xiềng sau khi hắn vị trí tỉnh ngộ trạng thái liền chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong một tầng nhàn n h ạ t màu xám khí vụ đã xuất hiện ở từ dương bên người tầng này màu sắc cực kỳ nhạt màu xám khí vụ chính là từ dương thân thể tiên nguyên cùng nguyên thần bên trong bao hàm tạp chất trải qua hai lần thay máu từ dương thân thể vốn là đã bị những kia có kim cốt ngọc gân thể chất tiên nhân tinh thuần nhiều tại hấp thu vạn năm huyện liền dương huyền âm khi sau khi thân thể của hắn tinh thuần trình độ lại chiếm được một cái tăng cao mà trải qua lần này thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau khi từ dương tiên thể tinh thuần trình độ thậm chí vượt qua bình thường kim tiên tiên thể nói cách khác tại tiến giai đến cảnh giới kim tiên trước đó thân thể của hắn là tuyệt đối sẽ không mang cho hắn cái gì bình cảnh mà từ dương tiên nguyên lại là thông qua luyện hóa trong cơ thể tinh huyết đạt được như vậy hắn tiên nguyên tinh thuần trình độ cho dù không sánh được kim tiên tiên nguyên thế nhưng là khẳng định so với cựu phẩm thiên tiên t i ê nguyên tinh thuần tinh thuần tiên nguyên có thể khiến từ dương tại đồng bậc tiên nhân bên trong nằm ở ưu thế tuyệt đối cũng có thể khiến từ dương đột phá tu vi là biến càng thêm dễ dàng mà nguyên thần cực kỳ tinh thần cho từ dương mang đến đúng lúc nơi nhưng là tăng cao hắn lĩnh nội đạo của đất trời tốc độ chính là bởi vì thân thể tiên nguyên cùng nguyên thần tinh thần mang đến những này chỗ tốt từ dương tại trải qua lần này thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau khi tốc độ tu luyện mới có thể biến càng nhanh hơn lúc này từ dương bởi vì vẫn ở vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái duyên cớ hắn vừa không có chú ý tự thân biến hóa cũng không có chú ý trước người của hắn cái kia do trời phạt năng lượng tạo thành bóng người màu máu tại thuần túy lực lượng của đất trời dưới sự giúp đỡ từ dương nguyên thần có khả năng tra xét phạm vi đã xa xa vượt qua hắn tại chân tiên cảnh giới có khả năng đạt đến cực h ạ n lực lượng nguyên thần bao trùm toàn bộ nghe phong hạp sau khi từ dương lực lượng nguyên thần tại lực lượng của đất trời dưới sự giúp đỡ hướng về nghe phong hạp nơi sâu xa nhất cái kia phong trong mắt tìm kiếm tại bình thường thời điểm phong trong mắt thổi ra to lớn sức gió đối với lực lượng nguyên thần có rất lớn ảnh hưởng từ dương vẹn vẹn không chỉ, chỉ có h ỉ c thể tra xét đến trước người của hắn khoảng bốn trăm triệu phạm vi hơn nửa phạm vi này sẽ theo từ dương bên người sức gió càng ngày càng mạnh mà biến càng ngày càng nhỏ mặc dù đối với nghe phong hạp nơi sâu xa nhất cái kia phong nhãn vô cùng hiếu kỳ thế nhưng tử dương nhưng xưa nay không nghĩ quá hắn sẽ có tra xét cái kia phong nhãn cơ hội mấy chục vạn năm trước kình thiên tiên đế lấy thái ớt kim tiên tu vi cũng không không có năng lực tra xét phong nhãn tình huống huống hồ là bây giờ t ử dương đây thế nhưng tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong tử dương lực lượng nguyên thần nhưng thấy được phong nhãn gián g dấp tại n ô n g đậm màu xanh khí vụ bên trong một đạo rộng hơn năm mươi trượng trường gần năm trăm trượng khe nước đã xuất hiện ở tử dương lực lượng nguyên thần điều tra trong phạm vi khe nước là vù vù kinh phong mà nước khe trong sức gió lại tựa hộ như rất yếu tựa như nhược liền khe nước màu xanh khí vụ cũng không cách nào thổi tán tại lực lượng nguyên thần xuyên qua khe nước sau khi t h ừ dương thấy được một màn để hắn giật mình hình ảnh tại màu xanh khí vụ vờn quanh bên trong một tòa thảo phòng giống như đơn sơ phòng nhỏ xuất hiện từ dương lực lượng nguyên thần tra xét trong phạm vi khe nước bên trong phạm vi sáu trăm bảy trăm trượng sâu、so、không biết có bao nhiêu trượng thâm động mà tòa này đơn sơ phòng nhỏ thì lại tại khoảng cách khe nước có hơn một trăm hai mươi trượng địa phương lơ lửng tại trong tiềm thức tại ừ từ dương nhưng, nhưng hướng đơn sơ hắn hẳn là từ bỏ điều tra cái này phòng nhỏ, thế nhưng, lòng hiếu mánh liệt nhưng điều khiển hắn hướng về cái kia đơn sơ phòng nhỏ bên trong cảm cái cái tìm kiếm. thấy tra thế liệt t hiếu là bỏ điều điều kia về kỳ thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong từ dương lực lượng nguyên thần tốc độ phản ứng cực nhanh trong lòng vừa xuất hiện tra xét cái kia phòng nhỏ ý niệm hắn lực lượng nguyên thần liền lập tức đã xuất hiện ở phòng nhỏ bên trong phòng nhỏ vô cùng đơn sơ trong gian phòng bố trí thì lại càng thêm đơn sơ một bàn một ghế tựa một giường gỗ chính là phòng ở bên trong hết thẻ bài biện từ dương không có đi cảm thán phòng ở bên trong bố trí đơn sơ bởi vì hắn toàn bộ tâm thần đều bị khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ cái kia một thân áo xanh thân ảnh cho hấp dẫn lấy khuôn mặt tuấn lãng xem ra vừa như là hai mươi tuổi dáng dấp hoặc như là ba mươi tuổi dáng dấp vô cùng có mùi vị từ dương hình dạng hơi chút bình thường nhưng con trai của hắn từ danh vũ nhưng là một vị diện mạo tuấn lãng tu sĩ mà cùng cái này khoanh chân ngồi ở trên giường người áo xanh đem so sánh từ danh vũ tuấn lãng liền có vẻ cực kỳ phổ thông một con hôi mái tóc màu trắng tùy ý dối tung ở sau gáy mặc dù là nhắm hai mắt nhưng là tự do một cỗ tiêu sái mụi vị ngay từ dương âm thầm suy đoán người áo xanh này tu v i thời điểm cái kia người áo xanh đột nhiên mở hai mắt ra từ dương thân thể vị trí nghe ống thông gió khoảng cách phong nhãn nơi có hơn chín trăm dặm thế nhưng khi nhiên người áo xanh mở hai mắt ra thời điểm từ dương nhưng cảm giác được này t h a n h y nhân ánh mắt là nhìn kỹ tại trên thân thể của hắn trong lòng thấy lạnh cả người bay lên từ dương từ thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong kinh tỉnh lại có thể tại phong trong mắt bình yên vô sự ở lại cái kia người áo xanh cao bao n h i ê u tu vi đây hắn sẽ là một cái đại la kim tiên sao trong lòng nghĩ như vậy từ dương sắc mặt trở nên trắng bệnh tỉ m c đem cái này cùng mình giống nhau như lúc bóng người màu máu đánh giá một lần sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái tiêu bóng người màu máu theo ý niệm của hắn làm ra đủ loại động tác phân thân tuy rằng hiện tại từ dương trong lòng bởi vì thấy được cái kia người áo xanh mà cảm thấy thấp thỏm bất an thế nhưng nhìn thấy này bóng người màu máu có thể tại chỉ huy của mình bên dưới làm ra đủ loại linh hoạt động tác từ dương đ ấ y lòng vẫn là mơ hồ có chút hưng ơ phấn phân thân thuật là cảnh giới kim tiên sau đó tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ đến một loại thần t h ô n g cùng di động trong nháy mắt như thế là k i m tiên tiêu chí từ dương trước mặt cái này bóng người màu máu thậm chí có một chút phân thân mùi vị n à y không thể không để từ dương cảm thấy hưng ơ phấn bất quá ngắn ủi hưng phấn q u a đi từ dương lại biến thất vọng lên cái này bóng người màu máu tuy rằng có phần thân mùi vị thế nhưng là không giống kim tiên vân thân như thế có thể có kim tiên một phần mười thực lực trước mặt hắn cái này bóng người màu máu liền dưỡng tâm điện bên trong một cái ghế cũng không xê dịch nổi càng không cần phải nói giúp t ử dương đối địch hơi chuyển động ý nghĩ một chút t ử dương đem bóng người màu máu cất vào phần thiên t i ê n giới t ử dương ngã cũng là có thể muốn một ít biện pháp đem cái này bóng người màu máu thực lực cho tăng cao đi tới thế nhưng này cũng không phải hiện tại hắn tối chuyện nên làm dựa theo t ử dương suy đoán phong trong mắt cái kia thân ảnh cho dù không phải đại la kim tiên cảnh giới cao thủ tuyệt cũng nhất định là thái ớt kim tiên cảnh giới bên trong cường giả bọn hắn tới đến nghe phong hạp đã có thời gian mười nghìn năm không bị người áo xanh kia phát hiện sát s u ấ t quá nhỏ mà nếu nhiều năm như vậy người áo xanh kia đều không có đánh để ý đến bọn hắn như vậy tại trong cuộc sống sau này cái kia người áo xanh hẳn là như trước sẽ không đánh để ý đến bọn hắn mới đúng thế nhưng tử dương không thể đem chính mình cùng phó ngọc hinh ba người an toàn đều đặt ở suy đoán của mình trên nếu biết này phong ở trong mắt ẩ n giấu đi một cái cường giả thế như vậy tử dương cũng không dám đem nghe phong hạp coi như hắn ẩn cứ nơi dành thời gian đem tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh giới sau đó ta liền mang theo hình nhi bọn họ rời khỏi nghề phong hạp quyết định chú ý sau khi từ dương cho ở tại linh giới bên trong phó ngọc h ì n h truyền âm báo cho bản thân nàng tu luyện tới vấn đề giải quyết này một tin tức tốt liền mang theo tào thiên xích rời khỏi trường sinh tiên phủ tiến vào đi ra bên ngoài gió mạnh bên trong bắt đầu tu luyện từ dương không biết là hắn sở dĩ tại biết rồi cái kia phong trong mắt tẩn giấu đi một cao thủ sau khi còn dám sống ở chỗ này kế tục tu luyện không chỉ là bởi vì trong lòng hắn kết luận cường giả kia đối với trả cho bọn hắn độ khả thi cực tiểu hơn nữa còn là nhân vì làm người áo xanh kia xem trong ánh mắt của hắn không hề có một chút tác ý nếu như cái kia người áo xanh trong mắt hơi hơi lộ ra một điểm tác ý như vậy lấy hắn tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong có linh mẫn cảm ứng hắn nhất định sẽ cảm ứng được không còn trời phạt năng lượng ràng buộc từ dương đang tu luyện trên biểu hiện ra tốc độ kinh người từ nhất phẩm chân tiên cảnh giới tăng lên tới nhị phẩm chân tiên từ dương dùng tám mươi năm từ nhị phẩm chân tiên tăng lên tới tam phẩm chân tiên từ dương dùng một trăm năm mươi năm mà đem tu vi do mới vào tam phẩm chân tiên cảnh giới đẩy lên tam phẩm chân tiên cảnh giới đỉnh cao Từ thời thể tốc dương dùng như cũng gian năm. nhanh chỉ Có có vậy đầu ộ tu luyện, có 3 cái phương diện nguyên diện phương nhân. có cái đ tiên thân thể của hắn vô cùng tinh thuần hấp thu năng lượng tốc độ cực nhanh còn nữa hắn đ ố i với năng lượng chuyển hóa lĩnh ngộ trình độ cực sâu có thể rất nhanh đem hút vào trong cơ thể thuộc tính gió tiên linh khí tiêu hóa đi mà có sung túc năng lượng tại thêm vào cảnh giới nhanh chóng tăng cao từ dương tự nhiên có thể bằng tốc độ kinh người tăng cao tu vi tăng lên tới tam phẩm chân tiên đỉnh cao sau khi từ dương tốc độ tu luyện nhưng lập tức lại chậm lại bình thường tiên nhân lại do chân tiên tiến dài đến thiên tiên trong quá trình Hấp bởi vì từ dương một thân tiên nguyên so với cùng giai tiên nhân càng thêm ngưng tụ càng thêm chất phác duyên cớ hạn tiến giai thiên tiên cần thiết năng lượng vốn là so với bình thường tiên nhân muốn nhiều gấp đôi nhiều mà tiến hóa huyết hải huyệt cùng huyết liên cần thiết năng lượng thì lại lại so với tiến hóa tiên nguyên ngưng tụ tiên anh nhiều hơn trăm lần vì lẽ đó tại quá khứ này mười nghìn tám thời gian hơn ngàn năm bên trong hắn huyết hải huyệt bên trong huyết dịch tuy rằng tăng thêm không ít thế nhưng khoảng cách tiến hóa tự thân cùng trợ giúp huyết liên tiến hóa vẫn có khoảng cách không nhỏ lượng lớn năng lượng nhập thể sau một phần nhỏ năng lượng thông qua huyết dịch tiêu hóa cùng tiến một bước luyện hóa chuyển hóa thành từ dương tiên nguyên mà phần lớn năng lượng đang bị huyết dịch tiêu hóa sau khi nhưng hóa thành đề cao huyết dịch chất dinh dưỡng có tân sinh huyết dịch gia nhập từ dương trong cơ thể huyết dịch đương nhiên liền vượt qua một thân huyết mạch có khả năng dung nạp cực hạn thế nhưng từ dương cũng không hề toàn thân bước lên huyết sự t ì n h phát sinh bởi vì vượt qua bản thân huyết mạch dung nạp cực hạn cái kia bộ phận huyết dịch đều biến mất ở thần bí huyết hại vượt bên trong từ dương tu vi rừng lưu lại tam phẩm chân tiên đỉnh cao nhưng là hắn hấp thu năng lượng tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh hốt hoảng từ dương tử phủ bên trong đạo đan liền trên mặt chậm g i ả i tích lũy lượng lớn lờ mờ màu bạch kim chất lỏng những chất lỏng này lưu động tạo thành một cái diện mạo mơ hồ tiểu nhân cái này diện mạo mơ hồ tiểu nhân xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ bắt đầu hấp thu nuốt mới sản sinh màu bạch kim chất lỏng theo hấp thu màu bạch kim chất lỏng càng ngày càng nhiều tiểu thân thể người dần dần ngưng tụ thành thực thể mà diện mạo của hắn cũng càng ngày càng tiếp cận từ dương khi tiểu nhân kia diện mạo biến cùng từ dương giống nhau như lúc đặc biệt rõ ràng thời điểm q a y chung quanh tại từ dương bên người năng lượng màu xanh vòng xoáy rào một tiếng liền trong nháy mắt ti t lục phẩm, lục phẩm chương huyết bảy kiếm tiên thiên giới lớn bao nhiêu không có ai biết bởi vì không có ai từng tới thiên giới bên liên giới mà tiên giới lớn bao nhiêu thì lại phần lớn tiên nhân đều có thể nói rõ ràng bởi vì tiên giới bốn phía có bốn cái tự nhiên biên giới tiên giới phía tây biên giới là do không mấy ngọn núi lớn tạo thành biên h o a n g sơn mạch bắc bộ biên giới là cực kỳ nguy hiểm đại tuyết sơn phía đông biên giới là tiên giới một cái nổi danh h i ể m địa hãm tiên thâm n g uyên mà tiên giới nam bộ nhưng là do vô số to to nhỏ nhỏ hỏa núi lửa cùng núi lửa không hoạt động tạo thành hỏa diệm sơn tiên giới mặc dù chỉ là tiên giới một bộ phận thế nhưng tiên giới diện tích cũng có vạn, vạn bên trong phạm vi nay vạn, vạn bên trong phạm vi địa phương bị tiên giới mọi người do bắc đạo nam hoa chia thành kiếm vực ngũ hành tiên vực thanh dương tiên vực này ba cái tiên vực luận diện tích ba cái tiên vực bên trong ngũ hành tiên vực diện tích to lớn nhất kiếm vực diện tích nhỏ nhất mà nói cùng tiên nhân số lượng thì lại phải kể tới thanh dương tiên vực tiên nhân con số tối đa ngũ hành tiên vực tiên nhân con số so với thanh dương tiên vực tiên nhân con số đại khái là thanh dương tiên vực tiên nhân con số một nửa mà kiếm vực tiên nhân con số thì lại vẫn chưa tới ngũ hành tiên vực tiên nhân con số nửa thành kiếm vực bên trong tiên nhân con số tương đối ý, chủ yếu là bởi vì bất kể là nhân giới vẫn là tiên giới kiếm thu chiếm đoạt dựa vào tỷ lệ đều có thấp kiếm t i ê n bản thân số lượng không nhiều kiếm vực bên trong một ít trong bóng tối quy tắc cũng đều là thiên hướng kiếm tiền này tự nhiên cũng liền không có cách nào đem phổ thông tiên nhân hấp dẫn đến kiếm vực bên trong đến vì lẽ đó kiếm vực bên trong tiên người mới sẽ như vậy ít ỏi bất quá kiếm vực bên trong tiên nhân số lượng tuy rằng đối lập khá là ít ỏi thế nhưng tổng thể thực lực nhưng là vô cùng c ư ờ n g đại loại c ư ờ n g đại này không đơn thuần là bởi vì kiếm t i ê n trong công kích phi thường c ư ờ n g đại hơn nữa còn bởi vì kiếm tiên vực bên trong những kia kiếm t i ê n trong lúc đó một loại có chút bệnh trạng đoàn kết duyên cứ tại kiếm vực bên trong Kiếm không tiên trong lúc đó cho dù có cửu đoán cũng cho lúc có cửu đó dù sẽ không phát sinh xung đột, mà một khi phổ á t đột, một sinh khi xung h mà p thông tiên nhân c ù như g một c không i ế m t tất yếu bình thường là tuyệt đối sẽ không đến kiếm vực bên trong đi mà từ dương cùng tào thiên xích lúc này nơi ở ngọn núi lớn này nhưng ngay kiếm vực trong phạm vi ngọn núi lớn này gọi lôi minh sơn tại kiếm vực trong phạm vi cũng coi như là một tòa khá là có tiếng sân mạch thiếu ra những k i ế kiếm tiên cũng thật là không thể nói lý tới cực điểm a từ dương thở dài m ộ t hơi cười khổ nói không phải không thể nói lý tới cực điểm những k i ế kiếm tiên căn bản là một đám tự kiêu tự đại người điên mà thôi nghe được từ dương đem những k i ế kiếm tiên nói thành người điên tào thiên xích cũng theo nợ nụ cười khổ tại tu vi thuận lợi tiến giai đến cảnh giới thiên tiên sau khi từ dương không giống nhau không chờ tu vi tiến giai đến nhất phẩm thiên tiên liền mang theo vội vã phó ngọc hình ba người rời khỏi nghệ phong h ạ tuy rằng bốn người đều là thiên tiên cảnh giới thế nhưng nhị phẩm cảnh giới thiên tiên thanh kỳ cùng ngũ phẩm cảnh giới thiên tiên phó ngọc hinh đều không am hiểu tranh đấu vì lẽ đó tại đi ra nghe phong hạp sau khi t ừ dương chỉ đem tạo thiên xích tử tiên trong phủ phóng ra hai người bọn họ tuy rằng hiện tại vẫn không có cấp cao thiên tiên tu vi thế nhưng hai người lúc này lại đều có thể tại cấp cao thiên tiên trên tay giữ được tính mạng có năng lực tự vệ t ừ dương cũng không chuẩn bị kế tục tìm một chỗ kế tục tu luyện mà không còn xác định chỗ cần đến sau khi đối mặt với mênh mông tiên giới tử dương nhất thời nhưng cũng biết nên đi chỗ nào tại hướng vệ biên hoang sơn mạch cực bắc phi hành trên đường từ dương đối với chuyện bọn hắn muốn làm làm một phen tự hỏi sau khi làm ra một cái đi thanh dương tiên vực du lịch một phen quyết định diệu dương tinh quân lưu lại trong truyền thừa liên quan với tiên giới chỉnh thể tình huống đồ vật tuy rằng không nhiều thế nhưng đối với kiếm vực ngũ hành tiên vực thanh dương tiên vực này tam đại khu vực ngược lại là làm một phen đơn giản giới thiệu tiên giới tam đại trong khu vực thanh dương tiên vực chẳng những là thích hợp nhất từ dương du lịch địa phương đồng thời cũng là nhân giới t r ư ở n g sinh cốc mọi người phi thăng sau đó có khả năng xuất hiện nhất khu vực thanh dương tiên vực diện tích rất lớn thế lực cũng có rất nhiều tử dương cũng không biết tại thanh dương tiên vực bên trong có thể hay không tìm tới từ danh vũ cùng thạch t i ê n hổ đám người bất quá không đi tìm một phen tử dương là sẽ không hết hy vọng làm ra quyết định sau khi tử dương liền mang theo tào thiên xích bay qua biên hoang sơn mạch dọc theo biên hoang sơn mạch bên trong sần đi về phía nam phương bay đi sở dĩ sẽ chọn dọc theo biên hoang sơn mạch bên trong sần hướng về thanh dương tiên vực vị trí phương hướng phi hành đó là bởi vì tử dương muốn tại phi vãn g thanh dương tiên vực thấu bên trong vật hái một điểm linh dược cùng khoáng vật biên hoang sơn mạch bên trong sần tiên linh khí muốn so với ở ngoài sần dày đặt một điểm tinh t h ầ n một điểm d ự dục ra đến linh dược cùng khoáng vật tự nhiên sẽ càng nhiều một chút lần này bởi vì hai người đều có cảnh giới thiên tiên duyên cớ t ừ dương tìm kiếm linh dược cùng khoáng vật so với hơn 10.000 n ă m trước muốn tỉ mỉ nhiều hơn 10.000 n ă m trước t ừ dương hai người bởi vì muốn sốt ruột chạy đi duyên cớ tại tao nộ g cái kia chàng thai bay vạ gió trước đó bọn họ cũng chỉ là tại kình thiên tiên đế trong truyền thừa ghi chép có linh dược cùng khoáng vật xuất hiện địa mới có thể dừng lại tìm kiếm một phen mà lần này bọn họ nhưng là dọc theo biên hoang sơn mạch bên trong sườn một đường tìm kiếm xuống tuy rằng biên hoang sơn mạch cực bắt những núi lớn kia bởi vì vị trí địa vực khá là giá lạnh nguyên nhân sinh trưởng thực vật chủng loại tổng số lượng đều không phải rất nhiều thế nhưng tại tỉ mỉ s i ê u tầm trong quá trình từ dương hai người ngã cũng cũng tìm được không ít sản xuất tại giá lạnh nơi linh dược tìm kiếm có thể luyện chế tiên khí khoáng vật độ khó so với tìm kiếm linh dược độ khó đ ạ i nhiều vì lẽ đó hai người ngoại trừ tại k ỉ n h thiên tiên đế trong truyền thừa lưu lại một ít khoáng vật nơi sản xuất chiếm được một ít phổ thông khoáng vật ở ngoài hiếm quý khoáng vật hai người ngã cũng là một khối cũng không có được bởi vì biết kiếm vực bên trong một ít quý củ vì lẽ đó từ dương mang theo tàu tiên xích vẫn đàng hoàng dọc theo biên hoang sơn mạch bên trong sườn phi hành biên hoang sơn mạch bên trong sườn thuộc về kiếm vực biên giới bộ phận nơi này bình thường là không có cái gì kiếm tiên xuất hiện trên thực tế tại từ dương hai người lần thứ nhất gặp phải kiếm tu thời điểm bọn họ đã bay qua kiếm vực vùng phía tây biên giới hơn nửa lộ trình hai người gặp phải kiếm tu địa phương là ở một tòa bao hàm cựu huyền quạng s ắ t mạch núi lớn cùng nhân giới huyền thiết như thế cựu huyền thiết cũng là lấy tồn tại niên đại đến phân chia phẩm chất ngàn năm cựu huyền thiết chỉ có thể dùng để luyện chế trung phẩm pháp bảo tại tiên giới thuộc về cấp thấp nhất trong tài liệu một loại vạn năm cựu huyền thiết là có thể dùng để luyện chế tiên khí phẩm chất suýt chút nữa vạn năm cựu huyền thiết có thể dùng đến luyện chế hạ phẩm tiên khí mà phẩm chất tốt thì lại có thể dùng đến luyện chế t r u n g phẩm tiên khí mười vạn năm cựu huyền quy tắc thép là dùng để luyện chế thượng phẩm tiên khí tài liệu từ dương hai người ở tòa này bao hàm cựu huyền quặn g sắt mạch núi lớn trên r ừ n g lại là vì tìm cựu huyền thiết trong mỏ quặn g dựng dục thiết mẫu kim tinh tỉ mị tìm tòi một phen hai người cũng không hề tại bên trên ngọn núi lớn này tìm tới thiết m ngay hai người chuẩn bị rời khỏi ngọn núi lớn này thời điểm ba kim hai lam ngũ đạo quang hoa lấy tốc độ cực nhanh đã xuất hiện ở bên trên ngọn núi lớn này ngũ đạo quang hoa tán đi sau khi năm g á i chân đạp phi kiếm tiên nhân đã xuất hiện ở hai người bên ngoài ba trăm trượng địa phương này năm g á i tiên nhân đều có một thân nồng nặc kiếm ý bọn họ dưới chân đạp lên tiên kiếm cũng cùng bình thường tiên kiếm không giống h i ệ n nhiên đều là kiếm tiên từ dương cũng không muốn cùng những này kiếm tiên giao thiệt với vì lẽ đó tại năm người này xuất hiện sau khi hắn cùng tào thiên s í c h chỉ là cùng năm người này gật đầu đánh một cái bắt chuyện liền chuẩn bị tiếp theo đi về phía nam phương bay đi thế nhưng tại hai người vừa từ núi lớn trên bay đến giữa không trung thời điểm cái kia năm cái kiếm tiên lại đột nhiên đem hai người bọn họ cho vây lại năm vị tiên h i ế u đây là ý gì nay năm cái kiếm tiên đều có cảnh giới thiên tiên thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là mới vừa vào trung giai thiên tiên tứ phẩm thiên tiên mà thôi đừng nói là sắp tiến giai đến lục phẩm thiên tiên tào thiên s í c h chính là không tới nhất phẩm thiên tiên tử dương cũng có thể đối phó một cái trong đó bất quá vì không trêu chọc đến phiền p á i gì từ dương hai người vô cùng không muốn động thủ nghe được tào thiên xích cái kia năm cái kiếm tiên bên trong trên người kiếm ý mạnh nhất cái kia kiếm tiên cười lạnh nói có ý gì các ngươi lại dám tại chúng ta kiếm tiên địa bàn vật hái k h o á n g vật ngươi lại vẫn hỏi chúng ta là có ý gì các ngươi ngược lại thật sự là không phải bình thường ngông c u ờ n g à. tào thiên xích hơi nhún mày trầm giọng nói tiên giới vô chủ sơn mạch trên thiên tài địa b ả o từ trước đến giờ đều là ai hái được quy ai hết thảy chúng ta tới đây ngọn núi mạch vật hái một điểm cựu huyền thiết chẳng lẽ còn có cái gì không thích hợp sao ai nói cho các ngươi tòa này cựu huyền sơn là vô chủ sơn mạch kiếm vực bên trong hết thệ thiên tài địa bảo đều là chúc cho chúng ta kiếm tiên kiếm tiên có thể v ậ t hái các ngươi nhưng không thể v ậ t hái kiếm vực có như vậy quy củ không lẽ nào kiếm tiên không cần đến kiếm vực bên ngoài địa phương v ậ t hái thiên tài địa bảo sao kiếm vực bên ngoài địa phương quy củ chúng ta không xem vào thế nhưng tại kiếm vực bên trong chúng ta kiếm tiên lời nói ra chính là quy củ giao ra các ngươi tại cựu huyền trên núi v ậ t hái cựu huyền thiết nghe được kiếm tiên nói ra những n à y t h u bạo ngưng cổng tào thiên xích hơi n h ú n mày một bên đưa mắt nhìn sang tử dương một bên làm song động thủ chuẩn bị t ừ dương đối với tào thiên xích khiến cho một cái ánh mắt t ừ chứa đ ồ tiền trong nhận lấy ra bọn họ đào được cái khối này vạn năm cựu huyền thiết thả tới hiện tại xin các ngươi tránh ra đi kiếm t i ê u tiên một bên ung dung t h o n g thả đánh giá trên tay cựu huyền thiết một bên cười lạnh nói chỉ có một khối đem cái khác cựu huyền thiết cũng giao ra đây được voi đòi tiên t ừ dương hơi nhướng mày lạnh lùng tại năm cái kiếm tiên trên người quét mắt một vòng thân hình lõe lên triệu r a c h ả m tình hướng về cái kia nói chuyện kiếm tiên bổ tới tại tử dương động thủ đồng thời tào thiên xích triệu xuất ra kim long kích hướng về mặt khác bốn người k ô n g quá khứ bởi vì tiên nhân đối với năng lượng cảm nộ cực kỳ linh mẫn duyên cớ tự dưng ơ cũng không hề sử dụng đột h u ậ t mà là lấy cực nhanh thân pháp đi đón gần cái k i a kiếm tiên tự dưng ơ tốc độ cực nhanh thế nhưng nếu như cái k i a kiếm tiên hết sức tránh né tự dưng ơ tốc độ nhưng vẫn là không đổi kịp tứ phẩm thiên tiên cấp bậc kiếm tiên tốc độ nhưng mà n à y kiếm tiên căn bản cũng chưa có đem từ dưng ơ cái này không ra gì thiên tiên để vào trong mắt hắn thì làm sao có thể sẽ tránh né đây tự dưng ơ v ọ t đến trước người của hắn sau khi kiếm k i a tiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút dưới chân tiên kiếm xẹt qua một v ệ c kim quang hướng cấp tốc tiếp cận thân thế nhưng tử dương phản ứng nhưng càng nhanh hơn tại lấy t r ả m tinh đao diện đem này thanh đâm hướng về tiên kiếm của hắn đánh bay đồng thời một cái màu xanh tia nhỏ đột nhiên xuất hiện ở cái tia kiếm tiên trong tay đem kiếm tiên trên tay cái khối này cựu huyền thiết triển lên sau bay đến tử dương trước người chương t tam tiên sơn lôi trùng thượng chỉ là trong nháy mắt tử dương đem cái khối này vạn năm cựu huyền thiết do thực lực kia mạnh nhất kiếm tiên trong tay đoạt lại đây mà tào thiên s í c h thì lại tại một đòn trong lúc đó đem mặt khác bốn cái kiếm tiên bức lui hơn hai trăm triệu thực lực kia mạnh nhất kiếm tiên gặp đ ế tào thiên xích tại một đòn trong lúc đó không chỉ chặn lại rồi hắn bốn người đồng bạn công kích hơn nữa còn bước hắn bốn người đồng bạn không thể không tránh về phía sau sắc mặt của hắn biến đổi cũng không dám công kích từ dương thân hình vội vã lui về phía sau cùng hắn bốn người đồng bạn đứng ở cùng nhau mấy vị chúng ta vô ý cùng các ngươi tranh đấu nhưng là chúng ta cũng không chứa được các ngươi tùy ý bắt nạt nói xong từ dương cũng không thèm nhìn tới cái kia năm cái chân tiên không ngừng biến ả o sắc mặt quay v ề tàu thiên xích nhẹ nhàng lắc đầu một cái thân hình xoay một cái hướng về phương tây bay đi hai người hướng về phương tây bay không tới một nghìn dặm sau khi liền thay đổi phương hướng tiếp theo hướng phía nam bay đi tại Từ hai người xem ra, hướng phía nam bay bất quá một mươi ba phẩy không không không không bọn họ bị một đám kiếm tiên cho vây lại nhìn vây quanh hai người bọn họ hơn một trăm ba mươi cái kiếm tiên từ dương hơi nhướng mày trong lòng bay lên nhàn nhạt sát ý từ dương sát ý trong lòng ẩn giấu rất sâu những kia kiếm tiên không có cảm giác đến thế nhưng cùng tử dương thường thường sống chung một chỗ tào thiên s í c h nhưng cảm nhận được tử dương trong lòng sắc khí cảm giác được tử dương trong lòng có sắc khí tào thiên s í c h điều động toàn thân tiên nguyên làm xong bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị nay hơn một trăm ba mươi cái kiếm tiên tuy rằng đều là cảnh giới thiên tiên kiếm tiên thế nhưng đại cũng chỉ là nhất nhị phẩm thiên tiên mà thôi tu là tối cao một cái cũng bất quá cùng tào thiên s í c h cảnh giới như thế mà thôi đem tử dương cùng tào thiên s í c h vì sau khi thức d ậ y cái kia tu là tối cao kiếm tiên cùng vừa nay cùng tử từ dương từng giao thủ kiếm tiên từ những kia kiếm tiên trung gian bay ra dừng lưu lại hai người không tới bên ngoài mười t r ư i n g địa phương trên cao nhìn xuống ngông c u n g tự đại thật giống bọn họ nắm giữ từ dương hai người sinh giống như chết nhìn bọn họ đánh giá chính mình hai người phảng phất đánh giá một cái tùy ý nào nạn dối bình thường gián g dấp từ dương nhữ mày c h ặ t hơn đột nhiên từ dương lông mày bông ra lạnh lùng quét mắt vây quanh bọn họ những này kiếm t i ê n một chút thân hình loay lên trực tiếp hướng về cự cách trước người của bọn hắn không tới mười t r ư i n g hai người kêu kiếm tiền dễ tới những này kiếm tiền vây quanh bọn họ hiển nhiên là không có ý tốt mà không có trực tiếp độc thủ đại khái cũng là có một phần muốn chơi uy phong tâm tư thế nhưng bọn họ có chơi siết khỉ dục vọng từ dương nhưng không có xem siết khỉ tâm tư tại từ dương động t h ủ thời điểm tào thiên xích cũng t r i ệ u ra kim long kích hướng về hai người kia kiếm tiên công quá khứ tuy rằng tào thiên xích tin tưởng từ dương thực lực thế nhưng hắn nhưng vẫn là không yên lòng từ dương một người đi đối phó hai người kia thực lực rõ ràng không bình thường kiếm tiên hai người kia kiếm tiên tuy rằng ngông quần ngông quần tự đại thế nhưng tranh đấu kinh nghiệm nhưng cực kỳ phong phú cái kia ngũ phẩm thiên tiên cấp bậc kiếm tiên một bên lùi về sau một bên từ dưới chân bay ra tiên kiếm hướng về tào thiên xích đánh tới mà cái kia tứ phẩm thiên tiên cấp bậc kiếm tiên. nhưng tại chỉ huy tiên kiếm hướng về đâm hướng về từ dương đồng thời quay về vây quanh hai người cái kia hơn một trăm ba mươi cái kiếm tiên hô lớn giết lần trước từ dương bởi vì không muốn t r e o chọc phiền thoái gì duyên cớ hắn chỉ là lấy đao diện đem cái kia công hướng về tiên kiếm của hắn đánh bay mà thôi mà lần này trong lòng hắn tràn đầy sắc khí đương nhiên sẽ không lại t ổ n điều kiên kỵ gì t ă n g một tiếng vang nhỏ qua đi nay thanh s ắ p tiến giai đến thượng phẩm tiên khí cấp bậc tiên kiếm bị chạm tinh một đao chém thành hai đoạn kiếm tiên thực lực so với bình thường tiên nhân mạnh hơn không ít nay chẳng những là bởi vì kiếm tiên kiếm nguyên có cực cường tính chất công kích. hơn nữa còn bởi vì kiếm tiên bản mạng tiên kiếm so với bình thường cùng giai tiên khí mạnh hơn nhiều kiếm tiên bản mạng tiên kiếm là vô cùng cường đại thế nhưng một khi bản mạng tiên kiếm bị hao tổn như vậy kiếm tiên chịu đựng đến thương tổn muốn so với bình thường tiên nhân bản mệnh pháp bảo chịu đến tổn thương chịu đựng thương muốn trọng nhiều tại kiếm kia tiên tiên kiếm bị từ dương chặt đứt một sát na kia kiếm kia tiên nguyên thần cùng tử phụ đồng thời đau xót một cái tinh huyết tuân ra theo hắn tiếng kêu thảm thiết phun ra ngoài hắn vẫn không có từ bản mạng tiên kiếm bị hủy kinh hoàng bên trong khôi phục như cũ hắn liền cảm thấy, thấy lạnh cả người đánh út về phía hắn sau đầu. theo bản năng đem thân thể đi xuống chìm xuống hắn tránh thoát bị một đao chém thành hai khúc vật rủi nhưng là mặt của hắn lại bị từ dương một đạo ánh đao bị đánh xuất ra một vết thương cảm giác được có mười mấy thanh tiên kiếm lấy tốc độ cực nhanh sắp đột kích đến trên người hắn từ dương một bên triệu ra lòng quy thần giáp đi mạnh mẽ chống đỡ những kia tiên kiếm một bên đem thân thể đi xuống chìm xuống tiếp theo hướng về cái kia bị thương kiếm tiên dễ đi lúc này cái kia bị thương kiếm tiên lại thôi thúc phòng ngự tiên khí đã không còn kịp rồi mà hắn vừa không có bao trùn toàn thân khôi giáp vì lẽ đó tại từ dương trạm tinh phách lại đây thời điểm hắn chỉ có thể đầy mắt sợ hai chờ đồng bạn của hắn xuất thủ cứu hắn đang lúc này một tia sáng tím tại từ dương cùng kiếm kia tu trước mắt tránh qua một cỗ cũng không phải là rất mạnh thế nhưng là cực kỳ xảo diệu lực đạo đánh ở tại trạm tinh bên trên làm cho trạm tinh đi xuống bổ tới lực đạo hướng về bên cạnh chết đi một chút cũng là bởi vì chết đi điểm này điểm từ dương trạm tinh không thể bổ chúng kiếm kia t i ê n đầu vẹn vẹn chỉ là từ kiếm kia tiên vai tìm tới tại một đạo yêu diễm màu máu ánh đa hướng về dưới người bọn họ ngọn núi trên bổ tới thời điểm kiếm kia tiên hét thảm một tiếng đồng thời thân thể cấp tốc sau này diện thối lui lần này lúc này giữa không trung nhiều thêm bảy cái thân ảnh tranh đấu song phương đã ngừng lại từ dương một cái lắc mình đi tới tào thiên xích bên người sau đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bảy cái đột nhiên xuất hiện tiên nhân bảy cái tiên nhân đều là một thân màu tím trang phục năm nam hai nữ tối trước mặt cái kia tiên nhân là một cái hơn ba mươi tuổi dáng dấp nam tính thiên tiên tại t ử dương hai người nhìn về phía bảy người kia thời điểm tối diện cái kia thiên tiên đối với t ử dương hai người cười gật gù mà cái khác sáu cái thiên tiên thật giống căn bản cũng không có nhìn thấy t ử dương hai nhân ánh mắt tựa như không biết các vị kiếm tiên bằng hữu nhưng là vân phong thiên quân môn hạ kiếm tiên lôi trùng cùng vân phong thiên quân cũng coi như là người quân cũ chẳng biết có được không nhìn thấy lôi mộ trên mặt vung tha lôi mộ hai cái bằng hữu đây những kiếm tiên nghe được lôi trùng tên sắc mặt đều là biến đổi mà từ d ư ơ nếu như lôi trùng bảy người không xuất hiện bọn họ cho dù có thể đem từ dương hai người đánh giết như vậy bọn họ trung gian rất nhiều người cũng đều sẽ bởi vì trận này chém giết mà chết vì lẽ đó phần lớn kiếm tiên trong lòng đều có một chút ý lui bất quá những này kiếm tiên tại kiếm vực bên trong ngông cuồng có chút thói quen cho dù hắn môn rất sợ sệt lôi trùng cũng không muốn cùng từ dương hai người tiếp tục tranh đấu nhưng là nói ra khỏi miệng thoại vẫn như c ũ lộ ra một cỗ sự ngông cuồng lôi trùng lấy ánh mắt ra hiệu bên người có chút tức giận sáu người đồng bạn bình tĩnh đ ừ n g nóng đem ánh mắt do nói chuyện cái kia ngũ phẩm cảnh giới thiên tiên kiếm tiên trên người chuyển rời đến từ dương hai trên thân thể người nhìn thấy lôi trùng ánh mắt chuyển rời đến hai trên thân thể người từ dương thản nhiên nói vừa muốn không phải là các ngân ngăn cản lời của chúng ta chúng ta bây giờ đã tại phía nam bên ngoài mấy trăm dặm nghe được từ dương lôi trùng gật đầu cười đem ánh mắt do từ dương trên người do chuyển rời đến cái kia kiếm t i ê n trên người nhìn thấy lôi trùng nhìn về phía chính mình kiếm kia tiên lạnh lùng nhìn từ dương một chút b a y về lôi trùng chắp tay thi lễ một cái hướng về xa xa bay đi ở cái này tu là tối cao kiếm t i ê n hướng về xa xa bay đi đồng thời cái khác kiếm t i ê n cũng cùng ở cái này tu là tối cao kiếm t i ê n hướng về xa xa bay đi nhìn cái kia suýt chút nữa bị chính mình đánh giết kiếm tiền ánh mắt lộ ra hoán độc từ dương nhịu nhữ mày trong mắt không khỏi lộ ra nồng đậm sắc khí vị này tiên h i ế u nếu như vừa nay các ngươi cùng những kia kiếm tiên tranh đấu thời điểm giết trong đó một hai cái kiếm tiên như vậy lôi m ỗ này điểm chút danh m ỏ n g chỉ sợ cũng không thể để cho những kia kiếm tiên l u i đi nhìn bay đến hai người bọn họ trước mặt lôi trùng bảy người từ dương quay về lôi trùng chắp tay hành lễ nói rằng từ dương tào thiên xích đa tạ lôi tiền bối cứu viện tri ân phổ thông tiên nhân nếu như tại kiếm vực bên trong đánh giết kiếm tiên như vậy mặc kệ là bởi vì sao dạng nguyên nhân đều tất nhiên sẽ gặp đến kiếm vực trả thù ở trong lòng đối với những này kiếm tiên nổi lên sát tâm sau khi từ dương liền làm xong một lần nữa ẩn cư chuẩn bị mặc kệ lôi trùng là nằm ở cái dạng gì nguyên nhân ra tay ngăn trở song phát chém giết hắn đều là thế từ dương hai người giải quyết một cái phiền phái lớn vì lẽ đó từ dương đối với lôi trùng cảm kích tâm ý ngược lại là không hề có một chút nào làm bộ nghe được từ dương lôi trùng cười nói không cần khách khí như thế nói đến ta sớm liền phát hiện những kia kiếm tiên nếu như ta sớm chút xuất hiện như vậy ngươi liền sẽ không đả thương cái kêu kiếm tiên cũng sẽ không vì vậy mà kết làm một phần không giải được thù hận từ dương lắc đầu nói rằng ta cùng những kia kiếm tiên vốn là một điểm thù hận cũng không có bọn họ nếu có thể liên tục hai lần chủ động tìm chúng ta gây phiền thoái như vậy cho dù ta và bọn hắn không có cái gì thù hận bọn họ cũng vẫn là sẽ tìm chúng ta hối tức giận có hay không thù hận đối với những k i a kiếm tiên mà nói đều là giống nhau lôi trùng cười nói n à y kiếm vực bên trong kiếm tiên chính là tự cồn vô cùng cũng phiền phức rất theo tử dương nhận một câu sau khi lôi trùng đề tài xoay một cái quay về tử dương cùng tào thiên xích hỏi các ngươi là vừa từ bế quan bên trong đi ra du lịch đi từ vừa nãy những k i a kiếm tiên phản ứng đến xem lôi trùng tại tiên giới hiển nhiên có rất lớn tiếng tăm mà từ dương hai người biểu hiện ra nhưng là một bộ chưa từng nghe qua cái tên này biểu hiện tự nhiên đem hai người đối với tiên giới tình huống chưa quen thuộc nội tình bộc lộ ra đối với tiên giới tình huống chưa quen thuộc là sự thực mà cái này cũng không phải là không có cái gì hào che giấu vì lẽ đó từ dương căn bản cũng chưa có ở phương diện này làm che giấu dự định huynh đệ chúng ta một mực biên hoang sơn mạch cực bắc tu luyện ba năm trước đây cảm thấy tu vi gặp phải bình cảnh liền rồi rời đi chỗ tu luyện c h xin hỏi hai vị tiên hữu một cái vấn đề các ngươi nhưng là tá tiên từ dương điểm, điểm đầu quay về lôi trùng trả lời huynh đệ chúng ta tản tiên tuy nhiên năm đó cũng từng gia nhập quá môn phái chỉ là nhưng là bị môn phái từ bỏ một loại kia đệ tử nghe được từ dương lôi trùng sóng mắt hơi động cười hỏi môn phái kia như thế ánh mắt thiện cận a từ dương lắc đầu một cái trả lời chuyện của quá khứ huynh đệ chúng ta cũng không muốn nhắc lại bất quá môn phái kia không trọng thị huynh đệ chúng ta ngược lại cũng đúng là có thể thông cảm được dù sao chúng ta là nửa đường gia nhập môn phái kia lôi trùng cười nói nguyên lai、like、là như vậy a điều này cũng đúng một cái tán tiên gia nhập một môn phái sau là rất khó tại trong thời gian ngắn thu được môn phái này tín nhiệm nói xong lời này sau khi lôi trùng chuyển đề tài quay về từ dương cùng tào thiên xích trầm giọng nói rằng hai vị tiên hữu là muốn hướng nam đi thôi nếu như không ngần ngại vậy chúng ta liền cùng đi đi từ dương nghe vậy gật gù quay về lôi trùng chắp tay nói cảm ơn vậy thì đa tạ lôi tiền bối để h u y n h đệ chúng ta với các ngươi cùng đi có lẽ là những t i ê u kiếm tiên đúng là b ô n g tha từ dương hai người bọn họ có lẽ là bởi vì từ dương hai người bọn họ là theo tại lôi trùng bảy người, bên người nói chung từ dương bọn họ ở sau đó trong một đoạn thời gian tuy rằng đụng phải một ít kiếm tiền thế nhưng những kia kiếm tiền nhưng cũng không hề tiến lên tìm hai người bọn họ phiền phức một đường đi về phía nam chín người liên tục phi hành một tháng lại thời gian bảy ngày bọn họ ở một tòa xem ra hùng kỳ mỹ lệ núi lớn dưới chân núi ngừng lại hai vị tiên hữu lôi m ẫ muốn dẫn sáu vị sư đệ sư muội tại này lôi minh trên núi có chuyện quan trọng muốn làm tính xin hai vị tiên hữu có thể tại này lôi minh bên dưới ngọn núi chờ thêm tiểu thời gian nửa tháng từ dương nghe vậy gật gu cười nói lôi tiền bối xin cứ tự nhiên huynh đệ chúng ta cũng vừa hảo nhân cơ hội tại này khôi phục một thoáng tiên nguyên tại t ừ dương dứt tiếng sau khi lôi trùng quay về hai người gật đầu mang theo vẫn theo hắn cũng rất ít mở miệng nói chuyện cái kia sáu cái thiên tiên bay vào lôi minh trong ngọn núi bất kể là tại tiên giới vẫn là ở nhân giới tổng thể có một ít đặc thù sơn mạch s ừ n g s ữ n g ở trong quần sơn hạt giữa b y gà t ừ dương trước mắt tòa này lôi minh sơn chính là đứng ngạo nghệ cùng trong quần sơn một tòa kỳ sơn bốn phía sơn mạch tuy rằng cũng, cũng đa số mọc đầy không biết sinh trưởng bao lâu cây tối thế nhưng những ngọn núi kia lâm thể hiện ra sinh c ơ nhưng xa xa không có cách nào cùng tòa này lôi minh sơn so với xanh ung tươi tốt núi rừng bên trên là một tầng đạm tử cùng màu xanh nhạt giao nhau lụa mỏng tầng này lụa mỏng không dày thế nhưng là có thể trở ngại tiên nhân nhãn lực khoảng cách cùng lực lượng nguyên thần cách như thế một tầng lụa mỏng đến xem lôi minh sơn lôi minh sơn lại đang hùng kỳ bên trong nhiều hơn một phần hàm xúc cùng dịu dàng lôi trùng b ả y người bay vào lôi minh sơn sau khi chỉ là trong chớp mắt công phu từ dương hai người liền không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ thiếu ra ngươi nói vị này lôi trùng tiền bối cao bao nhiêu tu vi đây tại hai người cùng lôi trùng bảy người cùng nhau thời điểm từ dương hai người cũng không hỏi lôi trùng tu vi nhưng là trong lòng bọn hắn đối với lôi trùng đến tột cùng cao bao nhiêu tu vi đều vô cùng hiếu kỳ từ dương nghĩ một lát m ở miệng trả lời có thể lấy tinh quân tên sừng chi vậy khẳng định là có cựu phẩm thiên tiên cảnh giới từ những k i u kiếm tiên phản ứng đến xem vị này lôi trùng t i n h quân hiển hách vậy hẳn là chính là cựu phẩm thiên tiên bên trong cao thủ ở trong tiên giới kiểu phẩm c ả n bởi vậy trên tại trong tiên giới chỉ có những kia có một chút danh tiếng cựu phẩm thiên tiên mới có thể bị tiên giới trúng tiên gọi là tinh quân cái kia lôi tiền bối có cựu phẩm thiên tiên tu vi hắn sáu cái sư đệ sư mọi cũng nên đều là cấp cao thiên tiên cũng không biết bọn họ là môn phái kia đệ tử. từ dương cười nói, không quản bọn hắn là môn phái kia đệ tử, chúng ta chỉ cần biết rằng bọn họ đối với chúng ta không có ác ý là tốt rồi. hai người nói d ỡ n công pháp, tào thiên xích liền tại hai người bọn họ chu vi thanh lý đi ra một khối sạch sẽ địa phương, bố trí một trận pháp đơn giản. tại lôi trùng bảy người bay vào lôi minh sơn ngày thứ bảy, chính đang trong trận pháp đà tọa từ dương hai người đột nhiên cảm giác một trận sát cơ mãnh liệt hướng về hai người bọn họ kéo tới. hai người vừa đứng dậy, cái kia nồng nặc sát khí đã đi tới bên cạnh bọn hắn. ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến tại à o t n mấy trăm thanh tiên kiếm t r sắp đi tới bọn họ trước mặt thời điểm tào thiên xích nhanh chóng vũ động kim long kích hình thành một tầng màu vàng lồng ánh sáng đem hai người bảo vệ mà từ dương thì lại cầm trạm tinh đối phó những kia xuyên qua lồng ánh sáng màu vàng tiên kiếm kim long kích là một thanh kham so với bình thường thượng hạng tiên khí vũ tu thần bình tào thiên xích lại là ngũ phẩm thiên tiên đỉnh cao vũ tiên vì lẽ đó mấy trăm thanh ăn mặc quá tầng kia lồng ánh sáng màu vàng tiên kiếm cũng chỉ có không tới ba mươi thanh thế nhưng này hai mươi thanh tiên kiếm bên trong chẳng những có bốn cái thượng phẩm tiên kiếm hơn nữa tiên kiếm của hắn tất cả đều là t r u n g phẩm tiên kiếm bên trong thượng hạng những này tiên kiếm phẩm chất không kém tiên kiếm chủ nhân tu vi tự nhiên cũng phi thường cường đại vì lẽ đó tử dương vẫn không bản lĩnh kia đem này hai mươi mấy thanh tiên kiếm toàn bộ chặt đ ứ t bất quá tuy rằng không thể chặt đức những này tiên kiếm thế nhưng tử dương lại có thể đem những này tiên kiếm trong đó một ít cho lưu lại điểm tinh phối hợp với sinh tử truyền luân tử dương lấy t tại xuyên qua lồng ánh sáng màu vàng cái kia hai mươi mấy thanh tiên kiếm trên điểm một cái trước đây từ dương thi triển điểm tinh thời điểm c h ạ m tinh mũi đao đều là trên căn bản là không mang theo ánh đao bởi vì uy lực mạnh hơn ánh đao cũng không sánh được c h ạ m tinh sắp bén mà lần này c h ạ m tinh trên mũi đao nhưng xuất hiện một điểm cực kỳ bé nhỏ ánh đao cái kia ánh đao tiểu không thể nhận ra nhưng này tiểu không thể nhận ra ánh đao nhưng là do mấy trăm cái càng thêm bé nhỏ vòng xoáy tạo thành đinh theo một tiếng hầu như che giấu tại tảo thiên xích kim long kích cùng những kia tiên kiếm tiếng va chạm bên trong nhẹ vang lên tiếng vang lên Cái kia 20 mấy thanh tiên kiếm thanh mấy bất ê tiên tiên nên n trong, ngoại thượng ngoài, thanh dương đòn đánh này sau khi trở nên loạn trò, loạn trọng. trừ tại từ trở tròa cái kia cái kiếm cái kiếm khi khác sau phẩm ở đều b kể là tiên giới tiên nhân vẫn là nhân giới tu sĩ bọn họ vì càng tốt hơn ngự sử chính mình p h á p bảo cũng sẽ ở chính mình p h á p bảo bên trong lưu lại bản thân dấu ấn này dấu ấn bao quát p h á p bảo chủ nhân lấy bản thân năng lượng ôn dưỡng p h á p bảo thời điểm cùng p h á p bảo hình thành cộng minh liên hệ p h á p bảo chủ nhân nhỏ và phát bảo tinh huyết hoặc máu tươi hình thành dấu ấn cùng phát bảo chủ nhân lấy lực lượng nguyên thần ở lại phát bảo bên trong dấu ấn này lấy lực lượng nguyên thần hình thành dấu ấn đương nhiên là cùng pháp bảo liên hệ khẩn mật nhất một loại dấu ấn thế nhưng cái khác hai loại dấu ấn cũng với ngự sử pháp bảo có cực làm trọng yếu phụ trợ tác dụng mà từ dương cái kia do mấy trăm cái vòng xoáy tạo thành ánh đao tại tiếp xúc đến những kia tiên kiếm sau khi lên tác dụng chính là phá hoại những kia tiên kiếm bên trong tiên kiếm chủ nhân lưu lại dấu ấn tại sinh tử vòng xoáy phá hoại tiên kiếm thượng tiên kiếm chủ nhân lưu lại dấu ấn thời điểm này hai mươi mấy thanh tiên kiếm chủ nhân đương nhiên cũng cảm ứng được cùng đánh giết từ dương hai người so với này hai mươi mấy thanh tiên kiếm chủ nhân hiển nhiên là càng trọng thị chính mình tiên kiếm những n à y kiếm tiên công kích từ dương hai người thời điểm tào thiên xích mua kim long kích hình thành tầng kia lồng ánh sáng màu vàng đưa đến là bảo vệ từ dương hai người tắc dụng mà ở này hai mươi mấy thanh tiên kiếm muốn bay khỏi từ dương bên người thời điểm tầng kia màu vàng lồng ánh sáng rồi lại trong lúc vô tình đưa đến ngăn cản những n à y t i ê n kiếm bay khỏi từ dương bên cạnh hai người tắc dụng hai mươi mấy thanh tiên kiếm bên trong ngoại trừ cái kia bốn cái thượng phẩm tiên kiếm ở ngoài cái khác hai mươi hai thanh t r u n g phẩm tiên kiếm lại không có thể như bọn họ vọt vào lồng ánh sáng màu vàng như thế rời khỏi lồng ánh sáng màu vàng bên trong lại lấy sinh tử chuyển luân tại sinh phối hợp điểm tinh tại cái chuyển hợp tử kèm i tiên i a thanh k theo trạm tinh phách đoạn tiên kiếm phát sinh cái kia tăng một tiếng văng nhỏ những kia bị hủy tiên kiếm kiếm tiên không khỏi đều phát ra một trận têu t h ẳ n g thiết lúc này những kia kiếm tiên bỏ qua lấy tiên kiếm bản thể công kích thi c h u ể n ra các dạng kiếm quyết phát sinh từng trận kiếm khí hướng về hai người công lại đây k i ế màu tiên quyết thôi thúc phát tiên thể phát kiếm kiếm sinh nhiên công đương không bản công mạnh. nhưng lấy khí kích kiếm kích Thế có ra ra v o cho đúng đến lúc này, kiếm khí của bọn hắn công kích nhưng là cho tử dương hai người mang đến rất lớn phiền là của kích phức. kiếm khí hai m tử rất vàng lồng ánh sáng dù sao cũng là do tào thiên s í c h mua kim long kích hình thành nó tại phòng ngự mấy vạn đạo kiếm khí thời điểm phát huy ra công dụng còn kém rất rất xa nó phòng ngự tiên kiếm lúc phát huy ra công dụng năm cái dáng dấp không giống tấm chắn phòng ngự tiên khí từ t ử dương chứa đồ tiên trong nhẫn bay ra chắn hai người bọn họ đỉnh đầu cùng một phía ẩm ẩm ẩm ngay tào thiên xích n cùng từ dương chuẩn bị phân tán ra thời điểm một tiếng kinh tiên tiếng sét đánh văng lên vô số đạo màu tím tia điện tại giữa không chúng xuất hiện hướng về vây công hai người những tia kiếm tiên bổ tới những tia màu tím tia điện tốc độ cực nhanh sắp tới cái kia mấy trăm kiếm tiên không có một cái có thể tránh thoát khỏi đi trình độ kèm theo răng rắc một tiếng lôi minh nổ vang những kia kiếm tiên đều phát ra hết thảm một tiếng sau loạn tròa loạn trọn hướng về xa xa bay đi lúc này nếu như tử dương cùng tào tiên xích xông lên truy sát những kia hướng về xa xa bay đi kiếm tiên như vậy lấy hai người bọn họ tốc độ bọn họ ngã cũng là có thể đem những kia vây công kiếm của bọn hắn tiên đánh giết không ít thế nhưng tại lôi trùng đã ra tay dưới tình huống tử dương hai người nhưng không tốt lại đi truy sát những kia kiếm tiên ra tay giúp đỡ tử dương hai người đánh đuổi những kia kiếm tiên sau khi lôi trùng nhưng cũng không hề hiện thân xuất hiện hai người nhìn nhau một chút cực kỳ lôi trùng thực lực mạnh cảm thấy khiếp sợ cũng vì những kiểu kiếm t i ê n gắt g a o dây d i a cảm thấy p h i ề n chán bọn họ không đắc tội những kiểu kiếm t i ê n nhưng làm a n g theo lần trước những kiểu kiếm t i ê n cũng đã tìm bọn họ ba lần p h i ề n t h o á i thiếu ra những kiểu kiếm t i ê n cũng thật là không thể nói l ý tới cực điểm a từ dương c ư ờ i khổ nói tiếp không phải không thể nói l ý tới cực điểm những kiểu kiếm t i ê n căn bản là một ít tự k i ê u tự đại người điên t i ê n g i ớ i mặc dù là một cái lấy thực lực vi tôn địa phương thế nhưng một ít tối thiểu chính là không phải chuẩn tắc vẫn phải có mà những n à y kiếm vực bên trong những n à y kiếm tiền liền cơ bản nhất chính là không phải chuẩn tắc đều bỏ đến một bên tự kiểu tự đại hoàn toàn lấy chính mình làm trung tâm cho là mình việc làm liền nhất định là chính xác nhất định là phù hợp thiên địa luân thưởng người như vậy không phải người điên cái kia có thể là cái gì đây nay kiếm vực căn bản là một đám người điên chiếm lĩnh địa phương từ dương xem như là đối với kiếm vực địa phương này căm ghét tới cực điểm chương mười huyền hoàng tháp thượng có lẽ là lôi trùng thể hiện ra đến thực lực để những kia kiếm tiên cảm thấy sợ tại từ dương bọn họ rời khỏi kiếm vực trước đó cũng không còn gặp phải một cái kiếm tiên lôi trùng bảy người là tại những kia kiếm tiên tập kích t ử dương hai người sau khi lại qua thời gian sáu ngày mới từ lôi minh sơn bên trên xuống tới từ theo lôi trùng cái kia sáu cái thiên tiên bên trong trong đó một cái tiên tử trên mặt vui sướng có thể đoán được lôi trùng bảy người tại lôi minh sơn khẳng định có không nhỏ thu hoạch lôi trùng nói cùng bọn họ bảy người tại lôi minh trên núi thu hoạch t ử dương hai người cũng không hỏi thế nhưng t ử dương nhưng có thể đại khái đoán được lôi trùng mấy người tại lôi minh trên núi chiếm được cái dạng gì thu hoạch này lôi minh trên núi có thể làm cho cấp cao thiên tiên coi trọng đồ vật cũng chỉ có từ lôi thạch loại này thiên tài địa bảo nó là một loại có thể luyện chế ra thượng hạng thuộc tính xét tiên khí hy hữu khoáng vật bay ra kiếm vực sau khi từ dương hai người cùng lôi trùng bảy người liền đã tới do tử đế trưởng khống ngũ hành tiên vực ngũ hành tiên vực chủ nhân là thượng c ậ u ngũ hành tiên tộc ngũ hành tiên tộc tiên nhân tại ngũ hành tiên vực đương nhiên cũng có một chút đặc quyền thế nhưng ngũ hành tiên tộc tiên nhân nhưng không giống kiếm vực bên trong kiếm tiên như vậy tự đại cùng ngấm cường đang phi hành trên đường bọn họ gặp được một ít ngũ hành tiên tộc tiên nhân song phương nếu như cách đến tương đối gần lẫn nhau gật gù xem như là đánh một cái bắt chuyện mà song phương nếu như cách khá xa như vậy song phương coi như chưa từng thấy đối phương như thế kế tục cản con đường của mình dọc theo biên hoang sơn mạch biên giới từ dương chín người phi hành hơn hai tháng thời gian sau ở một tòa cũng không đáng chú ý đỉnh núi nhỏ phương ngừng lại coi bọn hắn chín cái thiên tiên thực lực tại tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh d ư ớ i tình huống căn bản là không cần dừng lại khôi phục tiên h nguyên mà ngọn núi nhỏ này nhìn qua lại không giống như là tồn tại thiên tài địa b ả o g á n g vẻ vì lẽ đó từ dương cùng tàu thiên xích đối với lôi trùng mang theo bọn họ rơi xuống ngọn núi nhỏ này trên đầu đều tràn đầy nghi hoặc lôi trùng cũng không hề để từ dương hai người trong lòng nghi hoặc kéo dài bao lâu tại từ dương hai người lấy nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm hắn trực tiếp nói thẳng tại này dừng lại nguyên nhân nơi này khoảng cách lôi mô sư môn đã không xa chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi từ nơi này kế tục đi về phía nam phi hai mươi tám triệu bên trong khoảng t r ư ờ n g trái phải lướt qua một tòa gọi chín bản sơn rộng sơn mạch sau khi các ngươi đã đến thanh dương tiên vực địa giới lấy hai vị tiên hữu thực lực tại con đường sau đó trên cùng thanh dương tiên vực bên trong lẽ ra có thể bảo đảm an toàn chúc các ngươi vật may từ dương sửng sốt cùng tào tiên xích nhìn nhau một chút sau khi quay về lôi trùng chắp tay nói đối với lôi tiền bối quãng thời gian này trợ giút huynh đệ chúng ta vô cùng cảm kích không biết lôi tiền bối tại ngọn tiên sơn kia tu luyện sau đó có cơ hội huynh đệ chúng ta tự mình thượng tiên sơn đạo tạng lôi trùng nghe vậy cười nói lôi mộ xuất từ tử tiêu sơn tại tử tiêu sơn huyền dương phong tu luyện hai người tiên h i ế u sau đó nghĩ đến tử tiêu sơn như vậy tại tử tiêu sơn chân núi trên báo lôi mộ tên liền có thể nói xong lời này lôi trùng quay về tử dương hai người nhẹ nhàng g ậ t g ủ không giống nhau không chờ hai người nói cái gì nữa tiện tay vung lên phát sinh một đạo màu tím lồng ánh sáng đem hắn sáu cái sư đệ sư mội bọc lại mang theo sáu người tại một tia sáng tím bên trong biến mất ở phía chân trời nhìn đạo kia biến mất ở phía chân trời tử quang tử dương không khỏi thì thảo tự nói thiên lôi t h i ể m thật mạnh hệ xét thần thông hai người hướng về đạo kia tử quang biến mất phương hướng nhìn hồi lâu mới từ trong cơn khiếp sợ phục hồi tinh thần lại tốc độ thật nhanh tào tiên xích cảm thán một câu sau khi quay đầu quay về tử dương hỏi thiếu ra cái tia tử tiêu sơn hẳn là tam tiên sơn một trong chứ từ dương điểm, điểm đầu trầm ngâm nói tử tiêu sơn núi côn lôn ngũ hành sơn này ba tòa tương đối gần sơn mạnh chính là tiên giới cái gọi là tam tiên sơn âm thanh ngừng lại một chút từ dương thở dài một hơi nói tiếp tam tiên sơn thế lực cường đại đến cực điểm mà thôi lôi tiền bối tu vi hắn khẳng định tại tam tiên sơn trên có một ít quyền lợi nếu như hắn đồng ý giúp giúp chúng ta tìm kiếm danh vũ bọn họ như vậy chúng ta tìm tới danh vũ bọn họ độ khả thi liền lớn hơn nhiều đáng tiếc nếu như chúng ta cầu hắn giúp chúng ta tìm người hắn nhất định sẽ yêu cầu chúng ta gia nhập tam tiên sơn lúc trước ta có thể lấy mịt mờ ngôn ngữ để hắn mời chào nói như vậy không cách nào lối ra mở miệng thế nhưng khi chúng ta có chuyện nhờ cho hắn thời điểm chúng ta nhưng nhất định là không có cách nào từ chối hắn mời chào tại không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm chúng ta vẫn là không muốn gia nhập những thế lực kia hảo nghe được từ dương tào thiên xích gật đầu nói thiếu gia nói đúng mặc kệ là kiểu gì thế lực bọn họ xử sự, sự quy tắc đều không khác mấy chúng ta vẫn là không muốn gia nhập thế lực gì hảo tuy rằng ngũ hành tiên vực tiên nhân không muốn kiếm vực kiếm tiên như vậy tự đại điên cuồng nhưng là vì không làm cho phiền phái gì tại cùng lôi trùng bảy người sau khi tách ra từ dương hai người tại phi vãn thanh dương tiên vực trên đường một đường trên căn bản đều không có dừng lại quá tiểu thời gian nửa năm qua đi từ dương hai người đi tới thanh dương tiên vực cùng ngũ hành tiên vực tại biên hoang sơn mạch bên trong sườn một khối khu vực đường danh giới một tòa gọi chín bản sơn s ơ n mạch sơn như cái tên nhìn từ đằng xa tòa sơn mạch này vẫn đúng là như là do chín cái to lớn mâm từng tầng từng tầng lạc lên như thế mặc dù là biên giới nơi một dây núi nhưng này chín bản sơn nhưng cũng không phải là cái gì hiểm địa chiều rộng hơn năm trăm dặm nhưng có gần mười ngàn chín bản sơn sở dĩ sẽ bị coi như thanh dương tiên vực cùng ngũ hành tiên vực đường danh giới ngoại trừ bởi vì này sơn mạch khá là hẹp dài ở ngoài đại khái hay là bởi vì này sơn mạch cùng với này sơn mạch phụ cận vài chỗ đều khá là hoang v u đi hai người bay đến chín bàn sơn sau khi cũng không có nhận đi về phía nam phi mà là tại chín bàn trên núi tìm một cái bí ẩn sơn động ngừng lại đem cửa động cẩn trọng che giấu sau khi từ dương lại bày ra mấy tầng khá mạnh phòng ngự chật pháp sau đó mang theo tàu thiên xích chui vào tiên trong phủ hai người xuất hiện ở dưỡng tâm điện thời điểm phó ngọc hinh cùng thanh kỳ nhưng đều tại phía tây trong một cái đại điện tại hai người chạy đi thời điểm thanh kỳ vẫn cùng phó ngọc hinh sống chung một chỗ tại phó ngọc hinh cùng một ít linh thể thảo luận linh thể con đường tu luyện thời điểm nàng cũng hầu ở phó ngọc hinh bên người nhìn thấy phó ngọc hinh cùng những k i a linh thể chính thảo luận đến chỗ mấu chốt từ dương cũng, cũng chưa có đi thông báo hai người cắt nàng phân phó tào thiên xích không muốn đi q u ấ y dày phó ngọc hinh bọn họ sau khi từ dương đi vào hắn bế quan vị trí tại chín bản sơn cái này tiên linh khí đối lập mỏng manh địa phương dừng lại từ dương đương nhiên không phải là vì bế quan tu luyện trên thực tế đang quyết định đi tới thanh dương tiên vực du lịch sau khi hà n đ ố i với sau đó một quãng thời gian chuyện cần làm đã có một cách đại khái dự định mà những này dự định bên trong nhưng cũng không hề bao hàm ẩn cư tu luyện sự t ì n h khoanh chân ngồi ở trên giường sau khi từ dương thông qua chậm rãi điều tức đem tâm tính điều chỉnh đến bình tĩnh nhất trạng thái sau đó đem một khối to lớn mai rùa do phần thiên tiên trong nhận triệu ra khối này mai rùa là từ dương năm đó ở đại hoa sơn cái kia thổ tuyệt địa trung được đến là kình thiên tiên đế vật cưỡi kim đ a n cấp bậc lòng quy chết rồi lưu lại bởi vì khối này mai rùa vô cùng quý giá khi chiếm được khối này mai rùa sau khi từ dương ngoại trừ cắt một khối mai rùa dùng để luyện chế thất dục mê thần phiên cái kia cái thuộc tính thổ trận kỳ ở ngoài còn lại những kia cũng không có nhúc nhích quá tại nhân giới thời điểm từ dương không nỡ bỏ dùng khối này mai rùa đến luyện khí mà phi thăng tiên giới sau khi từ dương nhớ tới dùng khối này mai rùa luyện chế một cái phòng ngự tiên khí thời điểm hắn không có cơ hội mà khi hắn khi có cơ hội tâm tư của hắn lại không ngờ rằng khối này mai rùa trên vì lẽ đó khối này có thể luyện chế thượng hạng phòng ngự tiên khí mai rùa vẫn bỏ không tại hắn phần thiên tiên giới bên trong tại lôi minh sơn cùng những kia kiếm tiên tranh đấu sau khi từ dương lại một thành tiên Tại thời thích thành tiên tiến dương người đương lần nữa nổi lên đem cái khối này mai luyện chế thành phòng ngự nghĩ.、Tại、cùng chung người cùng nhau thời điểm, đó là đương nhiên không thích hợp đem lòng quy mai luyện chế thành phòng ngự lại lôi là cái khối mai điểm, mai đem đem mà rùa rùa đó chế khí khí, hợp chế bảy quy ý vì à nào o đến biết thế thanh dương tiên vực sau khi, từ dương cũng không biết sẽ có chuyện như thế nào chờ bọn từ khi, chờ họ. sau vực v có sẽ lẽ đó hắn liền đem tòa này chín b à n sơn coi như luyện bảo nơi hắn có thời gian hơn một vạn năm không có luyện chế quá phá p bảo đương nhiên không dám trực tiếp động thủ xử lý mai rùa lấy lực lượng nguyên thần đem khối này mai rùa tỉ mỉ quan sát nhiều lần sau khi từ dương đem lấy lòng đối với lấy mai rùa luyện chế phòng ngự pháp bảo một ít ý nghĩ ghi lại ở trong ngọc giản g sau đó nhưng đem long quy mai rùa thu vào lẳng lặng suy tư một hồi từ dương tùy ý t ừ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái phòng ngự tiên khí quan sát lên đem cái này phòng ngự a pháp bảo một ít ưu điểm cùng khuyết điểm tìm sau khi đi ra từ dương suy tư một hồi sau đó đem lấy mai rùa luyện chế phòng ngự tiên khí ý nghĩ làm một chút sửa chữa tiếp theo lại lấy ra một cái phòng ngự tiên khí quan sát lên trên người hắn phòng ngự tiên khí có mấy t r ă n kiện hình thức cũng cực kỳ phức tạp ngoại trừ so với khá thường gặp tấm chắn hình hình chung ở ngoài còn có hình hoa sen tán hình hình cái tháp các loại chờ gần chín loại hình thức hình thức có mười một loại loại hình mà bên trong bao hàm tăng cường phòng ngự trận pháp chủng loại lại có hơn ba trăm loại đem này mấy trăm cái phòng ngự tiên khí tỉ mỉ quan sát một lần sau khi từ dương đem chính mình muốn luyện chế cái này phòng ngự tiên khí hình thức cùng chủ yếu trận pháp cũng hoàn thiện s ắ p xỉ rồi ở trong đầu đem luyện chế phòng ngự tiên khí mỗi một cái quá trình đều tinh tế cân nhắc một lần sau khi từ dương lúc này mới chính thức bắt đầu lệ khí đem lòng quy mai rủa triệu hồi ra đến đồng thời từ dương đem viêm dương châu cũng kêu gọi ra trong cơ thể hắn cảnh giới thiên t i ê n chân hỏa là không có cách nào hòa tan lòng quy mai rủa vì lẽ đó chỉ có thể tiếp được viêm dương châu bên trong viêm dương chân hỏa tại từ dương khống chế hạn viêm dương châu phát ra một đại cỗ màu tím viêm dương chân hỏa đem dài rộng đều có hai t r ư ợ n g nhiều mai rủa cho bao vây lại màu tím ánh l ử a đem cái này dùng để bế quan trong gian phòng tất cả đồ vật đều ánh trở thành màu tím nếu không phải từ dương đối với có thể cẩn trọng khống chế viêm dương chân hỏa nhiệt độ không ngoài thả trong gian phòng tất cả đồ vật khả năng đều sẽ bị màu tím viêm dương chân hỏa cho khảo thành hư vô nhưng là tại như vậy cao nhiệt độ hạn cái kia l o n g quy mai rùa nhưng không hề có một chút nào hòa tan vết tích năm đó từ dương luyện hóa quá l o n g quy mai rùa thế nhưng hắn luyện hóa cái khối này mai rùa thể tích nhưng vẫn chưa tới này một miếng lớn mai rùa một phần vạn luyện hóa độ khó đương nhiên không thể cùng này một khối so với thời gian hai tháng qua đi từ dương nhìn thấy viêm dương chân hỏa bên trong l o n g quy mai rùa vẫn cứ không hề có một chút bị luyện hóa vết tích liền liền ngay cả vội thôi thúc viêm dương châu phát ra uy lực càng mạnh hơn viêm dương chân hỏa Huyền hoàng tháp, theo á p hạ. h t viêm dương chân hỏa màu sắc do màu tím biến thành màu t ử kim trong phòng những bố trí kia bài biện ngoại trừ một tấm b à n ngọc cùng t ử dương dưới thân giường ngọc ở ngoài cái khác đều tại trong chốc lát đã biến thành cho bụi đây là t ử dương lần thứ nhất thôi thúc màu tử kim viêm dương chân hỏa uy lực của nó cũng đại đại vượt ra khỏi t ử dương tưởng tượng cảm nhận được cái kia ngọn lửa màu tử kim mang đến nhiệt độ t ử dương khẽ t o mày đem long quy thần giáp kêu gọi ra lấy từ dương cảnh giới thiên tiên tu vi hắn đương nhiên không sẽ sợ này màu tử kim viêm dương chân hỏa tại không có cách nào chính xác khống chế dưới tình huống tản mát ra nhiệt độ thế nhưng chu vi nhiệt độ nhưng vẫn là để từ dương cảm giác được hơi có điểm không thoải mái bởi vì lo lắng chu vi này điểm nhiệt độ ảnh hưởng chính mình bình tĩnh tâm thần vì lẽ đó từ dương mới có thể t r i ệ u hồi ra l o n g quy thần giáp đến chống đỡ màu t ử kim viêm dương chân hỏa tràn ra tới nhiệt lượng tại màu t ử kim viêm dương chân hỏa gần hai tháng t i ê u đốt hạng l o n g quy mai rùa rốt cục bắt đầu chậm rãi hòa tan theo l o n g quy mai rùa hòa tan một cái để từ dương có điểm giật mình sự tình xảy ra nhìn l o n g quy mai rùa trên xuất hiện cái kia một cỗ nhàn nhạt hôi yên từ dương giật mình thầm nói này lòng quy mai rùa bên trong cũng đựng tạp chất sao Theo t ừ nếu g từng cỗ phát hiện này l o n g quy mai rùa phía t bên trong cũng h tồn tại một ít tạp chất như vậy từ dương tại đem luyện hóa đồng thời cũng cần đem mai rùa bên trong tạp chất cho thanh trừ đi từ mai r ù t bắt đầu hòa tan đến mai rùa hoàn toàn hòa tan thành trạng thái lỏng từ dương tổng cộng bỏ ra thời gian chín tháng mai rùa nguyên bản màu sắc là màu vàng sậm mà hòa tan thành trạng thái lỏng mai rùa nhưng là màu vàng sậm cùng màu vàng sấm giao nhau một loại q u ỷ dị màu sắc là màu vàng sẫm bộ phận bên trong bao hàm tạp chất vẫn là màu vàng sấm mai rùa bên trong bao hàm tạp chất đây từ dương vừa nghĩ tới một bên kế tục thôi thúc viêm dương châu đối với đã hòa tan thành trạng thái lỏng lòng quy mai rùa chất lỏng tiến hành thiêu đốt theo cái kia chất lỏng bên trong tạp chất tiến một bước bị đốt cháy đi cái kia chất lỏng bên trong màu vàng sẫm bộ phận dần dần nhỏi mà màu vàng sẫm bộ phận thì lại dần dần tăng nh một năm rưỡi thời gian qua đi cái kia chất lỏng đã hoàn toàn biến thành màu vàng sẫm bất quá từ dương nhưng là lại lấy viêm dương chân hỏa đem cái kia chất lỏng thiêu đốt thời gian nửa năm sau đó mới bắt đầu luyện khí bước thứ hai đem cái kia ám chất lỏng màu vàng dựa theo đã muốn hảo phòng ngự pháp bảo dáng dấp đến tố hình ám chất lỏng màu vàng tại từ dương ý niệm dưới sự k h ô n g chế do một đại đoàn chất lỏng đã biến thành một tòa tám hai tầng màu vàng sâm tiểu tháp. tiểu tháp đỉnh tháp không giống bình thường đỉnh tháp là tiêm trái lại như tấm chắn như thế là viên tiểu tháp có song có môn nhưng này cửa sổ cùng cửa nhỏ tất cả đều là màu vàng sẫm xem ra giống như là giả như thế lấy lực lượng nguyên thần k h ô n g chế tạo thành tiểu tháp những tia ám chất lỏng màu vàng đối với tiểu tháp dáng vẻ tiến hành tiến một bước tân trang sau khi từ dương liền rời đi bắt đầu ở tiểu tháp trên có khắc họa trận pháp bởi trước đó đã đem hết thể trận pháp đều cân nhắc quá một lần vì lẽ đó từ dương khắc họa trận pháp quá trình ngược lại là vô cùng thông thuận trừ một chút uy lực không tầm thường phòng ngự trận pháp ở ngoài từ dương vẫn đem chính mình cân nhắc đi r a lưu nguyên ngự linh trận cùng một ít ngăn chở nguyên thần cha xét cũng khắc họa ở tại tiểu tháp bên trên dựa theo từ dương ý nghĩ tòa này tiểu tháp chẳng những là hắn sau đó đối địch lúc phòng ngự pháp bảo hơn nữa còn là hắn tại một ít hiểm địa sinh tồn phòng hộ pháp bảo có tòa này tiểu tháp sau khi như vậy lại tiến vào đến lạc hồn cốc cùng phong hạp như vậy hiểm địa thời điểm t ừ dương cũng không cần như vậy phiền phức đi bố trí cái gì lưu nguyên ngự linh trận một cái có thể trong nháy mắt bố trí đi ra lưu nguyên ngự linh trận tại đặc thù tình huống liền không chỉ có chỉ là đưa đến thuận tiện tác dụng đem trước cân nhắc đi ra muốn khắc họa tại tiểu tháp trên các loại trận pháp đều khắc ở tiểu tháp trên sau khi tử dương lại cẩn thận đem một ít phối hợp không phải rất tốt trận pháp điều chỉnh một thoáng sau đó tại thu hồi viêm dương châu đồng thời bước ra từng cỗ từng cỗ tinh huyết đối với tiểu tháp tiến hành tôi hỏa lấy bản thân tinh huyết hoàn thành luyện khí bước cuối cùng tôi hỏa h i ệ n nhiên là luyện chế bản m ệ n h pháp bảo thủ pháp mà tòa này do long quy mai r ừ a luyện chế ra tiểu tháp phẩm chất nhưng đủ khiến từ dương đem coi như bản m ệ n h pháp bảo đến tu luyện hoàn thành tôi hỏa sau khi như vậy tòa này tiểu tháp liền hoàn toàn luyện chế thành công đem tiểu tháp nhỏ đi thu ở trên tay đánh giá một phen sau từ dương liền trực tiếp đem tiểu tháp thu vào tự phủ tỉ mị cảm thụ tiểu tháp phẩm chất từ dương tại luyện khí trên ngộ tính xác thực không cao dùng lòng pi mai rùa tốt như vậy tài liệu đến luyện chế phòng ngự tiên khí hắn nhưng vẹn vẹn chỉ luyện chế ra một cái phổ thông thượng hạng tiên khí mà thôi bất quá từ dương đối với hắn luyện chế ra hình cái tháp phòng ngự tiên khí cũng đã rất hài lòng bởi tài liệu quan hệ tòa này tiểu tháp phẩm cấp tuy rằng tại thượng hạng tiên khí bên trong chỉ có thể coi là giống như vậy thế nhưng lực phòng ngự so với hiện nay tiên giới tuyệt đại đa số thượng hạng phòng ngự tiên khí mạnh hơn cảm nhận được tử phủ bên trong tiểu tháp truyền đến từng trận dày nặng tâm ý từ dương thầm nói nếu tòa này tiểu tháp màu sắc cắm hoảng vậy không bằng liền gọi nó huyền hoàng tháp được huy huyền hoàng hai chữ nhưng đủ để xứng đôi tòa này tiểu tháp trong lòng nghĩ như vậy từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiểu tháp một tầng một cái cửa biển nơi hiện ra huyền hoàng tháp ba cái triện thể chữ nhỏ vừa cảm thụ tiểu tháp truyền đến dày nặng tâm ý một bên chậm rãi khôi phục luyện khí lúc tiêu hao tiên nguyên cùng lực lượng nguyên thần từ dương dần dần chìm vào đến tu luyện trong trạng thái cảnh giới thiên tiên tu luyện quá trình chủ yếu là đối với đạo đan trên đại đạo thần văn lý giải quá trình từ dương lúc này trong cơ thể năng lượng đã đạt đến hắn tu luyện tới nhất phẩm thiên tiên hẳn là có năng lượng chỉ là bởi vì không có lĩnh nộ đến một đạo đại đ cho nên hắn mới không có tiến d i a i đến nhất phẩm thiên tiên hiện tại hắn vừa cảm thụ huyền hoàng tháp t r u y ề n đến dày nặng tâm ý một bên nhưng đối với đạo đàn trên chín đạo đại đạo thần văn bên trong trong đó một đạo bao hàm thiên địa quy tắc t r í lý chậm rãi có một chút lĩnh lộ thổ tính rất có sinh một mặt có thể dựng dục và vật thổ tính cũng có tử một mặt có thể thôn phệ và vật từ dương bản thân đối với một hỏa hai loại thuộc tính năng lượng bao hàm đạo của đất trời có cực sâu lý giải thế nhưng hắn tại đạo đàn trên đạo kia đại đạo thần văn trên lĩnh lộ ra đến nhưng là một tính năng lượng ẩn chứa sinh tử tri đạo theo từ dương đối với đạo kia đại đạo thần văn lý giải một cỗ sức mạnh huyền diệu đột nhiên tại từ dương trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể đồng thời xuất hiện nay cỗ sức mạnh huyền diệu xuất hiện sau khi từ dương thân thể từ dương toàn thân năng lượng cùng từ dương nguyên thần đều tại loại năng lượng này ôn dưỡng hạ có một cái huyền diệu tiến hóa không chỉ như thế lực lượng nguyên thần cực kỳ tỉ mỉ từ dương còn phát hiện nay cỗ sức mạnh huyền diệu chẳng những có thể để thân thể của hắn tiên nguyên nguyên thần tiến hành tiến hóa hơn nữa còn làm cho đạo đan trên hắn lĩnh ngộ đạo kia đại đạo thần văn trở nên càng thêm phức tạp càng thêm huyền diệu đạo đan trên những tia đại đạo thần văn sẽ theo tiên nhân đối thiên địa lĩnh nội trình độ sâu sắc thêm mà sản sinh một ít tiến hóa cũng chỉ có như vậy tiên nhân tu luyện mới là không có phần cuối theo đối với con đường tu luyện càng sâu một bước lý giải từ dương chậm rãi từ tu luyện trong trạng thái thanh tĩnh lại theo một đạo lờ mờ màu bạch kim thần bí phủ văn tại từ dương mi tâm lóe lên liền qua từ dương mở ra hai mắt nhắm chặt lần bế quan này không chỉ thành công đem long quy mai rùa luyện chế thành một cái thượng hạng phòng ngự tiên khí hơn nữa còn tiến giai đến nhất phẩm thiên tiên ngược lại thật là thu hoạch không nhỏ bất quá so với đối với tự thân con đường tu luyện nhận thức từ đại ca người tiến giai đến nhất phẩm thiên tiên lần này tại chín bản sơn dừng lại chính là vì đột phá tu vi sao nghe được phó ngọc hinh hai vấn đề từ dương cởi trả lời lần này tại chín bản sơn dừng lại tuy rằng không phải là vì đột phá tu vi thế nhưng tu vi của ta nhưng xác thực tiến cấp tới nhất phẩm thiên tiên đúng rồi ta lần này có phải hay không bế quan thời gian rất dài thiên xích đây phó ngọc hinh cười nói bế quan thời gian ngược lại cũng không phải rất dài cũng là tám mươi ba năm mà thôi lúc này thanh kỳ tiếp nhận phó ngọc hinh quay về từ dương trả lời thiên xích đang đợi thiếu gia có thời gian mười năm sau gặp không chờ được đến thiếu gia liền liền bế quan tu luyện nghe được hai người từ dương gật đầu nói tại trước khi bế quan ta nói cho thiên xích lần bế quan này đại khái cần năm năm đến thời gian tám năm nhưng không ngờ rằng bởi vì đột phá tu vi duyên hữu c ớ nhưng bế quan thời gian hơn tám mươi năm nói từ dương đem luyện chế thành công huyền hoàng tháp từ trong cơ thể triệu hồi ra đến biến cao hơn nửa trượng đặt ở hai người trước mặt cười nói tòa này huyền hoàng tháp chính là ta lần này tại chín b à n sơn dừng lại mục đích nó là ta dùng năm đó đạt được cái khối này lòng quy mai rùa luyện chế ra lòng quy mai rùa đây không phải là màu vàng sầm sao lẽ nào ngươi luyện chế tòa này tiểu tháp thời điểm gia nhập cái khác tài liệu phó ngọc hinh một bên đánh giá huyền hoàng tháp vừa nói từ dương lắc đầu cười nói điều này sao có thể gia nhập những tài liệu khác chẳng phải là phá hỏng lòng quy mai rùa vốn là cường độ cái kêu lòng quy mai rùa tại thanh trừ tạp chất sau khi l i ề n sẽ biến thành t r ù n g màu vàng sâm màu sắc thanh kỳ t o mò hỏi cái khối này lòng quy mai rùa bên trong cũng tồn tại tạp chất sao ta trước đây cũng cho rằng cái khối này lòng quy mai rùa không chứa bất kỳ tạp chất thế nhưng lấy nó、no、đến luyện khí thời điểm nhưng s á t thực dịch đi một chút tạp chất đi ra khả năng thế gian này bạn cũng chưa có tuyệt đối tinh thuần tài liệu đi phó ngọc hinh nga cù cười nói khả năng này là bởi vì nằm ở cảnh giới không giống đối với tinh thuần tài liệu nhận thức cũng khác nhau đi t ừ dương cười nói hình nhi nói không sai tài liệu tinh thuần hay không vẫn đúng là cùng phân do người vị trí cảnh giới có quan hệ nhìn thấy hai người đối với huyền hoàng tháp không có tỉ mỉ quan sát hứng thú t ừ dương cũng, cũng chưa có hướng về hai người biểu diễn huyền hoàng tháp một ít hiệu dụng đem huyền hoàng tháp thu vào tử phủ sau khi ba người vừa d ộ i danh hàn huyền v à i c â u sau đó thanh kỳ liền cáo t ử rời khỏi dưỡng tâm điện bởi tào thiên xích vẫn không có t ử trạng thái tu luyện bên trong tự chủ tỉnh lại t ừ dương cũng là tại trường sinh tiên phủ bên trong b u i tiếp phó ngọc hinh nhiều ở lại xưng sở một quãng thời gian chương mười hai mục tùng thành chín bản sơn là ngũ hành tiên vực cùng thanh dương tiên vực bắc bộ biên giới thế nhưng tại này biên giới hai bên nhưng đều không có thành lập cái gì phòng ngự tính thành thị tại tàu thiên xích sau khi xuất quan từ dương hai người hướng nam lại bay hơn tám nghìn dặm sau khi bọn họ mới tìm được một tòa khá là nhỏ thành thị tại khoảng cách tòa thành thị này có hơn hai mươi dặm trên trời cao từ dương hai người ngừng lại đánh giá bên ngoài hơn hai mươi dặm tòa thành nhỏ kia thành nhỏ phạm vi không tới ba trăm dặm thành chính tứ phương hình dạng màu xám đen tường thành bên trong các loại kiểu dáng kiến trúc tuy rằng không ít thế nhưng trên đường phố người đi đường nhưng không nhiều từ dưng ơ một bên xa xa đánh giá tòa thành nhỏ kia vừa hướng tào thiên s í c h nói thiên s í c h ngươi biết không tại lý tưởng của ta bên trong phi thăng tiên giới sau khi ta cùng hinh nhi liền tìm một thành nhỏ mở một cái đan p h ư ờ n g sau đó một bên nghiên cứu thuật luyện đan một bên tu luyện các loại chờ tu vi của chúng ta đạt đến cảnh giới thiên tiên sau khi chúng ta ngay tiên giới chung quanh đi một chút đi tìm các ngươi đáng tiếc chính là khi đó chúng ta liền đạt đến cái này đơn giản nguyện vọng cơ hội cũng không có tào thiên s í c h thở dài một hơi có chút cô đơn nói rằng ta cùng thành kỷ sau khi phi thăng chính là muốn trước tiên tìm tới thiếu gia cùng phu nhân sau đó tại đồ chuyện sau này nhưng là cái này tại nhân giới nhớ tới vô cùng đơn giản nguyện vọng đang phi thăng tiên giới sau khi lại trở thành một loại hy vọng xa vời hai người bọn họ giống như là sắp áo gấm về nhà nam nhi tại cửa nhà thời điểm thảo luận bọn họ trước đó phí thời gian năm tháng giống như vậy cảm thán lấy trước kia chủng bệnh không bởi kỷ sinh hoạt một lúc lâu hai người cùng nhau thở dài một hơi nhìn nhau một chút hướng về tòa thành nhỏ kia cửa thành phương hướng rơi đi cửa thành rộng ba trượng cao bốn trượng trên cửa thành mới có một tùng thành ba chữ to ghi do thành thị tên cửa thành hai bên còn đứng t á m cái tam phẩm chân tiên cảnh giới tiên binh dứt bỏ tòa kia dùng để bảo vệ sơ phi thăng tiên nhân đăng tiên thành từ dương từng tới so với này một tùng thành lớn hơn nhiều lắm tiên giới la vân thành thế nhưng tòa này một tùng thành mới nên tính là từ dương tiếp xúc qua tòa thứ nhất tiên giới thành thị cửa thành ngoại trừ cái kia tám cái ăn mặc tiên binh khôi giáp tiên binh ở ngoài liền không có người nào có vẻ đặc biệt quặn cũ é、e. cửa thành tuy rằng quặn cũ é、e、gì thường thế nhưng cái kia tám cái tiên binh nhưng là đứng thẳng tắp n g h i nhiên một bộ chuyên tâm gác dáng vẻ ra vào tiên giới thành thị cũng không cần lấy ra cái gì nghiệm chứng thân phận đồ vật cũng không cần giao cái gì thuế tiền vì lẽ đó tại t ử dương hai người đi vào cửa thành thời điểm những tiên binh kia vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó thật giống căn bản không nhìn tới t ử dương hai người tựa như một tùng trong thành tuy rằng cũng vô cùng q u ẩ n cụ v thế nhưng l ắ c đa l ắ c đắc còn có một chút nhân tại trên đường phố cất bước những này cất bước tại trên đường phố phần lớn đều là tiên nhân thế nhưng cũng có hay không độ qua thiên kiếp tu sĩ tại tiên giới sinh hoạt cũng không hoàn toàn là tiên nhân tiên nhân cùng tiên nhân kết hợp sau khi sinh ra hải tử cũng không phải là sinh ra đến thì có tiên nhân cảnh giới bọn họ cũng cần tu luyện mới có thể tăng cấp đến tiên nhân cảnh giới những này tiên giới tu sĩ bởi vì không có năng lực tự vệ cho nên bọn hắn đều cần cùng cha mẹ của mình sinh hoạt chung một chỗ này cùng thế tục những tiểu hài tử kia tử cần sinh hoạt ở cha mẹ bên người là đồng dạng đạo lý một bên tại trên đường phố tùy ý đi tới một bên truyền âm t ắ n gấu không chỉ trong chốc lát hai người đi tới một quán rượu cửa tòa này ba tầng cao t i ể u lâu gọi phiêu hưng ơ lâu một cái thông thường nhưng không hiện ra tục khí tên hai người vừa nãy nơi cửa dừng lại một cái nhất phẩm cảnh giới đ i ệ tiên người giút việc liền đã tới hai người bọn họ trước người hai vị tiền bối xin mời vào nhìn thấy từ dương hai người nhất chạy bộ tiến vào từ lâu cái kia người giúp việc một bên theo sát tại hai người bên người đi vào trong một bên cẩn trọng hỏi hai vị tiền bối là muốn ăn t r à uống rượu đây hay là muốn ở chỗ đây tào tiên h xích đem đại s ả n h bên trong hoàn cảnh quét mắt một chút quay về cái kia người giúp việc nói rằng các ngươi nơi này có thể có yên tĩnh sân đương nhiên là có hai vị tiền bối xin mời đi theo ta theo cái kia nhất phẩm cảnh giới địa tiên người giúp việc xuyên qua ngồi đầy hơn nửa bàn đại sành sau lại đi qua một cái hành lang trong ừ d đá, đá, mắt thưởng thức nhã trí quang cảnh trong mũi n g ư ờ i gậy trúc mùi thơm át bên hai vẫn thỉnh thoảng chuyển đến dốc rách tiếng nước có thể ngấp lại ở nơi này nhất định hết sức thoải mái Từ d ư ơ n phong trúc trong viện tòa kia phòng ở có năm một gian là đại sành phóng khách ba gian là nghỉ ngơi vị trí còn có một gian nhưng chỉ bày ra một chút ghế đá bàn Tung thành. Ồ. đáp lại một câu sau khi phó ngọc hinh ngay từ dương bên người ngồi xuống phó ngọc hinh đối với nàng vị trí thành thị muốn nói không có tò mò tâm vậy khẳng định là gặp người thế nhưng tại từ dương cũng không đủ thực lực mạnh thời điểm nàng lại biết nàng vẫn là không muốn tại tiên giới quang minh chính đại xuất hiện hảo trái ngược với phổ thông tiên người mà nói phó ngọc hinh từ về bản chất mà nói cũng không thể xem như là tiên nhân hỏi từ dương nơi này là địa phương nào chỉ là bởi vì nàng muốn biết nàng bây giờ nơi sâu xa địa phương này tên gọi là gì mà thôi từ dương cùng phó ngọc hinh tâm ý tương thông đương nhiên có thể cảm ứ n g được trên người nàng cái loại này vì làm không thể t r a thất lạc cùng t ư ơ n g tâm thế nhưng từ dương cũng không dám mạo hiểm để phó ngọc hinh bồi tiếp chính mình tại tiên giới cất bước trong lòng ám ám thở dài một hơi sau khi t ừ dương nhắc lên tinh thần quay về tọa nơi tay phải một bên tào thiên s í c h nói rằng thiên s í c h chúng ta trên người cũng không hề tiên thạch ngươi đem những đồ vật này đổi thành tiên thạch sau đó sẽ thuận tiện hỏi thăm một thoáng chúng ta vị trí thành phố này một ít tin tức nói t ừ dương đem một viên chứa một ít pháp bảo cùng tiên khí chứa đồ tiên giới đổ cho tào thiên s í c h tiếp nhận tiên giới thu cẩn thận sau tào thiên s í c h hỏi thiếu ra có cần hay không ta lại hỏi thăm một chút nơi này có hay không đan phường muốn chuyển ngựa tử dương nghĩ một lát nói rằng trước tiên đem cái thành phố này tình huống làm rõ lại nói nếu như thành phố này quá thiên như vậy chúng ta liền trực tiếp đổi một thành thị dựa theo từ dương dự định hắn sẽ ở một tòa phồn bình trình độ trung đ ẳ n g thành thị mở một cái đan phường sau đó đem đan phường dành tiếng chuyền đi lấy này đến hấp dẫn từ danh vũ bọn họ tìm đến mình đây là từ dương nghĩ đến tìm từ danh vũ bọn họ biện pháp tốt nhất hảo vậy ta liền đi ra ngoài hỏi thăm tình huống nói tào thiên s í c h đối với từ dương cùng phó ngọc hinh thi lễ một cái liền đi ra khỏi phòng khách tào thiên s í c h sau khi rời đi phó ngọc hinh quay về từ dương nhẹ giọng hỏi từ đại ca ngươi nói chúng ta có thể tìm tới danh vũ bọn họ sao nghe được phó ngọc hinh bên trong rất có lo lắng tâm ý từ dương cười nói đương nhiên có thể chỉ cần ta lấy bạch thạch đan phường cái tên này đem đan phường danh tiếng đánh ra như vậy danh vũ bọn họ nhất định sẽ nghe tên mà đến bất quá ta bây giờ cao nhất vẫn chỉ có thể luyện chế thất phẩm đan nếu muốn đem bạch thạch đan phường danh tiếng đánh ra khả năng còn cần một đoạn thời gian không ngắn nữa xét thấy trường sinh đan phường cái tên này so với khá thường gặp từ dương cảm thấy vẫn là bạch thạch đan phường cái tên này càng có thể hấp dẫn phó danh vũ các loại chờ trường sinh cốc một ít đệ tử đến cùng bọn hắn hội hợp từ dương tin tưởng chỉ cần bạch thạch đan phường danh tiếng chuyền đi nhất định sẽ có một ít trường sinh cốc đệ tử đến đây cùng hắn sẽ hợp chỉ là có thể có bao nhiêu người đến hội hợp đến hội hợp người có bao nhiêu là từ dương cấp thiết hy vọng nhìn thấy đây cũng không phải là từ dương có khả năng đoán được nghe được từ dương trả lời phó ngọc hinh mỉm cười gật đầu tựa hồ rất có ý mừng thế nhưng từ dương nhưng vẫn có thể cảm giác được nàng đáy lòng một điểm lo lắng vì rời đi phó ngọc hinh lực chú ý từ dương thay đổi đề tài đối với hai người các nàng nói về một tùng thành một ít hiểu biết kỳ thực từ dương hai người tiến hai vào đại ế thế n tùng thành cũng bất quá gần nửa canh giờ mà thôi. Đối với một tùng thành tình huống không thể nói là cái gì hiểu rõ, thế nhưng từ dương nhưng vẫn dông giảng nàng hứng một mà một một làm cảm ruột bất thôi, thể từ tư chút thấy thú Từ giờ gì hiểu cho là là cái các quá ra đối với đảo đồ đ vợ. rõ, ca ngươi nói những kia không độ qua thiên kiếp tu sĩ tại tiên giới quá là kiểu gì sinh hoạt đây. nhân này ngươi suy Từ một chút dương cười ngươi nói, nghĩ những giới cái không i a tu t sĩ cấp ấ p là kiểu k sinh gì hoạt h là có thể biết không tiên giới tu sĩ quá cái dạng gì sinh hoạt không phải do chính bọn hắn quyết định mà là do cha mẹ của bọn họ quyết định phó ngọc hinh nghĩ một lát nhẹ dọn nói rằng tiên giới rất nhiều chuyện ngược lại là cùng nhân giới một ít chuyện cực kỳ tương tự tiên nhân cũng là người vì lẽ đó tiên giới xuất hiện một ít hiện tượng mới có thể cùng nhân giới như vậy tương tự cùng chưa từng thấy qua tu tiên giả người bình thường yêu thích đem tu tiên giả hình tượng mỹ hóa như thế không biết tiên giới tình huống tu tiên giả cũng tương tự yêu thích đem tiên nhân hình tượng mỹ hóa l i ê n từ dương bản thân mà nói hắn bởi vì biết tiên giới một ít tình huống duyên cớ hắn đối với trước khi phi t h ă n g đối với tiên giới đã có một cái gần như nhận thức thế nhưng khi thật sự tiếp xúc đến tiên giới sau khi trong lòng của hắn vẫn còn có chút thất vọng nhân loại mặc dù đối với những thứ không biết sẽ sợ hãi nhưng cùng với lạ i nhưng cũng sẽ đối với những thứ không biết tồn tại đủ loại tươi đẹp ảo tưởng khi biết trong ảo tưởng đồ vật không bằng chính mình tưởng tượng như vậy hoàn mỹ thời điểm nhân loại tổng hội khó tránh khỏi sản sinh thất vọng tâm tình cũng mặc kệ phó ngọc hinh cùng thanh kỳ là không phải bởi vì thẻ nhạt duyên cớ tự dương thấy các nàng tựa hồ đối với tiên giới những tu sĩ kia sinh hoạt hành sự có chút ngạc nhiên liền đem hắn từ họ viên chân tiên trong ký ức đạt được một ít tình huống nói cho hai người nghe tào thiên xích hiệu suất làm việc cực nhanh tại ba người nói dỡn công phu tào thiên xích liền đem từ dương chuyện phân phó làm tốt chương mười ba duyên phận thượng thông qua tào thiên xích từ dương ba người đối với bọn hắn ngốc tòa này một tùng thành cùng thanh dương tiên vực một ít tình huống cũng có đại khái hiểu rõ căn cứ diệu dương tinh quân lưu lại tin tức thanh đế bản thân quản lý thanh dương tiên vực bị chia làm sáu khối lớn khu vực ngoại trừ thanh đế vị trí thanh dương tiên cảnh ở ngoài cái khác năm khối lớn khu vực vì làm thanh đế dưới trướng năm đại tiên quân trưởng khống bây giờ cách diệu dương tinh quân tại tổn lạc đã qua gần thời gian một trăm ngàn năm thế nhưng này năm đại tiên quân nhưng chỉ thay đổi một cái trong đó tại diệu dương tinh quân tổn lạc trước đó t h a năm h thủ hạ h đế trưởng n k ố đại tiên vực quân bản thân quản lý khu vực vừa vặn đem thanh dương tiên cảnh vây quanh ở trung gian thanh mục tiên quân trưởng khống địa vực bắc tiếp ngũ hành tiên vực tây dựa vào biên hoang sân m ạ n h mặt nam cùng la vân tiên quân trưởng khống địa vực đụng vào nhau phía đông nương tựa dẫn phong tiên quân bản thân quản lý khu vực ở vào thanh dương tiên cảnh tây bắc la vân tiên quân trưởng khống khu vực tại thanh một tiên quân bản thân quản lý khu vực mặt nam nó một mặt cùng thanh dương tiên cảnh đụng vào nhau một mặt cùng ly hỏa tiên quân trưởng khống khu vực khẩn ai ở vào thanh dương tiên cảnh tây nam ly hỏa tiên quân bản thân quản lý khu vực ở vào thanh dương tiên cảnh đông nam thiên dương tiên quân hắn nắm giữ khu vực tại thanh dương tiên cảnh chính đông mà có người nói t h ước lực mạnh nhất dẫn phong tiên quân bản thân quản lý khu vực thì lại tại thanh dương tiên cảnh đông bắc nay năm đại tiên quân đem bọn họ bản thân quản lý địa vực lại bị bọn họ chia làm con số khác nhau khu vực giao cùng bọn hắn phân phong tiên quân thống trị một cái thiên quân hắn nắm giữ khu vực tuy rằng không lớn thế nhưng đại đa số thiên quân bản thân quản lý địa vực bên trong đều có không ngừng một tòa thành thị thiên quân ngoại trừ trực tiếp nắm giữ một tòa khá lớn thành thị ở ngoài cái khác những thành thị kia mỗi cái thiên quân bình thường đều sẽ giao cho bọn họ thủ hạ thiên tướng đến thống trị từ dương bọn họ hiện tại vị trí tòa này một tùng thành thành chủ là bạch v i ệ n thiên quân thủ hạ một tên thiên tướng mà bạch v i ệ n thiên quân nhưng là thành một tiên h quân thuộc hạ thiên quân thiếu ra chúng ta ngay thành một tiên quân bản thân quản lý trong phạm vi từ dương nhẹ nhàng g ậ t cụ trầm ngâm nói này một tùng thành quá mức quặn cụẽ Cái kêu t h a nghe h chủ một tiên quân vị, trí tiên quân quân n vị r o t à thành n chúng ta liền đi bạch viễn tiên quân vị, trí tiên quân đan phường n h thế phức bạch chủ tạp, ta trí một lực lại mức cái đi đi. quá mở vị được từ dương tào thiên xích một bên đem một cái chứa đồ tiên giới đưa tới vừa nói thiếu ra đây là ta bán đi những kia hạ phẩm tiên khí cùng nhân giới pháp bảo đạt được tiên thạch hạ phẩm tiên khí giá trị không cao nhân giới những pháp bảo kia càng là không đáng cái gì tiên thạch tám mươi cái hạ phẩm tiên khí cùng ba mươi cái nhân giới pháp bảo tổng cộng cũng là bán năm mươi hai phẩy không không khối hạ phẩm tiên thạch đem tào thiên xích đưa tới chứa đồ tiên giới thu sau khi thức dậy từ dương cười nhặt nói Ta cho nghe ư ơ i n ữ n tiên g kia khí hạ phẩm tiên khí phẩm h c ấ được tào thiên s í c h từ dương thầm nói ở một tòa thiên quân trưởng khống chủ trong thành mở một cái đan phường cần ba trăm ngàn khối hạ phẩm t i ê n thạch điều này nói rõ ba trăm l i n khối hạ phẩm tiên thạch con số cũng không tính là rất nhiều thế nhưng trên người của ta bảo vật cũng không phải thiếu nhưng lấy r a bán ngã cũng là có chút đáng tiếc hiện tại từ dương trên người ngược lại là cũng không có thiếu hạ phẩm tiên khí thế nhưng cho dù đem hết t h ể hạ phẩm tiên khí đều bán đi như vậy từ dương cũng không chiếm được quá nhiều tiên thạch mà ngoại trừ hạ phẩm tiên khí ở ngoài từ dương còn dư lại trên người đồ vật hắn rồi lại không nỡ bỏ bán b ã i đi vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn từ dương cũng là muốn không ra cái gì nhanh một chút biện pháp để giải quyết huyết tiên thạch vấn đề Thiên sích, người đi gọi một ít trà bánh rượu đến chúng ta tại này m ộ t tùng thành ở lại một thời gian tu sĩ cùng tiên nhân đều không cần thông qua ăn uống đến duy trì sinh mệnh nhưng là bất kể là tại nhân giới vẫn là ở tiên giới tiểu lâu này tổng thể sẽ không thiếu hụt mà chỗ rượu này lâu bên trong bán tiểu thực nước trà đại đều chỉ là vì thỏa mãn nhân ăn uống chi muốn ngừng rồi tiên nhân tuổi thọ dài lâu ngoại trừ không chừng mực tu luyện ở ngoài bọn họ cũng cần một ít tiêu khiển chi nhạc đến phái dài lâu sinh mệnh mà uống rượu uống t r à nhưng chính là tiêu khiển tuyệt hảo phương thức này phiêu hương lâu phiêu hương tiểu tuy rằng khá là thanh đạm nhưng uống lên ngược lại là gắn bó lưu hương khiến cho nhân dư vị vô cùng từ dương trên người tiên thạch tuy rằng không nhiều thế nhưng nhìn thấy phó ngọc hình thanh kỳ đều khá là yêu thích này phiêu hương cựu cũng không keo kiệt trên tay không nhiều tiên thạch bỏ ra hơn ba n g h n tiên thạch bán mười mấy đàn chứa đựng tại tiên trong phủ đi tới một tùng thành sáng sớm ngày thứ hai từ dương đem phó ngọc hình cùng thanh kỳ thu vào tiên phủ sau đó mang theo tào thiên xích rời khỏi phiêu hương lâu đi tới một tùng thành trên đường nhàn bắt đầu đi dạo một tùng thành tuy rằng khá là quặn cũ v thế nhưng trong thành các loại cửa hàng ngược lại là vô cùng đầy đủ hết vốn bán tiết khí tiên đan địa phương có buôn bán trận bàn cùng trận kỳ cửa hàng có thậm chí liền buôn bán các loại bữa trú cửa hàng cũng có bởi vì từ dương bản thân hắn là dự định mở một cái đan phường vì lẽ đó từ dương hầu như mỗi đến một cái đan phường sẽ tiến vào đi xem một chút hắn chủ yếu xem chính là đan phường bên trong những đan dược kia chủng loại cùng với các loại đan dược giá cả đi dạo mấy nhà đan phường sau khi từ dương đi tới một tùng trong thành to lớn nhất một nhà đan phường thanh dương đan phường tên như ý nghĩa thanh dương đan phường là thuộc về thanh dương tiên vực người thống trị mở đan phường thiếu ra căn cứ ta hỏi tham được tin tức thanh dương tiên vực trong phạm vi hết thệ thành thị đều có một nhà thanh dương đan phường này thanh dương đan phường bên trong phẩm chất đan dược so với bình thường đan phường bán đan dược phẩm chất muốn cao một điểm giá cả cũng muốn cao một điểm nghe được tào thiên xích truyền âm từ dương khẽ gật đầu mang theo tào thiên xích đi vào nhà này thanh dương đan phường trên đường phố tuy rằng khá là quận cũ vẽ thế nhưng này thanh dương đan phường bên trong nhưng có không ít khách mời những n à y khách mời bên trong trừ một chút chân tiên ở ngoài cảnh giới thiên tiên chẳng nhưng không có mấy cái hơn nữa còn đều là nhất nhị phẩm cảnh giới thiên tiên tiên, tiên. mới vừa đi tới đan phường cửa một cái chân tiên cảnh giới đan phường người giúp việc liền tiến lên đón hai vị tiền bối xin mời vào điếm đ ạ i nhưng không bắt nạt khách này đan phường người giúp việc cùng cái kia phiêu hương lâu người giúp việc giống nhau như lúc một bên theo t ử dương hai người một lần nữa đi vào đan phường một bên nhiệt tình đối với t ử dương hai người giới thiệu bọn họ thanh dương đan phường này đan phường người giúp việc ngược lại là làm vô cùng hợp lệ nghe được đan phường người giúp việc hỏi bọn hắn là ở dưới lầu hay là muốn lên lầu trên tào thiên xích hơi sững sờ hỏi lầu này trên dưới lầu khác nhau ở chỗ nào sao đan phường người giúp việc cười giải thích dưới lầu bán chính là luyện chế hào đan dược mà trên lầu bán nhưng là luyện chế đan dược tay nghề cái gọi là bán luyện chế đan dược tay nghề là chỉ căn cứ cầu đan giả nhu cầu đến luyện chế đan dược cũng lấy thu lấy luyện đan phí dụng chuyện làm ăn n à y thanh dương đan phường có thể làm như vậy chuyện làm ăn hiển nhiên có một cái đan đạo tu vi không tầm thường đan sư sống ở chỗ này thanh đế lấy đan nhập đạo là tiên giới luyện đan thủ đoạn cao minh nhất tiên nhân thủ hạ của hắn đương nhiên không thiếu luyện đan hào thủ c á i kia n g ư ờ i giúp việc rõ r à n g h a i n giới ư ờ cũng không phải là chuyên dược, không môn đến mua đan phải là mua v là đối với hai n g ư ờ i h ơ i thi lễ một cái rồi rời đi một hai lễ n g ư ờ i bên người. đan phường người giúp việc sau k h i rời đi, từ d ư ơ n g l i ề n m a n g tiên h h e o tàu t sích h tại này đan n p ư ờ giới bên trong nhìn tùy ý l ạ Cùng nhân g i những kia đan phường không giống tiên giới đan phường bên trong bổ sung tiên linh lực lượng đan dược cùng chữa thương đan dược rất ít mà các loại phụ trợ tu luyện đan dược thì lại chủng loại đa dạng mà từ đan dược giá trị nhìn lên các loại phụ trợ tu luyện nhu cầu đan dược giá cả cũng cực kỳ đắt giá từ dương tại đan trong phường gặp mặt đến quý nhất một loại đan dược gọi từ viêm đan ba mươi n g h n hạ phẩm tiên thạch một viên là một loại phụ trợ thuộc tính lựa thể chất tiên nhân tu luyện thất phẩm tiên đan mà nằm ở cùng phẩm cấp c h ữ a thương đan dược h u y ề n thanh đan nhưng vẹn vẹn chỉ bán sáu n g h n hạ phẩm tiên thạch mà thôi phụ trợ tu luyện đan dược từ đại phương diện chia làm hai loại một loại là phụ trợ tăng cường tu vi đan dược có thể trợ giúp tiên nhân tăng cao đối với đạo của đất trời càng lộ một loại khác là phụ trợ tu luyện pháp thuật cùng thần thông đan dược là tu luyện một ít đặc thù pháp thuật cùng thần thông nhất định phải dùng đến đan dược mà này hai loại đan dược bên trong phụ trợ tăng cường tu vi đan dược bày ra rất nhiều hiển nhiên bán càng tốt hơn mà phụ trợ tu luyện pháp thuật cùng thần thông đan dược tuy rằng bại không nhiều thế nhưng cùng giai đan dược nhưng muốn so với phụ trợ tăng cường tu vi đan dược muốn quý trên một điểm đem thanh dương đan phường bên trong đan dược loại hình cùng đan dược giá cả t ỉ mị ký ở trong tim đồng thời từ dương không có không bởi hơi nhữ lại từ dương chính mình am hiểu nhất chính là luyện chế các loại chữa thương đan dược nhưng là trong tiên giới chữa thương đan dược không chỉ bán không tốt hơn nữa giá trị cũng không cao lắm diệu dương tinh quân kình thiên tiên đế đối với luyện đan c h i đạo đều không thế nào am hiểu mà đan tu nhạc n g ọ quân tuy rằng tại đan đạo trên tu vi không tầm thường thế nhưng hắn am hiểu nhất nhưng là luyện chế bổ sung tiên nguyên đan dược ta muốn tại luyện chế phụ trợ tu luyện đan dược trên có một ít thành tựu cuối cùng nhưng vẫn là cần nhờ chính ta chậm rãi lục lọi từ dương ngược lại là vô cùng yêu thích thông qua chậm rãi tìm tòi đến nắm giữ luyện chế phụ trợ tu luyện nhu cầu đan dược một ít phương pháp thế nhưng hắn mở đàn phường nhưng là tồn tìm từ danh vũ mục đích của bọn họ vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn nhưng khó tránh khỏi sản sinh bực mình thần tình nhìn thấy từ dương chân mày cao lại tào thiên xích truyền âm hỏi thiếu ra ngươi làm sao vậy từ dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái truyền âm trả l chúng ta rời nơi này đi nhà tiếp theo đan phường xem một chút đi ngay từ dương hai người chuẩn bị rời khỏi nhà này thanh dương đan phường thời điểm một đạo như có như không lực lượng nguyên thần tại hai người bọn họ trên người hơi đảo qua một chút tào thiên s í c h tu vi đạt đến ngũ phẩm thiên tiên hơn nữa thân là vũ tu kết nối xúc thân thể năng lượng vô cùng mẫn cảm vì lẽ đó có thể nhận thấy được đạo kia như có như không lực lượng nguyên thần mà từ dương tuy rằng tu vi gần như chỉ ở nhất phẩm cảnh giới thiên tiên thế nhưng hắn đối với năng lượng mẫn cảm trình độ thượng tại tào thiên xích bên trên vì lẽ đó cũng cảm giác được đạo kia như có như không lực lượng nguyên thần hai người đồng thời quay đầu hướng về lực lượng nguyên thần chuyển đến phương hướng nhìn lại chương mười bốn duyên phận bên trong đó là một cái sắc mặt mang có mấy phần bệnh t r ạ n g trắng xám nam tính tiên nhân diện mạo có hơn bốn mươi tuổi p h à m nhân gián g dấp đầy mặt có điểm loạn t r ò m râu để cái này thiên tiên xem ra nhiều hơn một phần chán trưởng từ dương hai người đều cảm ứng không tới cái này thiên tiên tu vi điều này nói rõ cái này thiên tiên có ít nhất thất phẩm thiên tiên tu vi tại từ dương hai người nhìn về phía cái kia trên người mang bị thương lại có chút chán t r ư ờ n g tiên nhân thời điểm cái kia tiên nhân trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lõe lên một kia vô cùng kinh ngạc mang theo ấ y náy quay về từ dương hai người gật gù sau khi cái tiêu tiên nhân đi ra khỏi thanh dương đan phường ngay sau đó bước nhanh hướng về cửa thành phương hướng đi một hồi công phu tại đầu đường biến mất rồi thanh dương đan phường cửa từ dương vi k h ẽ c a u mày nhìn cái tiêu tiên nhân biến mất phương hướng quay về tào thiên s í c h chuyện âm nói thiên s í c h ngươi có phát hiện hay không cái tiêu tiên người thật giống như gặp gỡ chúng ta tựa như tào thiên s í c h nhẹ nhàng gật gù chuyện âm trả lời ta cũng phát hiện nhưng là ta cũng không ký ta ở địa phương nào gặp gỡ một cái như thế tiên nhân a có phải hay không là hắn nhận là người từ dương lắc đầu một cái c h u y ê n âm nói rằng một cái ít nhất là t h ấ t phẩm cảnh giới thiên tiên tiên nhân làm sao có khả năng nhận lầm người đây hắn khẳng định ở địa phương nào gặp gỡ chúng ta bất quá từ nơi kia tiên nhân rời khỏi lúc lộ ra ấy náy vẻ mặt đến xem hắn cho dù là gặp gỡ chúng ta cũng hẳn là sẽ không đối với chúng ta sản sinh ác ý mới đúng tuy rằng cái kia tiên nhân đối với bọn hắn tồn tại ác ý độ khả thi rất nhỏ thế nhưng cái kia tiên nhân xuất hiện nhưng quả thật làm cho t ử dương hai người đều sinh ra một ít áp lực tại không còn đi nhà tiếp theo đan phường nhìn hưng thu dưới tình huống từ dương trực tiếp mang theo tào thiên xích trở lại phong trúc viện mấy ngày kế tiếp thời gian trong từ dương mang theo tảo thiên s í c h đi dạo hết một tùng trong thành hết thẻ đàn phường cũng lại đi tới thanh dương đàn phường một lần kinh qua mấy ngày quan sát từ dương đối với tiên giới đan dược buôn bán cũng coi như là có một chút hiểu rõ hiện tại lại ở lại tại một tùng thành cũng không có cái gì chuyện khác rồi từ dương liền đem phó ngọc hình cùng thanh kỳ hai người một lần nữa thu hồi tiên phủ sau đó mang theo tảo tiên h s í c h rời khỏi một tùng thành bạch viễn tiên quân trưởng không trong khu vực tiên quân chủ thành thanh sơn thành tại một tùng thành phía đông nam hướng về vì lẽ đó rời đi một tùng thành sau khi Hạ phẩm tiên thạch. kỳ thực từ dương chỉ cần đem trên người một ít trung phẩm tiên khí bán đi vài món như vậy hắn liền sẽ không thiếu hụt tiên thạch thế nhưng trung phẩm tiên khí so với hạ phẩm tiên khí quý giá nhiều dùng trung phẩm tiên khí đội tiên thạch thật sự là có chút lãng phí vì lẽ đó từ dương mới vẫn không nghĩ bán đi trên tay những kia trung phẩm tiên khí rời khỏi tòa thành nhỏ kia sau khi tử dương mang theo tào thiên xích một bên hướng về phía đông nam hướng về bay nhanh một bên âm thầm tự hỏi cho tới tiên thạch biện pháp đến thanh sơn thành sau khi nhìn đang nghe ống thông gió thời điểm luyện chế thất phẩm tử dương đan cùng lục phẩm minh thần đan có thể bán bao nhiêu tiên thạch nếu như vẫn là tập hợp không đủ mở đàn phường tiên thạch như vậy liền lấy ra vài món phẩm chất bình thường trung phẩm tiên khí bán đi bạch viễn tiên quân bản thân quản lý khối khu vực này tuy rằng đối lập khá là còn cụ vẽ nhưng là ở đâu đến cùng là chân chính tiên giới khu vực vì lẽ đó tử dương hai người hầu như mỗi cách hai ba ngày li Đại k h á ngày bởi b vì nay h hai người đang bay quá một tòa bị nhàn nhặt màu tím mê vụ bao phủ bàn h t dãy núi lớn gọi là tử hoại sơn nên tính là bạch viễn thiên quân bản thân quản lý địa vực trong phạm vi nổi danh nhất một dãy núi tòa o sơn mạch này khá là nổi danh thứ nhất là bởi vì tòa sơn mạch này diện tích khá lớn thứ hai là bởi vì cả tòa sơn mạch này đều bị màu tím mê vụ bao phủ duyên cớ ba đến thì lại là bởi vì trong tòa sơn mạch này sinh trưởng mười vạn năm trở lên t ử huệ m ụ c mộc tâm là một loại luyện chế thuộc tính mộc tiên khi tuyệt hảo tài liệu mười vạn năm trở lên t ử huệ m ụ c đã trở thành một loại giới ở thiên địa tinh linh cùng yêu thú trong lúc đó một loại tinh quái nó có thể đem hơi thở của mình biến cùng bình thường t ử huệ m ụ c giống nhau như lúc làm cho cựu phẩm cảnh giới thiên tiên cao thủ cũng khó có thể đưa nó từ vô số tự huệ mộc bên trong phân biệt ra được vì lẽ đó tìm mười vạn năm tự huệ mộc liền chỉ có thể dựa vào vận may tào ừ dương cùng t thiên xích tại bên trên tòa bên s đem c h này dừng kim long kích trực tiếp triệu đi ra t ừ dương tại trước một bên cẩn trọng đi tới vừa cảm thụ chu vi dị dạng khí tức mà tào thiên xích nhưng là vừa đi theo từ dương phía sau cẩn trọng chú ý tình huống chung quanh t ử huệ m ụ c tuy rằng vô cùng khó tìm nhưng là bởi vì t ử huệ m ụ c luyện chế ra thuộc tính mộc tiên khí đối với thi triển thuộc tính mộc pháp thuật có cực cường tăng cường tác dụng cho nên mới t ử huệ sơn tìm kiếm mười vạn năm t ử huệ m ụ c tiên nhân nhưng cũng không ít bất kể là do đường vẫn là cảm ứng t ử huệ m ụ c khí tức tìm kiếm t ử huệ m ụ c n à y đều cần từ dương bảo trì hết sức chăm chú trạng thái tại từ dương hết sức chăm chú thời điểm là không có cách nào chú ý chu vi khả năng tồn tại nguy hiểm cho nên hắn mới cần tào thiên xích cùng ở sau lưng hắn bảo vệ hắn bởi vì lo lắng hoàn toàn rơi vào mê trận duyên cớ từ dương tiến lên vô cùng cẩn trọng thời gian hơn một nửa tháng đã qua từ dương trực đi thẳng về phía trước hơn hai trăm dặm địa đi tới t ử huệ sơn giữa sườn núi từ dương không dự định tại t ử huệ sơn trên lãng phí quá nhiều thời gian cho nên hắn là cẩn trọng hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng tiến lên từ nay một bên lên núi từ một bên khác hạ sơn có thể tìm tới t ử huệ mục cố nhiên được không tìm được t ử huệ mục từ dương cũng không có ý định ở tòa này t ử huệ sơn trên gốc quá nhiều thời gian phân phó tào thiên xích chú ý động tinh trung quanh Từ d ư ơ n g n h ắ mắt m được từ ạ i n dương t r o thiên xích c này h i nói nửa nếu như tử huệ một dễ tìm như vậy này trên núi mười vạn năm tử huệ một sợ là sớm đã bị người lấy sạch cũng không tới phiên chúng ta trước đến tìm kiếm a nói cũng đúng hết thầy thiên địa linh vật tự có thiên bảo hộ nay tử huệ một cũng coi như là thiên địa linh vật một loại khó tìm một ít ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý sự tình hai người bọn họ tới tử huệ sơn trên cũng chẳng qua là thử thời vận mà thôi đối với có thể hay không tìm tới tử huệ một cũng không phải là vô cùng lưu ý vì lẽ đó trong lời nói đều không có cái gì thất vọng tâm ý nói đùa hai câu từ dương tiếp theo hướng về t r ư ớ c cẩn trọng c ấ t bước mà tào thiên xích thì lại vẫn là như trước đó như thế cẩn trọng bảo hộ ở từ dương phía sau càng tới gần trên đỉnh ngọn núi vị trí trong núi màu tím mê vụ cũng càng dày đặc mê trận cũng càng phức tạp từ dương hai người tiến lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm trung gian lại khôi phục hai lần lực lượng nguyên thần sau khi từ dương cùng tào thiên xích thân ảnh đã xuất hiện ở tử huệ sơn trên đỉnh ngọn núi bộ phận cảm thụ một ít chu vi tử khí đối với nguyên thần mê hoặc tác dụng từ dương quay về tào thiên xích nói rằng thiên xích ngươi cẩn trọng chú ý bốn phía động tĩnh đợi ta tỉ mỉ cảm thụ một thoáng tình huống chung quanh lúc trước trên đường từ dương là một bên cẩn trọng đi về phía trước một bên cảm thụ chu vi những kia tử h u một tình huống mà hoàn cảnh nơi này cực kỳ nguy hiểm từ dương cũng không dám tại dò đường đồng thời tìm tử h u một lạng lặng cảm thụ chu vi những k i a tử huệ một tình huống cùng trong không khí dạy đặc thuộc tính m ộ t linh khí biến hóa rất nhỏ đồng thời từ dương cũng đang chầm chậm khôi phục tự thân tiêu hao lực lượng nguyên thần đột nhiên từ dương cảm thấy một cố cường đại sức sống tự hắn bên trái một bách bên ngoài năm mươi triệu một cây tử huệ một trên lóe lên liền qua mười vạn năm tử huệ một từ dương giật mình lấy nguyên thần tập trung cái k i a cây tử huệ một sau trong giây lát mở hai mắt ra thiên s í c h cùng cần ta nói từ dương cẩn trọng hướng về cái tia cây thật giống như là tồn tại mười vạn năm tử huệ một chậm rãi tới gần Là một loại giới ở thiên địa tinh linh lúc loại một một thiên tinh thú trong lúc đó một loại tinh giới điệu quái, cùng ở yêu đó vì ạ ngoại n năm thân hoàn mỹ ẩn giấu đi ở ngoài, còn có thể đem tự thân cùng thoáng. một đem mỹ đem một một một tử trừ thể tự thể tự ít tử hệ một vị trí hệ chu hệ giấu đi vi đổi có có ở vị v lẽ đó một khi phát hiện có thể là tồn tại mười vạn năm t ử huệ một thời điểm nhất định phải dùng lực lượng nguyên thần đem k h ó a chặt lại tuy rằng đi rất chậm thế nhưng một bách khoảng cách năm mươi trượng cũng vẹn vẹn chỉ tốn hai người mấy hơi thở thời gian mà thôi nhìn từ dương quay về một cây rất bình thường t ử huệ một tỉ mỉ quan sát lên tào thiên xích tò mò hỏi này cây tự huệ một sẽ là sinh trưởng mười vạn năm tự huệ một sao từ dương cười nói đến cùng là đúng hay không chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết nói từ dương hai tay tung bay tại trước mặt này cây t ử huệ mộc trên hôn lên vài đạo giống nhau như đ ú c màu xanh phù văn loại này màu xanh phù văn là đàn tu dùng để phán định linh dược nhân đại đương nhiên cũng có thể dùng để phán định t ử huệ mộc sinh tồn tội tác theo từng đạo từng đạo màu xanh phù văn khắc ở t ử huệ mộc trên ban đầu khắc ở những kia t ử huệ mộc trên màu xanh phù văn đột nhiên đã biến thành óng ánh màu vàng nhìn thấy phù văn biến hóa từ dương trong lòng vui vẻ thầm nói vẫn m a n ngã cũng thực là không tồi cũng thật là mười vạn năm tự huệ mộc ngay từ dương đầy mặt hưng ơ phấn chuẩn bị từ tử huệ một bên trong tìm ra tử huệ một m ộ t tâm thời điểm một đạo cực nhỏ ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện ở từ dương trước mặt hướng về từ dương mi tâm đâm tới bởi vì này tử huệ sơn trên tràn đầy màu xanh thuộc tính m ộ t linh khí mà đạo kia ánh sáng màu xanh lại cực không đáng chú ý vì lẽ đó cẩn trọng phòng hộ từ dương tào thiên xích dĩ nhiên không có phát hiện đạo kia cực nhỏ ánh sáng màu xanh cảm thấy thấy l ạ n h cả người đánh út về phía chính mình mi tâm từ dương theo bản năng đem thiên linh châu kêu gọi ra thiên linh châu tuy rằng không phải phòng ngự pháp bảo thế nhưng nó độ cứng nhưng mạnh đến liền trạm tinh cũng phách không ra trình độ cho nên nó đương nhiên có thể coi như thời khắc nguy cơ phòng ngự pháp bảo đến dùng đinh theo một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên tiếng vang lên đạo kia ánh sáng màu xanh bị thiên linh c h â u c ả n lại lúc này đã phản ứng lại tào thiên xích nổi giận gầm lên một tiếng ơ kim long kích chắn tử dương trước mặt t r ư ơ n g mười lăm duyên phận hạ ồ kèm theo một tiếng kinh dị âm thanh một cái một thân hoa lệ thanh ý, ý. diện mạo tuổi trẻ anh tuấn có chút yêu dị thiên tiên đã xuất hiện ở tử dương hai người trước mặt cái này tiên tiên tu vi cùng tào thiên xích như thế đều nằm ở ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới thế nhưng từ hắn đánh lén không được sau khi liền trực tiếp hiện ra thân hình đến xem cái này ngũ phẩm thiên tiên đối với thực lực của hắn khẳng định tương đương tự tin tại từ dương hai trên thân thể người quét mắt một chút sau khi cái kia ngũ phẩm thiên tiên một bên đánh giá từ dương bên người cái kia viên tử h o ạ i mục một, một bên thản nhiên nói ta theo các ngươi có thời gian một tháng liền đoán rằng các ngươi nhất định có thể tìm tới mười vạn năm tử h o ạ i mục các ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng à. nói cái kia một thân hoa lệ thanh ý ngũ phẩm thiên tiên khoe miệng hơi hiện lên một nụ cười tựa hồ nhân vì mình suy đoán sự tình là đúng mà khá là hài lòng nghe được cái kia ngũ phẩm thiên tiên từ dương cùng tào thiên xích nhìn nhau một chút trong mắt đều lộ ra thấy lạnh cả người đối với này ngũ phẩm thiên tiên là bởi vì sao dạng duyên cơ phán định hai người bọn họ có thể tìm tới mười vạn năm tử h o ạ i mục từ dương hai người tuy rằng vô cùng m u ố n biết thế nhưng giờ khắc này bọn họ càng muốn biết đ ế n là cái này ngũ phẩm thiên tiên là kiểu gì theo chính mình hai người mà không bị bọn họ phát hiện tại từ dương, trước đó, từ dương nhưng là tỉ mỉ cảm ứng quá tất cả xung quanh khí tức nhưng là nhưng cũng không hề phát hiện đã tàng ở chung quanh bọn hắn cái kia ngũ phẩm thiên tiên tuy rằng còn không biết cái này ngũ phẩm thiên tiên thực lực làm sao chỉ cần từ cái này ngũ phẩm thiên tiên ẩn nấp khí tức thủ đoạn đến xem này ngũ phẩm thiên tiên chính là một cái vô cùng khó mà ứng phó được đối thủ nhìn cái kia đột nhiên ở bên ngoài sáu trượng xuất hiện ngũ phẩm thiên tiên từng bước từng bước hướng về hai người bọn họ tới gần từ dương trong mắt phát lạnh thân hình hơi động cơ đột nhiên xuất hiện ở trên tay chạm t i n h hướng về cái kia ngũ phẩm thiên tiên đầu đ ổ tới mặc dù chỉ là một cái thăm dò thế nhưng từ dương tốc độ như cũ là nhanh tới cực điểm tại từ dương động thủ đồng thời tào thiên xích cơ kim long kích cũng hướng về cái kia ngũ phẩm t h i ê n tiên giết tới bất quá luận cùng trong nháy mắt bạo phát tốc độ từ dương tốc độ hay là muốn nhanh hơn tào thiên xích một điểm bởi vậy từ dương thân hình nhanh tào thiên xích một bước đi tới cái kia ngũ phẩm thiên tiên trước mặt trắng sáng bên trong mang theo một điểm yêu diễm màu máu lưới đao lấy như tia chớp tốc độ b ổ về phía cái kia ngũ phẩm thiên tiên trên người thời điểm cái kia ngũ phẩm thiên tiên dĩ nhiên trốn cũng không né đứng ở nơi đó hắn là không có năng lực né tránh sao đương nhiên không phải nay từ trong mắt của hắn hiện lên một tia khinh miệt có thể thấy được lưới đao nhập thể sau khi cái kia khỏe miệng ngậm lấy một tia khinh miệt ý cởi màu xanh thân ảnh tại từ dương một đao bên dưới tiêu tán từ dương bổ chúng cũng chỉ là một cái tàn ảnh ngay từ dương chuẩn bị cảm ứng cái kia ngũ phẩm thiên tiên vị trí thời gian hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra sát ý đánh út về phía hắn bên hai một đạo ánh sáng màu xanh tránh qua từ dương thân ảnh đột nhiên tại biến mất tại chỗ ngay từ dương thân ảnh biến mất trong nháy mắt một đạo cực nhỏ ánh sáng màu xanh từ hắn lưu lại tàn ảnh bên hai chắt tiến vào đạo kia cực nhỏ ánh sáng màu xanh xuyên qua từ dương tàn ảnh đầu sau tiếp tại đạo kia cực nhỏ ánh sáng màu xanh đâm vào tử h ệ một trong nháy mắt từ dương thân ảnh tại một đạo ánh sáng màu xanh bên trong đã xuất hiện ở cái kia cây mười vạn năm tử h ệ một bên cạnh tại từ dương thân ảnh xuất hiện đồng thời một cái tiểu tháp dáng dấp phòng ngự tiên khí tại từ dương đỉnh đầu xuất hiện phát sinh một tầng màu vàng sấm vòng bảo hộ đem từ dương bảo vệ lên、Đinh. đạo i n h đ kia cực nhỏ ánh sáng màu xanh tại c u ố n tới màu vàng sấm lồng ánh sáng trên thời điểm bị màu vàng sấm lồng ánh sáng cho cả lại tại đạo kia ánh sáng màu xanh bị huyền hoàng tháp phát sinh vòng bảo hộ ngăn trở đồng thời từ dương thấy rõ đạo kia cực nhỏ ánh sáng màu xanh dáng dấp. Thế chân, đạo kia ánh sáng màu xanh bản thể là một cây màu xanh tế châm từ dương bên này nguy cơ giải trừ tào thiên xích bên kia vẫn như cũ tại m ệ t mỏi ứng phó bị cái kia ngũ phẩm thiên tiên chỉ huy một cái thanh mục trượng vũ tiên thực lực bình thường so với cùng giai kiếm tiên cường không ít mà cùng giai kiếm tiên thực lực rồi lại so với cùng giai phổ thông tiên nhân mạnh hơn trong tình huống bình thường cùng giai vũ tiên là có thể đối phó bốn năm cái cùng giai phổ thông tiên nhân tào thiên xích thực lực tại đồng bậc vũ tiên đều có thể tính là tuyệt đối cao thủ thế nhưng thực lực của hắn nhưng hiển nhiên muốn thấp ở trước mắt cái này ngũ phẩm thiên tiên tại cái kia thanh m ộ t trượng vạn ngàn màu xanh bóng trượng bên trong tào thiên s í c h chỉ có thể cơ kim long kích hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng đến phòng hộ tự thân chút nào không có phản kích năng lực thượng hạng phòng ngự tiên khí nhìn thấy từ dương đỉnh đầu huyền hoàng tháp cái kia ngũ phẩm thiên tiên sắc mặt khẽ thay đổi một vệ mang theo âm chầm sát khí hiện lên ở hắn cái kia vẫn vẫn duy trì hờ hưng trên mặt nhìn thấy cái kia ngũ phẩm thiên tiên trên mặt đột nhiên xuất hiện âm chầm từ dương trong lòng chìm xuống vội vã đánh ra vài đạo dấu tay đến thôi thúc huyền h o à n tháp quả nhiên như từ dương sở liệu nghĩ tới như vậy tại cái kia ngũ phẩm thiên tiên ti công kích tào thiên xích cái kia màu xanh m ộ c trượng đột nhiên ánh sáng đại thắng biến ảo ra những kia bóng trượng cũng trong dây lát biến càng có uy thế tuy rằng một mình hắn ứng đối từ dương hai người thế nhưng này ngũ phẩm thiên tiên dĩ nhiên còn ẩn giấu một ít thực lực cái kia ngũ phẩm thiên tiên công kích mạnh hơn t à o thiên xích trên người cảm giác được á p lực cũng mạnh hơn thế nhưng không đợi hắn thích hứng đột nhiên lớn lên áp lực thời điểm trên người hắn áp lực lại đột nhiên biến mất rồi loại áp lực này đột nhiên tăng lên lại đột nhiên biến mất cảm giác để tào thiên xích trong lòng một trận một mình nhìn trước người màu vàng xâm vòng bảo hộ Tàu Thiên Tử tôi thuốc tháp thế hắn đỡ cái kia vạn ngàn bóng trượng. Thiếu ra, chúng ta ràng là hoàng ngàn à Sích huyền hắn chúng phải cái kia cũng Dương vạn bóng rõ l đỡ ra, một gì? m bên hướng về từ dương truyền âm tào thiên s í c h một bên lấy âm trầm đến thấp điểm m ụ c quang nhìn cách đó không xa ngũ phẩm thiên tiên rời đi nghe phong hạp thời điểm tào thiên s í c h vốn là cho rằng lấy hắn ngũ phẩm thiên tiên thực lực hắn hẳn là có thể thế tử dương chia sẻ hạ phần lớn nguy hiểm tại kiếm vực cùng những kia kiếm tiên tranh đấu thời điểm tào thiên xích xác thực là trợ giúp tử dương đỡ phần lớn nguy hiểm thế nhưng hiện tại gặp được càng mạnh hơn nguy cơ thời điểm hắn rồi lại không có cách nào thế tử dương chia sẻ áp lực Loại này c ả một giác bất lực, thậm chí、so、với vừa nãy bị nguy với hiểm, còn muốn cho tào Thiên lực, chí còn cho Sích cảm bực bất bị thấy thậm Tào tâm tình cảm thấy bực mình. Tốc muốn mình. so vừa nãy đ của chúng nhanh, hắn quá a lấy bên ấ t Một biến biến. b ứng và biến. Một bên truyền âm trả lời tào thiên s í c h một bên cẩn trọng nhìn chăm chú vào bên kia chính đang thu hồi công hướng về tào thiên s í c h cái kia một trượng ngũ phẩm thiên tiên từ dương trong mắt có lo lắng cũng có nồng đậm sắc khí tại cái kia màu xanh m ộ t trượng biến mất ở cái kia ngũ phẩm thiên tiên trong cơ thể đồng thời một tòa màu xanh núi nhỏ đột nhiên xuất hiện ở cái kia ngũ phẩm thiên tiên trên tay nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện màu xanh núi nhỏ từ dương ánh mắt hơi đậu vội vã b ắ tại dấu màu tay rút nhỏ màu vàng sống bảo hộ h bảo vòng vệ bảo bảo p m v Cái kình u màu xanh núi nhỏ, để từ dương nghĩ tới để từ k thiên tiên đế bản tại n g t ê n khí thiên n k ì t h giới thám hiểm thời điểm cái này chín tầng sơn đã từng giúp hắn mạnh mẽ công phá rất nhiều thiên nhiên năng lượng vòng bảo hộ dựa theo từ dương suy đoán Cái bảo hộ ép xuống. theo i ê n một tiếng tòa biết hai nhức gót n tiếng va chạm huyền hoàng tháp hình thành màu vàng xâm v a n g bảo hộ cùng màu vàng xâm vòng bảo hộ bên cạnh một ít từ h u i mục đều bị tòa kiêm màu xanh núi nhỏ cho áp đảo dưới nền đất ẩm theo từng tiếng tiếng va chạm huyền hoang tháp hình thành màu vàng s ấ m vòng bảo hộ càng lớn càng sâu đến từ màu xanh núi nhỏ lực va đập không có thay đổi gì thế nhưng tới đây màu vàng s ấ m vòng bảo hộ quanh thân những tia bùn đất áp lực nhưng càng ngày càng to lớn cảm nhận được màu vàng s ấ m vòng bảo hộ trên chịu đựng áp lực thật lớn từ dương quay về đã cùng hắn khẩn kể cùng một chỗ tào thiên s í c h thấp giọng nói không muốn phản kháng chúng ta tiến vào trong tháp ẩm tại cái kia màu xanh núi nhỏ lại một lần đụng vào màu vàng xâm vòng bảo hộ trên thời điểm từ dương cùng tào thiên xích thân ảnh đột nhiên biến mất ở màu xâm vòng bảo hộ bên trong tiến vào đến huyền hoàng tháp bên trong sau khi từ dương lập tức khống chế màu vàng s ấ m vòng bảo hộ thu nhỏ lại đến k ề sát huyền hoàng tháp trình độ ẩm ẩm nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng va chạm từ dương cùng t à o thiên xích sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm giữa lúc từ dương nghĩ nên ứng đối như thế nào hiện tại nguy cơ thời điểm huyền hoàng tháp trên lực va đập đột nhiên liền biến mất rồi thiên tiên này tiên nguyên không đủ từ dương hai người chăm miệng một lời quay về lẫn nhau hỏi bọn hắn đều hy vọng huyền hoàng tháp trên lực va đập biến mất là bởi vì hôm nay tiên tiên nguyên không đủ dùng nhưng là bọn hắn cũng đều biết loại chuyện này phát sinh độ khả thi là cực tiểu tại lực va đập còn chưa có bắt đầu yếu bất dưới tình huống lại đột nhiên biến mất hẳn là không thể nào là tiên nguyên không đủ dùng d u y ê n c ớ chính đang hai người đều đang suy đoán t i ê n tiên này tại sao lại dừng lại công kích thời điểm một đạo cường đại chấn động lực chuyển tới huyền hoàng tháp mặt trên đem huyền hoàng tháp do bị va chạm dị thường rắn chắc trong đất bùn chấn động đi ra tại từ dương hai người vẫn không có phản ứng lại thời điểm một đạo so với chức cường đại hơn nhiều lực công kích đánh, đánh vào huyền hoàng tháp bên trên theo một tiếng kêu đau đớn âm thanh t ừ dương tại huyền hoàng tháp bên trong lưu lại nguyên thần dấu ấn bị mạnh mẽ cứng rắn đánh tan tại từ dương vẫn không từ loại kinh biến này bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm một cổ sức mạnh thần bí bao phủ lại huyền hoàng tháp để từ dương triệt để mất đi đối với huyền hoàng tháp k h ô n g chế loại sức mạnh này phi thường phi thường thần bí thế nhưng từ dương nhưng vừa vặn nhận được loại này sức mạnh thần bí là lực lượng không gian nếu như huyền hoàng tháp bây giờ không phải là nằm ở một cái đại la kim tiên đại la đạo tràng bên trong như vậy huyền hoàng tháp liền hẳn là bị nhân thu vào tiên trong phủ mới đúng muốn đến trước mắt tình cảnh một cỗ cảm giác tuyệt vọng hiện lên ở từ dương trong lòng tại từ dương lộ ra tuyệt vọng thần tinh đồng thời tào thiên xích trong mắt vốn nhân từ dương bị thương mà ra xuất hiện vẻ lo lắng cũng bị tuyệt vọng vẻ mặt thay thế lúc này tình huống của bọn họ so với hơn 10.000 n ă m lần kia còn nguy hiểm hơn thế nhưng trong lòng tuyệt vọng nhưng giống nhau hơn 10.000 n ă m trước lần kia đây là một loại bởi vì đối với tự vận mệnh của ta không cách nào trường không lúc mới sẽ xuất hiện tuyệt vọng đột nhiên từ dương cái kia tràn đầy tuyệt vọng trong mắt xuất hiện một đạo hủy d i ệ n tất cả sắc ý hắn cảm giác một cổ thần bí lực lượng không gian bao bọc hai thân thể con người rời khỏi huyền hoàng tháp hai thân thể con người vừa xuất hiện ở huyền hoàng tháp ở ngoài từ dương cùng tào thiên xích gần như cùng lúc đó đối với quanh thân tất cả phát động công kích tại một tầng d i à y đặc ánh sáng màu tím đem hai người công kích đỡ được đồng thời một cái khàn khàn âm thanh tại từ dương hai người bên thai vang lên các ngươi liền là như vậy đến đáp tạ ta cái này ân nhân cứu mạng sao chương mười sáu cúng lôi tinh quân thượng cái kia khàn khàn âm thanh cũng không thể đem từ dương cùng tào thiên xích từ điên cuồng bên trong h o á n tỉnh lại thế nhưng trên người của hai người ma túy cảm giác lại làm cho hai người hầu như bắt không được trên tay thần m i n h tự nhiên cũng là để bọn hắn dừng lại công kích ánh sáng màu tím biến mất sau khi một cái sắc mặt mang có mấy phần bệnh trạng t r ắ n g xám trên người tản ra chán trường khí tức tiên nhân đã xuất hiện ở hai người trước mặt là ngươi thấy do cái kia tiên nhân dáng vẻ sau khi từ dương cùng tào thiên s í c h chăm miệng một lời kinh hô tiếng kinh hô qua đi tào thiên s í c h một cái lắc mình đi tới từ dương trước mặt nắm chặt kim long kích đầy mắt hàn quang xem trước mặt cái này tại một tùng thành cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần tiên nhân nhìn thấy tào tiên h s í c h động tác cái kia tiên nhân thẳng như nói ngươi ngược lại là định trung tâm nhưng đáng tiếc chính là thực lực kém điểm thời điểm mấu chốt liền không giúp đỡ được cái gì cái kia tiên nhân để tào thiên xích sắc mặt biến hết sức khó coi thế nhưng là như trước khẩn trào kim long kích cẩn trọng nhìn chăm chú vào trước mắt đang đem ngoạn huyền hoàng tháp tiên nhân lúc này từ trong cơn khiếp sợ phục hồi tinh thần lại từ dương nhẹ nhàng đẩy ra che ở trước người của hắn tào thiên xích quay về cái kia sắc mặt mang có mấy phần trắng sáng tiên nhân không người nói rằng từ dương đa tạ tiền bối ân cứu mạng tại từ dương đối với cái kia tiên nhân nói c ả m ơn thời điểm tào thiên xích cũng không người còn một thoang e o có thể ngoài miệng nhưng không nói cám ơn nói như vậy lối ra mở miệng đại khái vẫn tại vì làm cái kia tiên nhân vừa châm chọc nói như vậy mà cảm thấy bực mình hai người đều là trầm ổ n thông minh người tại ngắn ngủi khiếp sợ qua đi đương nhiên có thể nhìn ra trước mắt thực lực này không biết cao bao nhiêu tiên nhân đối với bọn hắn cũng không hề cái gì ác ý các ngươi không cần cám ơn ta tại hơn mười ngàn năm trước ta cùng người khác tranh đấu thời điểm suýt chút nữa làm các ngươi chết xem như là đối với các ngươi có thua thiệt lần này tại tử huệ sơn trên cứu các ngươi một mạng chúng ta sau đó liền các không thiếu nợ nhau nói cái k i a tiên nhân tiện tay ném đi đem huyền hoàng tháp bỏ đến tử dương trước mặt một bên tiếp được huyền hoàng tháp tử dương một bên suy tư trước mặt cái này tiên nhân những tia ý tứ trong lời nói rất nhanh từ dương cùng tào thiên xích liền đều rõ ràng trước mắt cái này tiên nhân câu nói kia ý tứ tại một tùng thành thời điểm từ dương từ cái này tiên nhân lộ ra vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt đoán được cái này tiên nhân hẳn là ở địa phương nào gặp gỡ hai người bọn họ mới đúng mà bây giờ từ dương không chỉ xác định suy đoán của mình hơn nữa còn biết cái này tiên nhân là ở địa phương nào gặp gỡ hai người bọn họ tại hơn mười ngàn năm trước từ dương hai người hướng về nghe phong hạp chạy đi trên đường bọn họ đã từng suýt chút nữa tại một hồi thay bay vạ gió bên trong chết đi cái kia chàng thay bay vạ gió là hai cái thực lực cực cường tiên nhân tranh đấu mang đến mà trước mặt cái này tiên nhân liền là năm đó hai người kia tranh đấu tiên nhân bên trong một cái trong đó từ dương hai người không nhìn tới năm đó tranh đấu hai người kia tiên nhân diện mạo cũng không có nhớ ký hai người kia tiên nhân khí thức thế nhưng làm trận tranh đấu kia trong đó một phương trước mặt cái này tiên nhân nhưng nhớ lấy hai người bọn họ khí tức nhìn nhau một chút sau khi từ dương cùng tào thiên xích trong mắt đều lộ ra một điểm quái lạ vẻ mặt trước mặt cái này tiên nhân tính khí thật đúng là cực kỳ c ổ quái đem huyền hoàng tháp thu vào tử phủ sau khi từ dương đối với trước mặt tiên nhân lại chắp tay hành lễ nói tiền bối cao thượng thật là làm văn bối bội phục v ạ n phần từ dương lời này cũng không phải cái gì khen tặng nói như vậy mà là xuất phát từ nội tâm tại rất nhiều cấp cao tiên nhân trong mắt cấp thấp tiên nhân liền dường như run dế giống như vậy bọn họ nơi nào sẽ quan tâm bọn họ mà trước mặt tiên nhân nhưng bởi vì hơn mười ngàn năm hắn cùng người khác tranh đấu sai giờ điểm khiến hai người chết chuyện này liền cứu hai người một lần coi như bồi thường loại này mang trong lòng đạo nghĩa tiên nhân ở cái này lấy thực lực vi tôn trong tiên giới cũng ít khi thấy ngươi cũng không cần bội phục ta nếu như không phải là các ngươi vừa vận tại từ h u sơn gặp nạn ta theo tìm trả cũng chuyên các cơ không môn người sẽ hội đi lần ạ loại, i thiệt. Nói xong lời này, cái kia tiên giống nói cái nói tiếp, người tiên đi. người rồi khi, người giảng. hơn thua nhân không giống nhau, không chờ chưa thương đi. Các loại, chờ, thương thế chuyện muốn cho dương năm xong này, nữa, còn muốn một trước từ trước ta được Các của có các sau gì l ít này cái kia tiên nhân trực tiếp tại hắn dứt tiếng sau khi liền biến mất ở từ dương hai người trước mắt nhìn thấy cái kia tiên nhân đột nhiên biến mất rồi từ dương cùng tào thiên s í c h nhìn nhau một chút sau đánh giá bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh đây là một cái giải rộng đều có hơn ba mươi trượng hoa viên hoa viên diện tích không nhỏ cách cục bố trí cũng rất hợp lý thế nhưng những kia hoa trong ao khô vàng hoa mục nhưng làm cho cái này diện tích không nhỏ hoa viên xem ra vô cùng rách nát hai người bọn họ chỗ đứng trước kia cũng hẳn là hoa chỉ nhưng lúc này hoa này trong ao cũng chỉ có khô nước bùn đất nhìn bọn hắn vị trí này rách nát hoa viên lại nghĩ tới cái kia tiên trên thân thể người cái loại này chán trường khí tức từ dương đoán được cái kia tiên nhân hẳn là trải qua cái gì nghĩ lại mà kinh sự tình mới đúng bất quá từ dương nhưng chưa hề nghĩ tới muốn đi đánh nghe cái gì từ hoa trong ao khiêu sau khi đi ra tào ừ dương liền trực tiếp trực thiên s í c h thì lại nắm chặt kim long kích bảo hộ ở t ừ dương bên người mặc dù biết cái tia tiên nhân đối với bọn hắn không có ác ý nhưng là tại hoàn cảnh lạ l ắ m bên trong tào thiên s í c h nhưng vẫn là bảo trì một phần cẩn trọng t ừ dương nguyên thần chịu đựng thương thế tuy rằng không nhẹ thế nhưng tại thiên linh châu ôn dưỡng hạng u y ê n thần trên thương thế vẫn là rất nhanh liền khôi phục nguyên thần trên thương thế khôi phục sau khi tử dương lại đang huyền hoàng tháp trên lưu lại một đạo nguyên thần dấu ấn sau đó mới mở hai mắt ra đứng lên thiếu ra thương thế của ngươi không có chuyện gì đi từ dương điểm điểm đầu cười nói đừng lo lắng đã không có chuyện gì rồi tuy rằng lúc này huyền hoàng tháp trên nguyên thần dấu ấn vẫn không vững chắc thế nhưng hắn nguyên thần trên thương thế nhưng là hoàn toàn khỏi hẳn từ dương vừa dứt lời một thanh âm ngay hắn cùng tạo thiên s í c h bên thai vang lên các ngươi chạy tới đi theo cái này khàn khàn âm thanh cái kia tiên nhân âm thanh đột nhiên cách từ dương hai người cách đó không xa một cái bàn đá bên cạnh xuất hiện đi qua đá vụn v ô thành tiệu đạo từ dương hai người đi tới cái này tiên nhân ngồi xuống trước bàn đá tọa hai người sau khi ngồi xuống cái kia tiên nhân t ử chứa đồ tiên trong nhẫn móc ra một cái bầu rượu tự mình tự uống vào mấy ngụm này mới bắt đầu nói chuyện ngày đó tại tử huệ sơn trên muốn giết các ngươi hai cái cái kia ngũ phẩm thiên tiên là một đạo nhân tiểu đồ đệ một đạo cách cũng là một đạo nhân thích nhất đệ tử t ừ dương nghe vậy nhẹ nhàng g ậ t g ụ nói rằng ngày đó hắn công kích ta cái kia màu xanh tây trâm công kích thiên xích cái kia thanh mục trượng cùng cuối cùng lấy ra tòa k i a m à u xanh núi nhỏ đều hẳn là thượng hạng tiên khí mới đúng có nhiều như vậy thượng hạng tiên khí tại người cái kia ngũ phẩm thiên tiên nhất định là xuất từ danh môn đoán ra hắn xuất từ danh môn vậy các ngươi còn dám đối địch với hắn lúc này tào thiên xích tiếp nhận cái kia tiên nhân lạnh giọng nói rằng xuất từ danh môn có thể như thế nào hắn muốn giết chúng ta chúng ta đương nhiên sẽ làm ra phản kháng tào thiên xích dứt tiếng sau khi từ dương tiếp nhận hắn nói rằng không phải chúng ta đối địch với hắn mà là hắn muốn giết chúng ta nhân xuất thân có quý tiện phân chia nhưng nhân sinh mệnh nhưng không quý tiện khác biệt hắn tuy rằng xuất thân danh môn thế nhưng là không có lấy tính mệnh của bọn ta quyền lợi nghe được từ dương cùng tào thiên xích cái kia tiên nhân quán hai cái tự sau khi thản nhiên nói hắn là không có, có lấy tính mệnh của bọn ngươi quyền lợi thế nhưng hắn nhưng có lấy tính mạng các ngươi năng lực nếu không phải ta vừa vận tại t ử huệ sơn có chuyện phải làm như vậy các ngươi cuối cùng nhất định sẽ chết ở một đạo cách trên tay cái kia tiên nhân lời nói mặc dù không dễ nghe thế nhưng là nói chính là sự thực t i ê n bối ngươi cứu chúng ta lẽ nào liền không sợ đắc tội cái kia một đạo cách cùng sư phụ của hắn một đạo nhân sao cái kia tiên nhân cười n h ạ t nói cái kia một đạo nhân là thanh đế bên người thực lực mạnh nhất cao thủ một trong ta một cái nho nhỏ cựu phẩm thiên tiên đương nhiên sợ hắn nếu như không sợ hắn ta tại giết m ộ t đạo cách sau khi liền sẽ không vội vàng từ tử v ệ sơn đào tẩu nhìn từ dương cùng tào thiên s í c h trên mặt khiếp sợ cái k i ê u tiên nhân t h ẳ n g nhiên nói cái k i ê u m ộ t đạo cách lòng dạ độc á c sư phụ của hắn m ộ t đạo nhân cũng khẳng định không phải vật gì tốt tử v ệ sơn chuyện đã xảy ra các ngươi hay nhất vẫn là quên mất hảo cùng tào thiên s í c h nhìn nhau một chút sau từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói rằng chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết chúng ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho người thứ bốn nghe được từ dương bảo đảm cái k i ê u tiên nhân nhẹ nhàng g ậ t g ủ thản n h i n ó i bởi vì mục đạo cách tử trong khoảng thời gian này thanh dương tiên vực khẳng định đoạn vô cùng các ngươi ngay ta tiên phủ bên trong nhiều ở lại một thời gian đi nói xong cái kêu tiên nhân cũng không nhìn nữa hai người một chút ngồi ở đàng kia tự mình tự một cái tiếp một cái quán trầm cựu dầm dầm t i ê n tĩnh trong hoàn cảnh cái kêu tiên nhân uống rượu âm thanh hiện ra đến vang lớn dị thường một lúc lâu cái kêu tiên nhân tựa hồ uống được rồi t i ệ n tay đem rượu ấm thu hồi sau đó trực tiếp tại hai người trước mặt biến mất rồi cái kêu tiên nhân sau khi rời đi hai người lại từng người nghĩ tâm sự nặng nề một hồi lâu thời gian sau đó mới do tào thiên s í c h mở miệng đánh vỡ trầm tĩnh thiếu ra ngươi nói như một đạo cách thực lực như vậy tiên nhân tại trong tiên giới sẽ có rất nhiều sao nghe được tào thiên s í c h vấn đề từ dương cười hỏi ngược lại vậy ngươi cho rằng như một đạo cách người như vậy sẽ có rất nhiều sao tào thiên s í c h lắc đầu một cái cười khổ nói theo lý thuyết như một đạo cách như vậy thực lực cao thâm tiên nhân hẳn là rất ít mới đúng nhưng l à n à y số rất ít cao thủ nhưng hết lần này tới lần k h á c liền để chúng ta cho gặp được